sao có thể một cái lộ không thông còn nói quá khứ sao có thể điều con đường đều không thông đại gia nghe được con khỉ như vậy nói sôi nổi cho rằng hắn là ở tìm lấy cớ tức khắc la hét ầm ý tám một tiếng trung nghe được đại gia nghị luận sôi nổi con khỉ khí nổi trận lôi đình chỉ vào phía sau kia bức tường nói có bản lĩnh các ngươi tới nha đừng mẹ nó liền xe miệng trong đó một cái năm mươi tới tuổi béo bác gái Có rúm lại một chút thân mình, sau đó lẩm bẩm nói, không phải là gặp được quỷ đánh tường đi. Mẹ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đều thời đại nào, trên thế giới nào có quỷ. Hiện tại trên thế giới này chỉ có tăng thi, được không? Một đám tử siêu thấp bé xảo nam tử tức giận mắt trận trăng nói. Đáng tiếc trừ bỏ tàu quốc hoa trên tay đèn tin, ai cũng nhìn không tới hắn cái này xem thường. Kêu bác gái nghe được nhi tử như vậy nói, rụt rụt cổ không dám nói cái gì nữa, chỉ là người khác nghe được nàng lời nói đều không khỏi đánh cái giật mình, mấy cái lá gan đại cũng sôi nổi khẩu súng khẩu chuyển hướng kia bác gái nói nàng không nên như vậy hù do người, kia bác gái bị mắng không hề đánh trả chi lực, theo đạo lý chính mình nhi tử tuy rằng ái sạc chính mình, chính là nhìn đến chính mình bị nhiều người như vậy mắng, không có khả năng không ra tiếng, không phản ứng à? Bác gái nghĩ liền rối tay đi kéo bên người vốn dĩ nhi tử đứng vị trí, lại không nghĩ rằng bắt cái không. Cường tử. Đại gia vốn dĩ la hét tầm ý thanh bị trương kiến cường hắn mụn mụ cũng chính là vừa rồi nói quỷ đánh tưởng cái kia bác gái tiếng kinh hô cấp khiếp sợ. Làm cái gì? Liên tính thành phố không tăng thi, ngươi như vậy nói nhau nhau, sẽ không sợ tang thi tới A. tao Quốc Hoa bị trong đội ngũ ngươi một lời ta một ngữ nói vốn dĩ liền hỏa đại muốn mệnh. Quan trọng nhất chính là con khỉ cư nhiên mang theo bọn họ đi loanh quanh, hắn có lý do tin tưởng, con khỉ khẳng định là có nhị tâm. Đừng nói hắn lòng dạ hẹp, mặc cho ai biết có lớn như vậy một đám vật tư ở, sẽ không động tâm. Chính phiền lòng khí táo, cường tử mẹ cư nhiên còn ra như vậy bén nhọn trói thai màng thanh âm, hắn không khỏi đen mặt, tàn nhẫn vừa nói nói. Quốc hoa, cường tử không thấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quốc hoa! Cương tử chính là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cũng không thể mặc kệ hắn à. Cương tử! Trả lời mẹ, ngươi ở đâu à? Đừng hù doa mẹ, mẹ chịu không nổi dọa à. Cương tử mẹ khóc kêu sủi lơ thân mình. Nàng đã già rồi, chính là nhi tử còn trẻ đâu. Bạn ra đi sớm, nàng thật vất vả lôi kéo đại nhi tử, lại không nghĩ rằng gặp mặt thế, này cũng coi như, ít nhất nhi tử còn bồi ở bên người nàng so với kia chút mạt thế đã đến khi liền biến thành tang thi người, bọn họ nương hai xem như phi thường may mắn. Nhưng hiện tại nàng vừa rồi khắp nơi sờ soạng, cũng chưa sở đến nhi tử. Hơn nữa nhi tử nếu là ở nhìn đến nàng như vậy kêu hắn, không có khả năng không theo tiếng. Hắn nhất định là xảy ra sự tình. Trương Kiến Cường giờ phút này thân thể chính dán ở tường trên đỉnh, nỗ lực tưởng mở to hai mắt, thấy rõ ràng phía dưới vẫn luôn kêu hắn tên mụ mụ. Sau đó tưởng hô lên thanh, lại chỉ cảm thấy cả người ma mềm vô lực, căn bản vô pháp ra một đinh điểm thanh âm tới. Vừa rồi hắn nói xong chính mình lão mẹ sau, liền cảm thấy trên cổ chật lạnh, phản phất là thứ gì đụng chạm hắn một chút. Hắn tùy tay ở chính mình gãy thượng sờ soạn một phen, chỉ cảm thấy ngón tay phùng có loại chân trượt chất lỏng, liền giống như trứng gà dịch thanh giống nhau. Liền ở hắn nghi hoặc tưởng mở miệng cùng tàu quốc hoa nói chuyện này khi còn chưa hé miệng. Liền cảm giác được một cổ giống như bùn lầy giống nhau đổ vật từ hắn sau lưng đột nhiên đem hắn cắn nuốt đi vào. kia chất nhầy liền tượng có sinh mệnh giống nhau, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, liền đem trương kiến cường cả người bao vây lại, sau đó lặng yên không một tiếng động đem hắn kéo đến tường đỉnh. trương kiến cường miệng, lỗ mũi, đôi mắt đều không ngừng có bùn lầy liều mạng chen vào tới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phản phất muốn nổ mạnh giống nhau, bởi vì miệng cùng cái mũi tưởng hô hấp dùng sức đồng thời cũng làm biết hầu sinh ra nuốt động tác, sau đó hắn phảng phất cảm giác được kia buồn lầy liền từ trong cổ họng trượt đi vào, theo kia buồn lầy tiến vào thân thể hắn, hắn dạ dày tấn bị này đó buồn lầy chiếm cứ, sau đó lại chiều các nơi ruột, phổi chờ ngũ tạng lục phủ lùa vào đi, chỉ tới đem hắn trong thân thể mỗi cái khe hở đều nhét đầy, mới từ lô thai hắn cùng lỗ mũi trong ánh mắt trào ra tới. Chương kiến cường chỉ cảm thấy chính mình giống như bị rót bùn lầy, miệng chương lão đại, trong mắt tràn ngập thơ máu, một chút cũng không thể nhúc nhích. Nhưng là, thân chí hắn lại vẫn là thực thanh tỉnh, hơn nữa, lô thai hắn cũng có thể nghe được phía dưới người ta nói nói, Trương kiến cường chỉ cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Tường nói chuyện, bùn lầy lấp kín khí quản hít thở không thông cảm làm đầu của hắn càng ngày càng đột chầm, phổi cũng càng ngày càng trướng. Hắn chỉ hy vọng Tào Quốc Hoa có thể cầm đèn tin chiều thượng chiếu một chút, lại thấy căn bản không có người ngẩn đầu xem. Trong lòng tuyệt vọng, giống như rời non lấp biển giống nhau nảy lên trong lòng. Đương bùn lầy bao lấy hắn trên đầu sở hữu khẩu mắt nhĩ mùi khi, trương kiến cường rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy kêu bùn lầy trong ngoài xử lực, sau đó chính mình liền ở kia đoàn bùn lầy, thân thể giống như bị phân giải giống nhau, cốt nhục da thịt đều bị nóng chảy thành bùn lầy. Cường tử mẹ lại không biết, chính mình nhi tử vừa mới liền ở chính mình đỉnh đầu hóa thành một bãi máu loãng. Nàng chỉ là ngồi dưới đất thương tâm khóc thút thít sau đó muốn cho tào quốc hoa giúp nàng tìm nhi tử. tào quốc hoa nghĩ con khỉ khả năng con hắn dở trò, nào có cái này tâm tư để ý tới cường tử mẹ. Lão đại, nơi này giống như có điểm không quá thích hợp. Toàn bộ thành phố, quanh quẩn cường tử mẹ nó tiếng khóc. Lần đó âm thật sự quá lớn châm nét con khỉ nghe xong. Bất an giật giật chính mình tình siêu thân thể, tiến lên một bước, đối với tàu quốc hoa nói. Tàu quốc hoa đấy lòng lại lạnh lùng cười, nếu con khỉ không nói lời nào còn hảo, hiện tại vừa nói lời nói, hắn đến hoài nghi, cường tử mất tích sự tình, chỉ sợ cũng là con khỉ cùng hắn hai người kết phường lên làm hắn. Bằng không, sao có thể như vậy vừa khéo? Một cái mang này bọn họ đi loanh quanh, sau đó làm cường tử mẹ ra tới nói chuyện giật gân, sau đó cường tử lại biến mất. Tào Quốc Hoa nhìn con khỉ, trong mắt sát ý nhấp nháy mà qua. Con khỉ lại không biết nhà mình lao đại trong lòng đã trăm ngàn cái ý niệm hiện lên, hắn trong lòng càng bất an lên. Lại nghe được cường tử mẹ nó kêu khóc thanh, tức khắc không kiên nhẫn tiến lên, một phen xách lên nàng khổ áo hét lớn một tiếng, mẹ nó mà đừng gạo, lao tử nghe xong não nhân đau. Sau đó, quay đầu lại đối Tào Quốc Hoa nói, lao đại, không bằng chúng ta trước ra. Ra. Nhìn đến tào quốc hoa trên vai kia đột nhiên xuất hiện đồ vật, làm con khỉ thanh âm tức khắc hoảng sợ thay đổi điều. Chưa xong con tiếp. chương 156 đêm mưa, tào quốc hoa thấy hắn dáng vẻ này, mặt âm trầm hỏi, ngươi hoảng loạn cái gì? Thấy quỷ A. Lại không nghĩ rằng hắn quỷ tự mới lạc, chỉ thấy con khỉ, bao gồm con khỉ bên người vài người, còn có cường tử mẹ đều kinh thanh thét to, quỷ Nha. Sau đó hoang mang rối loạn quay đầu liền chạy, lại không tưởng. Con khỉ mang theo bọn họ lại đây vòng không biết mấy cái vòng, bốn phía tất cả đều là cái giá không nói, đen tùi lùi, nơi nào xem thấy lộ. Chỉ nghe được những cái đó cái giá bị đánh ngã, sau đó một đám người tức khắc quăng ngã thành một đoàn thanh âm. Tàu Quốc Hoa cầm đèn tin tay hơi hơi đang run rẩy, hiện tại hắn nhưng không tin con khỉ là ở cùng chính mình diễn kịch. Làm gì năng giả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bên cạnh có người. Chính là cổ hắn giống như cứng đờ giống nhau hai chân giống như rốt chỉ không dám xoay người xem xét mà tào quốc hoa giờ phút này bả vai chỗ chính nổi lơ lửng một viên đầu người liên tiếp đầu chính là mặt sau một đống bùn lầy kia cái đầu giống như tang thi giống nhau tất cả đều hư thối nhưng trong mắt ở giữa lại có một kia điểm đen chính cấp co rút lại nhìn trầm trầm tào quốc hoa cổ dị năng giả huyết nhục phảng phất so với người bình thường càng thêm thương ngọn cái này ý niệm hiện lên đồng thời Kia đầu tang thi đầu liền nứt ra rồi miệng chiều tào quốc hoa cổ một ngụm tắp tới. tào quốc hoa vừa rồi chán thượng mồ hôi lạnh thẳng tích, cảm thấy kia tang thi cắn hắn khi, hắn cái khó lo cái khôn, dơ lên trong tay cầm đèn tin, một phen nhét vào kia tang thi trong miệng, hiểm hiểm tránh thoát tang thi giữa miệng cắn xé. Nghiêng đầu nhìn lại, tức khác chân cẳng mềm nút, cả người ngã ngồi ở lạnh leo gạch thượng. Vốn dĩ trong tay hắn cầm đèn tin, còn có một kia ánh sáng. Tàu Quốc Hoa bắt tay đèn tin nhét vào tang thi trong miệng. Bất quá là tạm dừng vài giây thời gian mà thôi, Kia đèn tin ở nó trong miệng ca băng ca băng vài cái, đã bị kia đầu giống như quái vật giống nhau tang thi cấp cắn cái dập nát. Cái này, duy nhất ánh sáng cũng biến mất vô tung vô ảnh, hắc ám làm người sợ hãi thành lần phong đại. Khắp nơi đều vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, có chút tiếng kêu thảm thiết ở cuối cùng đều sẽ đột nhiên im bản phảng phất là bị thứ gì một chút bóp lấy hết hầu giống nhau, làm cho bọn họ vô pháp ra tiếng âm tới. Mà giờ phút này, Tào quốc hoa cũng bất chấp dị năng sử dụng song sau toàn thân sẽ vô lực chẳng uống, bàn tay chung dị năng một ngưng, tức khác một đoàn so nắm tay hơi chút đại điểm hỏa đoàn từ trong lòng bàn tay hiện lên ra tới. Lão! Lão đại! Cứu mạng! Cứu! Vậy, Chỉ thấy ánh lửa có thể chiếu đến địa phương, nguyên bản thị tuyết trắng gạch thượng. Một bãi đen nhánh bùn lầy ở mặt trên. Mà con khỉ, đang bị kia đoàn bùn lầy bao quanh bao vây lên, chỉ có kia đầu còn không có toàn bộ bị cắn nuốt rớt. Cứu! Lời còn chưa dứt, kia bùn lầy tấn ngăn chặn con khỉ miệng cùng mặt. Một người hình bùn lầy ở nơi đó không ngừng run rẩy, sau đó dần dần người nọ hình dãy rùa càng ngày càng mỏng manh. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, liền đình chỉ dãy rùa, sau đó kia đoàn hình người bùn lầy chậm rãi sụp thành một đoàn. Sau đó phủ phục hướng tới trận mắt há hốc mồm tàu quốc hoa bỏ đi, tào quốc hoa lúc này mới phản ứng lại đây, bàn tay hỏa cầu không ngừng ngưng ra, sau đó một cái lại một cái chiều kia bùn lầy ném đi. Nhưng những cái đó hỏa cầu đụng tới bùn lầy sau, đã bị bùn lầy một tảng lớn cái lại đây, tức khác hỏa đoàn đã bị tiêu diệt sạch sẽ. tào quốc hoa bất chấp người khác, quản chính mình dùng sức hướng ra ngoài chạy tới, hắn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể dị năng dần dần biến mất mà hắn khoảng cách thị bên ngoài lộ vẫn là như vậy xa. Phía sau người cũng theo sát hắn, không cam lòng là hậu, Tào quốc hoa nhìn bên người chạy như điên người, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Trong tay hắn dần dần mỏng manh hỏa đoàn phương hướng vừa chuyển, trực tiếp đánh về phía bên người chạy trốn người. Người nọ bị hỏa đoàn đánh trúng, tức khắc bước chân một đốn, liều mạng tưởng đem trên người thiêu đốt hỏa đoàn cấp trục diệt. Lại không nghĩ rằng, liền như vậy một cái tạm dừng thời gian. Cả người đã bị bùn lầy cấp bao vây lại. Tàu Quốc Hoa thấy thế, tức khác đại hỉ, bởi vì kia bùn lầy mỗi cắn nuốt một người khi, liền sẽ tạm dừng một chút. Nói như vậy, hiện tại tồn tại những người này, cũng đủ hắn tranh thủ thời gian chạy ra thị ngoại. Chỉ là, hắn thông minh, nhân ra cũng không đốc. đương hắn ngưng ra hỏa cầu khi, ngược lại là nhất thấy được một cái, nhìn thấy hắn như vậy đối đai chính mình đồng bạn, bọn họ tức khắc phân tán mở ra. Khắp nơi chạy vội người ngược lại tránh ở trong bóng tối, làm tàu quốc hoa muốn tìm cá nhân kéo dài thời gian, căn bản không quá khả năng. Chính là, những người đó liền tính né tránh tàu quốc hoa hòa cầu, lại trốn không thoát kia bùn lầy quái vật tang thi đánh lén. Mỗi khi bọn họ tưởng thở phào nhẹ nhõm khi, kia bùn lầy liền sẽ bất chi bất giác chung bao bọc lấy bọn họ thân thể, sau đó trực tiếp cắn nuốt rớt. Bất chi bất giác chung, người càng ngày càng ít. Mà tàu quốc hoa dị năng hỏa cầu Cũng dần dần mà nhỏ đi xuống Hắn không dám lại tiếp tục ngưng ra dị năng Bởi vì lại ngưng ra dị năng Hắn liền không còn có chạy vội sức lực Thị quầy thu ngân liền Ở phía trước cách đó không xa Giờ phút này thị cửa về điểm này ánh sáng Liền giống như hy vọng hạt giống giống nhau Chống đỡ tàu quốc hoa không ngã đi xuống Hắn liều mạng chạy như điên Hy vọng liền ở trước mắt Hắn sẽ không như vậy dễ dàng bị đà đả đảo Còn có vài bước là có thể đi ra ngoài. Tào quốc hoa tay ấn ở thị pha lê đại môn đem trên tay khi, trong lòng mừng như điên vô cùng, đang lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa ra khi, chỉ thấy trên mặt đất bùn lầy giống như thủy chiều giống nhau mãnh liệt cuốn lại đây, đem mới vừa mở ra cửa kính một cái phùng tàu quốc hoa toàn bộ thân thể dùng sức cuốn lấy. Sau đó kia bùn lầy phảng phất sợ hai ánh mặt trời giống nhau, lại giống như thủy chiều xuống giống nhau, tấn chiều lui về phía sau đi. Đồng thời, còn có bị kéo một đường tiêu thảm thiết tàu quốc hoa. Chỉ là, hắn kêu thảm thiết cũng không có kiên trì bao lâu, bất quá một lát, hắn thanh âm liền biến mất vô tung sau đó toàn bộ thành phố lại khôi phục kiên tĩnh, mà kêu bùn lầy quái vật tang thi ăn uống no đủ sau, liền toàn bộ cuốn xúc ở cùng nhau. Ở kia than bùn lầy bên cạnh, là một đống bị nó nổ ra y y hải mũ dày vỡ Lý Hùng cao mày, cẩn thận nhìn phía trước lộ, sau đó thông thả lái xe. Hôm nay ăn xong mỉ sợi bọn họ liền lập tức lên đường, không thành tưởng, khai ra đi bất quá mấy cái giờ lộ trình, nét bên ngoài đột nhiên liền hạ mưa to, làm người tầm mắt tức khắc mơ hồ lên. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng tiếp theo một lát liền sẽ đỉnh, cho nên không đương một hồi sự, tiếp tục lái xe đi phía trước tiến. Nhưng xem hôm nay trống không dấu hiệu, buổi chiều tam điểm nhiều mà thôi, cũng đã đen nghìn nghịt không quá thấy do phía trước đường đi. Hơn nữa. Vũ cũng càng rơi xuống càng lớn, còn cùng với sấm sét tâm ầm, Phong càng là hô hô thổi, quát cửa sổ xe pha lê căn bản không dám mở ra. Tân Khanh, nếu là lại khai đoạn thời gian, còn như vậy đại mưa gió, chúng ta phải dừng lại trước. Lý Hùng mày nhăn có thể kẹp chết rồi bỏ. Bằng không, trời tối lộ hoạt, dễ dàng xảy ra chuyện. Tuy rằng bọn họ này xe trải qua cải tiến, chính là lại cải tiến, nó cũng chỉ là một chiếc xe mà thôi. Bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, trên nóc xe treo kia tràn liên tiếp bình điện bóng đèn sớm bị mở ra, nhưng là theo xe sốc nảy lay động, chiếu vào người trên mặt, một chương trương lúc sáng lúc tối, làm người cảm giác trong lòng phi thường áp lực. Chưa xong con tiếp. Chương 157 cảm động. Mau bắt đầu mùa đông nước mưa mang theo gió lạnh, từ cửa sổ xe khe hở thổi vào tới, làm người cảm thấy từ trong xương cốt mang ra một tia hàn ý tới. Tám một tiếng Trung. Nay quỷ thời tiết nói như thế nào lãnh liền lạnh nhìn dáng vẻ lần sau đi siêu tập vật tư khi đến đi tranh nội y, y ở cửa hàng lộng điểm quần mùa thu gì trương dung trả sắt chính mình có điểm hồng cái mũi nói hắn giọng nói mới lạc liền thấy tất diệp đem một bao bao mới tinh nội y ở một bao bao từ hắn trong không gian đem ra tất diệp không riêng cầm nội y phục ra tới còn có rất nhiều áo lông cùng lông áo khoác quần tác tất cả đều là quần jean trình hân hân đắc ý đối trương dung nói Dũng Thúc Thúc, còn có một tháng liền phải ăn Tết, thiên lãnh mới bình thường đâu. Ngươi đến xem nào kiện kích cỡ thích hợp, mau đi thay thử xem. Nàng đã sớm tính toán quá quá đoạn thời gian liền phải ăn Tết, cho nên làm tất diệp đi thu thập vật tư khi, cần phải đem này đó vật phẩm cấp thu hồi tới. Trương Dung sách theo đại trung tiểu các màu mã quần mùa thu, tức khác miệng đại đại một liệt. Nếu không phải Trình Hân Hân nói, bọn họ nào còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy nha. Các ngươi có thể tưởng tượng thật chú đáo, vui sướng, lớn nhưng đến không được. Ha ha ha. Đại gia nghe xong, tức khắc đều cười ha ha lên. Chính hân hân đô đô cái miệng nhỏ, lại ở kia đôi trong quần áo phiên một kiện màu đỏ lông y đi sau đó đưa cho tần khanh. Tần tỉ tỷ, ngươi xuyên cái này khẳng định đẹp. Chính hân hân hưng thú bừng bừng nói. Tất diệp một chút ánh mắt đều không có, làm hắn thu quần áo, hắn cũng không chọn hạ đẹp hay không đẹp toàn cấp toàn bộ thu vào trong không gian. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, nói, ta còn không cảm thấy quá lạnh. hiện tại bộ dáng này vừa và tốt. Chờ lạnh, lại nói, chính hân hân chỉ có thể thất vọng thu hồi cánh tay, thân tỷ tỷ mỗi ngày liền xuyên như vậy vài món đồ thể dục, cũng chưa gặp qua nàng xuyên mặt khác quần áo quá đâu. Trương Dung cầm một bộ chính mình số đo, sau đó xoay người nhìn nhìn, tuy rằng bọn họ dường đệm vô pháp che đậy. Bất quá có thể đi buồng vệ sinh thay quần áo. Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo cũng từng người tìm kiếm chọn lựa chính mình thích nhan sắc số đo nội y Bọn họ tuy rằng không cảm thấy quá lánh, lại cảm thấy mặc vào cũng không có gì, miễn cho trời lạnh lại xuyên. Một cái không có phương tiện, một cái khác khả năng không có thời gian. Tần Khanh hướng ra phía ngoài nhìn kỹ đi, hiện bên ngoài mưa hào hào sau không ngừng, thiên cung cơ bản là hát ấu. Nhìn một chút chính mình thủ đoạn kia khối cũ đồng hồ. Thời gian mới biểu hiện 3 giờ 40 phân. Nói cách khác, hiện tại là buổi chiều, cũng đã giống như tới rồi buổi tối giờ thời gian sắc trời không sai biệt lắm. Nàng nhíu chặt một chút mày, nghĩ lại kiếp trước mà thế sau có phải hay không cũng xinh quá như vậy đêm tối trước thời gian tiến đến sự tình. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Bất quá trời mưa như vậy đại, thiên lại như vậy hắc, nàng hô lý hùng đem xe đình đến lộ một bên, chuẩn bị trước nghỉ ngơi một đêm. Trời trời đã sáng lại ra. Nàng cung Lý Hùng ước hảo, nàng thủ sau nửa đêm, Lý Hùng thủ nửa đêm trước. Sau đó làm Trình Hân Hân ngưng xuất tinh thần lực, xem xét một chút bốn phía hoàn cảnh có phải hay không an toàn. Trình Hân Hân thả ra tinh thần lực, nửa ngày sau mới đối tần khanh lắc lắc đầu. Nơi này lộ thiên, phòng trừng mặt thế trước mặc kệ là xe vẫn là người đều thiếu, cho nên, hiện tại đến thử an toàn. Trương Dũng bọn họ tắm rửa một cái. Cũng trong ngoài đều thay đổi một thân quần áo mới. Đại gia đối vương tiểu bảo giữa trước khi trên trưng tráng bao còn chưa đã thèm, cơm chiều làm hắn tiếp tục chiên trưng tráng bao thêm mì sợi. Cơm nước xong sau, nhàm chán, dù sao Lý Hùng muốn gác đêm, vương tiểu bảo liền cầm phó bài bờ dịt ra tới, mấy nam nhân vây quanh ở bàn ăn bên kia đánh lên. Tất diệp cùng trình hân hân tuổi con nhỏ, tò mò ghé vào bên kia xem đại nhân đánh bài, tuy rằng bọn họ hai tiểu hài tử xem không hiểu. Lại cũng không ngại ngại bọn họ thích, thấu cái náo nhiệt. Ngay cả lục trì cũng lại gần đi lên, xem bọn họ như thế nào đánh bài. Thần khanh thấy thế, liên quản chính mình vào buồn vệ sinh. Khóa lại phía sau cửa, liên lắc mình vào chính mình trong không gian. Kia trong đất đồ vật lại đều thành thục, tần khanh nhận mệnh tiến lên thu thập, ra liền phía trước nàng tùy tay giải lúa nước cùng tiểu mạch đều đã viên viên no đủ, làm không gian thổ địa thượng bày biện ra một mảnh kim hoàng sắc. Cũng may mắn nàng giải hạt giống không nhiều lắm, nhìn này con rũ xuống tới hạt thóc cùng tiểu mạch, thần khanh phiền nào thực. Chính mình có thể trồng rau đều đã xem như cái kỳ tích, hiện tại cư nhiên liền hạt thóc cùng tiểu mạch đều trồng ra. Chính là, nàng lại biết giải hạt giống, lại không biết như thế nào thu hoạch hạt thóc cùng tiểu mạch. Đối với kia phiến kim hoàng sắc, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đương nhìn không thấy. Dù sao cái này không gian kỳ lạ thực không thu cắt cũng sẽ không ảnh hưởng đến thổ điệu thành thuộc đồ vật. Nếu là có hiểu việc đồng áng người nhìn đến, bảo đảm trong mắt đều sẽ rơi xuống. Theo đạo lý, hạt thóc là loại ở ruộng nước, mà tiểu mạch mới là loại ở ruộng căn thượng. thần Khanh cư nhiên đem hai loại bất đồng hoàn cảnh gieo trồng lương thực cấp loại ở cùng nhau, kết quả còn cấp loại thành công, chỉ sợ trong mắt không song xuống dưới đều không được. Biên thu hoạch những cái đó đồ ăn, Tần Khanh trong lòng lại suy nghĩ, so với quần áo. Nàng đến cảm thấy này đó thu hoạch cây nông nghiệp công cụ hẳn là đi thu điểm tới mới được. Phía trước hẳn là đi kho hàng phụ cận trong thôn đi siêu tầm một chút nhìn xem, cũng tỉnh chính mình mỗi lần tiến không gian, trừ bỏ làm việc vẫn là làm việc. Nhìn bị toàn bộ rút đảo đồ ăn, tần khanh tức khắc lại cảm thấy vừa rồi mỏi mệt đều là có hồi báo, không khỏi con môi nở nụ cười. Phía trước nàng loại vẫn luôn là rau xanh linh tinh, lần này đem rau xanh toàn nhổ xuống tới chất đống lên. Tìm ra phía trước mua tới khoai tây cùng khoai sọ, nàng cũng mặc kệ có cần hay không phân khối, trực tiếp ném vào rau xanh bị rút sau cái kia trong hầm, sau đó đem bên cạnh bùn đất hơi chút che giấu một chút, liền tính là hoàn thành. Thần Khanh cảm thấy thật là thông minh, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Bởi vì, nàng tiến buồng vệ sinh, không thể ở trong không gian đãi quá dài thời gian. Tấn đem sống làm xong, liền thay đổi bộ quần áo sau liền khai buồng vệ sinh môn ra tới. Lại thấy vương tiểu bảo bọn họ bên kia đánh khí thế ngất trời, căn bản không để ý nàng tiến buồng vệ sinh bao lâu thời gian, trong lòng thư khẩu khí. Nàng không hiểu đánh bài, cho nên xoay người đi vào chính mình giường ngủ trước, đóng lại chiếc phía sau cửa bỏ tiến đã phô thật dày chăn bông giường đệm. Bên ngoài tuy rằng mưa to gió lớn, lại một chút không ảnh hưởng nàng này trong ổ chăn ấm áp, bởi vì nàng từ trong ổ chăn đào ra một cái bệnh viện cái loại này đường gỡ lù cổ sở nước muối cái chai. Bên trong giót đầy nước ấm, nhìn dáng vẻ, hẳn là trình hân hân vừa rồi sấn nàng ở buồng vệ sinh khi, tìm tất diệp cùng trình xuyên cho nàng làm giản dị túi trường nóng. Nhìn kia mượt mà trong suốt cái chai, một cổ dòng nước ấm nảy lên trong lòng, tần khanh đột nhiên cảm thấy, quyết định của chính mình giống như không có làm sai. Nàng kéo qua trên người kia rắn chắc chăn bông bao bọc lấy thân thể, sau đó nhắm mắt lại nằm tại đây ấm áp trong chăn, trong tay gắt gao mà bắt lấy kia ấm tay bình. Dần dần mà lâm vào ngủ say chung. Kỳ thật đại gia nhìn thấy tần khanh ra tới khi cũng đã buông xuống trong tay bài, Lý Hùng làm đại gia đi nghỉ ngơi, chính mình ngồi trở lại phòng điều khiển bên kia chuẩn bị gác đêm. Một đường sóc này, đại gia kỳ thật cũng đều có điểm mệt mỏi, bất quá là vừa mới thật vất vả tẩy một lần tắm đã đổi mới quần áo, liền hưng phấn một chút, nhất thời ngủ không được. Bất quá, bọn họ đầu mới dính lên gối đầu, liền lập tức hô hâu ngủ nhiều lên. Chưa xong còn tiếp. chương 158 có bệnh có bệnh sao bỏ trị. Đêm khuya tĩnh lặng, vốn dĩ ngủ say tần khanh đột nhiên mở bừng mắt. Một phen xúc lên tràn, cả người đứng lên. Tám một. Tiếng trùng vóng. Nàng mở ra chết môn đồng thời. Lý Hùng cũng chiều nàng nhìn lại đây. Hai người trong mắt đều hiện lên một tiếng ngưng trọng. Lý Hùng đẻ thấp tiếng nói nói. Tần khanh, ngươi cũng nghe tới rồi. Tần khanh gật gật đầu. Này mổ thở động tiếng vang. Tuy rằng còn cách bọn họ khá xa, lại là thực rõ ràng chuyển vào nàng lỗ thai. Lý Hùng thấy nàng gật đầu, lập tức thượng hai tầng đem đang ngủ say mọi người cấp đầy tỉnh. Đại gia buồn còn mơ mơ màng màng, chính là nhìn đến Lý Hùng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tức khắc đều thành tỉnh lại đây. Chờ đại gia đem áo khoác trồng lên, mới vừa bò hạ hai tầng, còn không có mở miệng, đột nhiên ngoài xe cách đó không xa chuyển đến vài tiếng tiếng súng. Vốn đang muốn hỏi sao lại thế này mọi người. Tức khắc đều cảnh rắc lên, đồng thời túi thấp người, sau đó ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, hướng ra ngoài nhìn qua đi. Chỉ thấy một chiếc xe Việt giã phi xử gần, chờ ly tần khanh bọn họ xe buýt gần 10 mét xa địa phương, chi một tiếng, khẩn cấp phanh lại ngừng lại. Sau đó mặt sau mấy chiếc đi theo này chiếc xe Việt giã xe sau xe, cũng đi theo ngừng lại. Bên ngoài vũ cũng không có thu nhỏ nhiều ít. Nhưng kia xe Việt giã xe đầu đại đèn đột nhiên triều tần khanh bọn họ này chiếc xe buýt chiếu lại đây. Làm người nhịn không được mị một chút đôi mắt, tới giảm bất kia thình lình sẽ ra chói mắt chiếu sạng. Trình hân hân cùng tất diệp trước tiên, đem người tới kéo đến người xấu trong ấn tượng. Kia mấy chiếc xe khả năng cũng suy xét đến trời tối, bên ngoài rơi xuống mưa to, căn bản không có phương tiện ra tới. Thấy bọn họ đại đèn chiếu, cũng không thấy được xe buýt người trên xuống dưới. Cũng thức khắc đem Tần Khanh bọn họ kéo đến bánh bao loại người này trong ấn tượng. Chính hân hân thấy bọn họ như vậy kiêu ngạo, đang muốn ngưng xuất tinh thần lực, lại bị Tần Khanh bắt lấy bả vai, sau đó đối với nàng lắc lắc đầu. Vừa rồi chiếc xe kia tử dừng lại thời điểm, Tần Khanh có thể cảm giác được đến từ chiếc xe kia tinh thần dao động. Kia trên xe ít nhất có 5 tên dị năng giả, tuy rằng bọn họ trên xe người cũng tất cả đều là dị năng giả, chính là... Đối phương một chiếc xe liền có năm cái dị năng giả. Như vậy, bọn họ xe sau kia mấy chiếc xe đâu? Có phải hay không còn có dị năng giả? Thần Khanh giác quan thứ 6 nói cho chính mình, này nhóm người có thể không chọc liền không chọc. Nếu là bọn họ tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Dù sao, lại quá mấy cái giờ, chỉ cần thiên hơi hơi lượng, bọn họ liền có thể trước lái xe chạy lấy người. Thần Khanh không e ngại phiền toái chính là có thể không trọng tốt nhất không trọng. Lúc này đây, mọi người đều không có lại đi nghỉ ngơi, đều chỉ là ngồi ở ghế trên, dựa vào bối trợ mắt. Vốn dĩ nên đi ngủ lý hùng cũng mở to hai mắt, thời khắc chú ý đối phương hành động. Thời gian một phút một giây quá khứ, không trung rốt cuộc từ màu đen dần dần biến thành một mảnh xám sịn, mà lượng mưa đã chuyển nhỏ đi nhiều, lại vẫn là tí tách tí tách sau không ngừng. Nhìn dáng vẻ, hôm nay vẫn là sẽ trời mưa, bất quá. Hẳn là không lớn. Lý Hùng vươn vươn vai, sau đó ngồi thẳng thân mình, chuẩn bị ninh động chìa khóa chuẩn bị lên đường. Lý Hùng động cơ vừa mới điểm, liền nhìn đến từ kia xe Việt ra thượng đi xuống tới ba người. Châm đã. Ra tiếng chính là một cái một đầu trường phiêu phiêu, làn da trắng nón, vẻ mặt cao ngạo nữ nhân. Xem nàng bộ dáng cũng bất quá hai mươi mấy tuổi, nhưng hô lên tới nói chung lại mang theo ngang ngược kiêu ngạo. Đem các ngươi sang chịu cho chúng ta. Đứng ở nàng phía sau hai cái tuổi trẻ nam nhân nghe được nàng lời nói, phản phất đương nhiên giống nhau. Chỉ là, Lý Hùng sao có thể phản ứng loại này tự cho là đúng bệnh tâm thần. Chân ga nhất dẫm, trực tiếp xe mông toát ra một đoàn khói xe, sau đó đổ đi phía trước chạy tới. Đáng chết, cư nhiên dám chạy trốn. Kia nữ nhân bước nhanh đuổi theo vài bước, sau đó tức giận dầm dậm chân, mới quay lại thân, tức giận ngồi vào xe Việt dã. "Ca, ngươi xem chiếc xe kia." Cứ nhiên dám không phản ứng ta liền chạy trốn. Ta mặc kệ, ta muốn đuổi kịp bọn họ, hung hăng mà giáo hấn bọn họ một đốn. Bạch Hà tức giận phồng lên quai hàm nói. Ngôi ở phòng điều khiển cạo tóc hối của nam tử, môi hơi hơi cong cong, nói, ai dám chọc ngươi sinh khí. Không muốn sống nữa sao? Đừng nóng nội, ca giúp ngươi giáo hấn bọn họ. Nói xong, dưới chân chân gai nhất giấm, trực tiếp phi mũi tên giường như hướng phía trước khai qua đi. Làm phía sau đi theo bọn họ mấy chiếc xe tức khắc dậm chân, vội vàng theo đi lên. Tần Khanh cùng Lý Hùng bọn họ căn bản không nghĩ tới, kia chiếc xe Việt dã người sẽ đuổi theo hàn nhóm. Cho nên, bọn họ lên đường sau, bởi vì mưa nhỏ liên miên, Lý Hùng khai cũng không phải thực mau. Đi thông lũng thành lộ liền này một cái, bên cạnh căn bản không có gì lối rẽ. Bọn họ ra khi, thiên tài sắm xịt, thực tế cũng liền dạng sáng 5 giờ nhiều chung. Lý Hùng một hơi khai 3-4 giờ, không sai biệt lắm mau 9 giờ, hắn mới ngừng lại được. Một cái là đã đói bụng hoảng, một cái khác là tiểu liền cũng nghẹn đến phát cuồng. Vương tiểu bảo lần này không lộng mì sợi, hắn đem bánh mì nướng hai khối trung gian gấp một cái trên trứng, làm thành giản dị sang quý, đáng tiếc không rau xà lách. Tuy rằng tần khanh trong không gian có, lại không dám lấy ra tới. Một ngụm tắn đi xuống, thật là hương đại ra đầu lưỡi đều mau nuốt mất. Đại gia chính ăn mùi ngọt khi, mặt sau một đường thẳng truy bạch hợp bọn họ xe Việt dã chi lưu một tiếng, một cái nghiêng cong, trực tiếp che ở tần khanh bọn họ xe buýt phía trước. Rồi sau đó mặt kia mấy chiếc xe, cũng cố ý vô tình ngừng ở xe buýt mặt sau, ngăn cản tần khanh bọn họ này chiếc xe buýt đường lui. Nhìn thấy này mấy chiếc xe, đại gia tâm tình tức khắc tử tình chuyển thành âm. Bạch hợp nổi giận đùng đùng xuống xe, sau đó vọt tới xe buýt bên cạnh. Sau đó chuẩn bị dùng sức chụp cửa xe. Liền thấy kia xe buýt cửa xe, đột nhiên bị mở ra, làm nàng gõ cửa lực đạo một chút mất cân bằng, thiếu chút nữa liền hướng phía trước nhào vào tần khanh bọn họ xe buýt từ bên trong đi. Bạch hợp mặt đỏ lên, đứng vương thân mình sau đang muốn mở miệng mắng chửi người, lại thấy trong xe mọi người trong tay chính cầm bánh mì ở ăn, nét căn bản không thấy nàng. Người tìm ai? Chỉ có mở cửa, lớn lên ké ngã hùng giống nhau tráng lý hùng nhăn chặt mày một bên hỏi, một bên một tay đem trong tay dư lại bánh mì cấp nhét vào trong miệng. Bạch hợp nhìn kia bị Lý Hùng nhét vào trong miệng bánh mì, nàng cư nhiên có loại nghe thấy được chứng trạng bao hào giác. Uy, tiểu thư, người rốt cuộc là tới làm gì? Nếu không có việc gì, ta liền đóng cửa. Lý Hùng vỗ vỗ trên tay thái cha, sau đó không kiên nhẫn nói, tay cũng đi theo chuẩn bị đem cửa xe đóng lại. Bạch hợp lúc này mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng sau đó khí thế lăng nhân nói buổi sáng cho các ngươi dừng lại vì cái gì không ngừng lý hùng chớp chớp đôi mắt sau đó khó hiểu hỏi chúng ta vì cái gì muốn đỉnh bạch hợp chán nản chỉ vào lý hùng cái mũi hô bổn tiểu thư làm ngươi đỉnh ngươi nhất định phải đến đỉnh vốn dĩ buổi sáng chỉ là muốn các ngươi một chút xăng bất quá các ngươi hiện tại đem bổn tiểu thư tâm tình làm phi thường kém cho nên này chiếc xe liền về bổn tiểu thư sở hữu Các người mau cho ta xuống xe đi, bằng không, ta ca sẽ không buông thả các người. Chưa xong còn tiếp. chương 159 xả tinh bệnh, Lý Hùng nhìn trước mắt chỉ vào hắn cái mũi ngón tay, sau đó lại nhìn thoáng qua kia vẻ mặt tức giận cô nương, phản phất chính mình thật làm tội ác tẩy trời sự tình, làm hại nhân ra một đường đuổi theo tới tìm cái minh bạch. Sự thật lại là nữ nhân này bất quá là đầu vóc có hố, bọn họ nên vẫn là thiếu nàng nha. Dựa vào cái gì nàng làm cho bọn họ cấp xăng, bọn họ phải cho. Lý Hùng cười lạnh một tiếng, nói, gặp qua không nói đạo lý, chưa từng thấy quá ngươi loại này loại hình. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền không đánh ngươi. Nói xong, làm cho bạch hợp mặt, tìm một tiếng, đem cửa xe cấp nốt lại. 8. Một tiếng chung. Thật là, nhìn đến loại này nữ nhân, quá ảnh hưởng ăn uống. Hắc Hùng ca kia nữ không phải là coi trọng người đi. Vương Tiểu Bảo nuốt xuống trong tay kia khối bánh mì, đáng khinh ngắm liếc mắt một cái Lý Hùng nói. Lý Hùng đôi mắt vốn dĩ liền lại, nghe được Vương Tiểu Bảo lời này, tức khắc không vui, đôi mắt đột nhiên trận to rất nhiều, nếu như chung đồng giống nhau. Đi đi đi, đừng cho ta nói hiệu nói vượng, liền kia xả tinh bệnh, tặng không ta đều không cần. Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng nghe xong, tức khắc nhết môi nở nụ cười. Chỉ có Tân Khanh Vẻ mặt trầm trọng nhìn bên ngoài, nàng có thể cảm giác được, kia tinh thần lực dao động càng lúc càng lớn. Bạch hợp nhìn trước mặt gắt gao đóng cửa cửa xe, thiếu chút nữa đem cái mũi đều cấp khí vai. Sứ mệnh dầm dầm chân, sau đó xoay người liền chiều xe Việt dã đi đến. Ca. Ngươi cần phải giúp ta xuất đầu, hảo hảo giáo hấn một chút bọn họ. Bạch hợp hai mắt đấm lệ ướt át nhìn xe thượng bạch thăng nói. Bạch thăng tử trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đẩy ra cửa xe liền đi xuống tới, chiều xe buýt đi đến. Bạch Hợp thấy thế, đã ý rào rạt đi theo nàng ca ca phía sau. Chỉ thấy Bạch Thắng ly xe buýt 5 mét xa địa phương, hai mắt đồng tử đột nhiên vừa lật, phản phất một tầng lá mỏng bao trùm ở kia trong mắt thượng. Tần Khanh chỉ tới kịp ngưng ra phong thuẫn che ở xa tiền, liền thấy kia phong độn bị một cổ vô hình áp lực gáp chiều nội tạp móc méo tiến vào Lý Hùng bọn họ thấy thế, sôi nổi xuống xe vốn dĩ nhẹ nhàng trên mặt một mảnh ngưng trọ. Tinh thần hệ dị năng giả. Tần Khanh đi xuống xe đồng thời, nhìn đến chính mình phong thuẫn phía trước giống như thực chất một phen cự chú ý hình dạng tinh thần lực nện ở thuận thượng, áp phong thuẫn bốn phía bày biển ra giống như mạng nện giống nhau cái khe tới. Trong lòng đại chấn, nhìn trước mắt nam nhân, không nghĩ tới có người tinh thần lực sẽ như vậy cường. Lý Hùng bọn họ tuy rằng vô pháp nhìn đến bạch thắng tinh thần lực, lại cũng có thể cảm nhận được đến từ đối diện áp lực. Chỉ có trình hân hân, mơ hồ có thể cảm nhận được đến từ phía trước giống như cự chủ y giống nhau tinh thần áp lực. Nguyên bản cho rằng xe bị chặn ngang tạp đoạn trường hợp cư nhiên không có xuất hiện, bạch thắng kia giống như bao trùm một tầng lá mỏng trong mắt dùng sức chuyển động một chút, hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên có người tiếp nhận trụ hắn tinh thần lực này một kích. Phong hệ dị năng giả. Có ý tứ. Bạch thắng này một kích cư nhiên không đánh bại tần khanh phong thuẫn. Tức khác vốn đang cất dấu tinh thần lực giống như sóng chiều giống nhau dung hướng tần khanh bọn họ. Tần khanh sắc mặt chấp nhận, vốn dĩ đã thành mạng nhện phong thuẫn lung lay sắp đổ. Nàng chỉ có thể cắn răng tăng lớn dị năng truyền đến phong thuẫn thượng, mặc kệ như thế nào, trước ngăn trở đối phương này một kích lại nói. Lý Hùng bọn họ nhìn thấy tần khanh bộ dáng, tức khác cũng từng người ngưng ra dị năng, chiều bạch thắng bọn họ công kích qua đi. Nhìn thấy Lý Hùng cùng trình xuyên lôi hệ cùng thủy hệ hợp vào trước mặt Đối phương thấy thế trên mặt tức khắc đại biến. Không nghĩ tới, như vậy cái tiểu đội ngũ, cư nhiên ngọa hổ tàng long, có như vậy nhiều dị năng giả. Mà Lục Trì cùng Chu Sơn băng tiễn cùng hỏa cầu cũng nháy mắt ngưng ra triệu Bạch Thắng đánh qua đi. Lý Hùng cùng Trình Xuyên dị năng đã làm Bạch Thắng trong lòng kinh ngạc, hiện giờ Lục Trì cùng Chu Sơn ra tay, Bạch Thắng vốn đang chấn định mặt tức khắc trong lòng hoảng sợ, sắc mặt đại biến lên. Cùng Bạch Thắng một cái trên xe người, Cũng sôi nổi ngưng ra dị năng tới ngăn cản, lại bị bức từng bước lui về phía sau. Chính là mười mấy cái hỏa cầu hơn nữa mấy chục chi băng tiễn bay qua tới, Bạch Thắng chỉ có thể khó khăn lắm thu hồi công kích tinh thần lực, sau đó ngưng tụ thành một đạo tinh thần lực bảo hộ cái chắn tới ngăn cản Chu Sơn bọn họ công kích. Nhìn đến Bạch Thắng thu hồi công kích tinh thần lực, Tần Khanh tức khắc lỏng một mồm to khí. Mà Bạch Thắng đối tinh thần lực khống chế như thế nào thuận buồn xuôi gió cũng đại đại ra ngoài tần khanh ngoài ý liệu. Trình hân hân lại ở cảm nhận được bạch thắng đối tinh thần lực như thế vận dụng, tức khắc ánh mắt sáng lên. Phản phất là cho nàng mở ra một phiến nàng chưa từng đụng chạm qua cửa sổ, làm nàng bế tắc giải khai, nguyên lai tinh thần lực còn có thể như vậy sử dụng. Mà bạch hợp cũng không nghĩ tới, cư nhiên lần này đã tới rồi văn sát, đối với ly hùng lôi điện cầu còn có trình xuyên kênh dạch chẳng trịt, nàng ra sức phản kích, lại hiệu quả cực nhỏ. Ngược lại là nàng kia một đầu vốn dĩ xinh đẹp đầu bị lôi điện cấp đụng tới, tức khác sinh ra một cổ khói nhẹ, sau đó một đầu tóc đen tất cả đều thành tiêu hôi. Hai quân đối chiến, dũng giả thắng. Bạch hợp cùng mặt khác mấy nam nhân vốn dĩ cho rằng này xe buýt người trên đều là mềm quả hồng nhưng nhất, hiện giờ lại hiện, này trên xe giống như mỗi người đều có thể băng rất bọn họ nha. Hơn nữa nhìn đến bạch thắng cư nhiên bị chu sơn bọn họ áp chế vô pháp đánh trả trong lòng tức khắc nổi lên khiếp đảm ý niệm. Này ý niệm cùng nhau, vốn đang có thể chống đỡ một đoạn thời gian đội ngũ, tức khắc giống như trước kia một câu ngạn ngự giống nhau, binh bại như núi lổ. Tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có bạch thắng một người còn ở nơi nào đau khổ chống đỡ. Thấy những người đó sợ hái triều lui về phía sau đi, Lý Hùng cùng Trình Xuyên cũng tức khắc thay đổi công kích đối tượng, bao gồm Tần Khanh. Ba người lôi điện cầu còn có kinh dạch chẳng trị thêm tần khanh giống như trăng tròn loan đao loan đao hình dạng lưỡi dao gió, tấn chiều bạch thắng tinh thần lực cái chắn đập qua đi. Bạch thắng không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng nhau công kích chính mình, sắc mặt tức khắc đột biến. Hiện tại trạng hướng lại là thay đổi mỗi người, mỗi một lần dị năng công kích, đều làm bạch thắng sắc mặt tái nhợt một phần. Mà trên người hắn tán sát khí lại càng trọng, phía trước chỉ là cho rằng đơn giản đối phó một đám người thường. Liên tính là có dị năng. Nét cũng khẳng định sẽ không quá hai cái, lại không nghĩ rằng, đối phương chẳng những mỗi người đều có được dị năng, còn đem hắn áp chế gắt gao, căn bản vô lực phản kháng. Nếu là vừa mới, hắn chỉ là muốn thay thế muội muội hảo hảo giáo hấn một chút tần khanh bọn họ, mà giờ phút này, Bạch Thắng lại chân chính sinh ra sát âm. Đã sinh du sao còn sinh lượng? Bạch Thắng trong lòng sát ý đã quyết, tuyệt đối không thể làm tương lai có khả năng nguy hiểm ý hiếp đến chính mình. Bạch thắng một bên tiếp tục chuyển vận dị năng ra cố hắn tinh thần lực che chán, mặt khác một bên, cư nhiên ngưng ra một cây cùng trình hân hân so sánh với, muốn càng thô lớn hơn nữa tinh thần lực dâu tới. Nó chậm rãi triều lý hùng bọn họ đỉnh đầu chỗ, chậm rãi tới gần. Nếu là tần khanh nhìn không thấy còn chưa tính, nhưng như vậy thô lại lớn lên tinh thần lực triều lý hùng bọn họ dối lại đây, nàng lại không phải người mù. Tần khanh tức khắc sắc mặt đen hắc, nàng nghĩ đến trình hân hân giống như nói qua. Dùng tinh thần lực giết người, dễ như trở bàn tay. Phía trước tần khanh nàng cũng thấy quá trình vui sướng tinh thần lực, hiện giờ cùng bạch thắng một đối lập, nhìn dáng vẻ, này tinh thần lực khả năng yêu cầu dựa dị năng giả chính mình không ngừng rèn luyện, mới có khả năng tăng mạnh. Chưa xong còn tiếp. chương 160 không làm thì không chết. Tần khanh thấy kia tinh thần lực dần dần triệu lý hùng đầu tới gần, mà bạch thắng khỏe miệng thượng lộ ra một kia đắc ý cười giữ tận tới. 8. Một tiếng trùng vọng. Liên ở ngàn quân một chi gian, chỉ thấy tần Khanh ra tay như kia chớp giống nhau, một phen kéo lấy kia căn người khác căn bản nhìn không thấy tinh thần lực, sau đó dùng sức một xả. Kia tinh thần lực tức khắc từ trung gian cắt thành hai đoạn, mà Bạch Thắng vốn Dị thắng lợi đang nhìn trên mặt đột nhiên một trận vật mèo, sau đó trong miệng đột nhiên phun ra một búng máu tới. Đồng thời, hắn kia tinh thần lực cái chắn cũng theo tiếng mà toái. Mà Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ dị năng cũng long dũng tới, toàn bộ đập ở đã không có chút nào bảo hộ Bạch Thắng trên người. Ca. Bạch hợp thấy thế, thê lương hô. Tưởng tiến lên, lại bị phía trước ba cái nam đồng thời giữ chặt. Bạch Thắng tức khắc cả người bay lên, vẫn luôn bị đánh ra hảo xa, mới giống như rách nát dối gô giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Nam trên mặt đất Bạch Thắng, kia tầng bốn di bao trùm trụ trong mắt lá mỏng dần dần tiêu tán, lộ ra hắn bốn di trong mắt nhan sắc. Không có khả năng, không có khả năng, hắn tự mình lầm bẩm. Bạch thắng tử kích tinh thần lực dị năng sau, liền không có gặp được quá đối thủ quá. Liền tính đối thủ dị năng cường đại nữa, hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay dùng tinh thần lực giết đối phương. Cho nên, bọn họ chi đội ngũ này, hắn thu tất cả đều là dị năng giả, lại là lấy hắn vi tôn. Dọc theo đường đi, đại gia đối hắn mọi cách đường nhịp, dưỡng thành hắn muội muội bạch hợp kiêu căng tính tình. Mà hắn, cũng trước sau không đem này đó dị năng giả để vào mắt. Không nghĩ tới, lần này cư nhiên ở cống ngầm phiên thuyền. Bạch Thắng trong lòng không ngừng nhắc mãi, hắn không cam lòng, hắn tuyệt đối không cam lòng. Vốn dĩ dần dần mất đi tiêu điểm trong mắt, đột nhiên lại bị kia tầng màu trắng lá mỏng cấp bao trùng trụ. Sau đó một trận mãnh liệt co rút lại sau, mới đầu một hoài, chân chính nuốt khí. Ca! Người tiện nhân này, ngươi đối ta ca làm cái gì? Bạch Hợp hồng con mắt đối với Tần Khanh giận dữ hét. Vốn dĩ lôi kéo Bạch Hợp ba nam nhân nhìn đến Bạch Thắng bị đối phương giết chết, Bạch Hợp cư nhiên cãi lại ra cuồng luôn chửi rủa, tức khắc nhẹ buông tay. Bạch Hợp liền trực tiếp đối với Tần Khanh vọt qua đi, nàng dị năng là thủy hệ, lực công kích có thể nói là linh, đặc biệt là hiện tại thủy hệ dị năng. Nếu nàng cùng trình xuyên giống nhau, có lý hùng như vậy lôi hệ dị năng giả làm cộng sự, kia còn có cơ hội đánh một chút, nhưng hiện tại Nàng căn bản vô pháp đối tần khanh bọn họ sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Thấy bạch hợp trạng nếu điên khùng giống nhau xuống tới, tần khanh lông mày một chọn trực tiếp một cái lươi dao gió qua đi. Chỉ thấy bạch hợp kêu thảm thiết một tiếng, sau đó đang ở chạy vội thân thể, trên vai đầu đông nhiên biến mất không thấy, chỉ còn lại có bởi vì quán tính hướng phía trước chạy vội thân thể. Nhưng là, thân thể kia đã không có đầu, cổ cửa động chỗ máu tươi giống như suối phun giống nhau bừng lên. Chỉ là thân thể kia chẳng qua hướng phía trước chạy vội ba bốn bước, sau đó liền thẳng tóc ngã xuống. Mà bị tần khanh lưới dao gió cắt đứt cổ, rơi xuống trên mặt đất trên đầu, bạch hợp vẻ mặt không thể tin tưởng cùng hoảng sợ còn có văn mẹo. Kêu buông ra tay mấy nam nhân thấy thế, tức khắc đại kinh thất sắc, tưởng tiến lên xem xét, lại bị tần khanh sạch sẽ lưu loát thủ đoạn kinh sợ, một cử động cũng không dám. Tần khanh cũng không phải cái sát nhân cuồng. Này mấy nam nhân vừa rồi bất quá là ngăn cản Lý Hùng bọn họ công kích, cũng không có đánh trả. Đâu sỏ họa là này hai anh em, đặc biệt là cái này muội muội, rõ ràng là không làm thì không chết loại hình. Cho nên, đối với bọn họ cấp chiều lui về phía sau thân ảnh, tần khanh bên nếu không thấy, đương không nhìn thấy. Tần khanh thần sắc như thường xoay người lên xe, Lý Hùng bọn họ chỉ cảm thấy thật đủ không thể hiểu được bọn họ còn không biết bạch thắng đối bọn họ sử dụng tinh thần lực sự tình, cho nên đến là mang theo một tia thương hại tâm chiều bạch thắng ngã xuống đất phương hướng nhìn thoáng qua, cảm thấy nếu không phải có như vậy não tàn muội muội, này cũng coi như cá nhân vật. Rốt cuộc hắn một người cư nhiên có thể thừa nhận trụ bọn họ như vậy nhiều người dị năng công kích. Ai? Tần Khanh, bên kia giống như có thứ gì chiều chúng ta bên này bay qua tới. Lý Hùng đang muốn thu hồi ánh mắt. Liền nhìn đến nơi xa không chung bay tới một đám điểm đen. Nếu chỉ là một cái điểm đen, khả năng hắn đến sẽ không lại ý. Nhưng nhóm người này điểm đen, thật sự làm người nhìn có điểm ra đầu ma. Hiện tại thời tiết tuy rằng so đêm qua muốn hảo, lại vẫn là mang theo mênh mông mưa phùn, cho nên, đối diện tuyến thượng thật sự là một loại trở ngại. Đại gia nghe được Lý Hùng nói, ngay từ đầu cũng không để bụng, Tần Khanh vốn dĩ đi lên xe buýt muốn ngồi xuống thân ảnh lại là cứng đờ. Đột nhiên lắc mình ra xe buýt, ngẩng đầu chiều Lý Hùng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia nơi xa trên bầu trời, hàng trăm hàng ngàn điểu đàn triệu bọn họ bay tới. Độ bay nhanh, đen tuyền một mảnh. Toàn bộ trốn vào xe buýt, chưa dũng, ngưng xuất thổ tường bao vây bao trùm trụ chúng ta này khối địa phương. Thần khanh cấp phân phó song, liền trực tiếp nhảy lên xe buýt trên đỉnh. Chỉ thấy kia điểu đàn hai mắt đỏ bừng, nhìn đến nàng sau toàn bộ từ không trung lao xuống xuống dưới. Bén nhọn mong chiều tần khanh hung ác mổ lại đây. Mà Trương Dũng sớm tại tần khanh phân phó đồng thời, liền tấn ngưng khai quật thuật tới nhưng là hắn một người như mối bỏ biển, chỉ có thể ở xe buýt hai sườn ngưng ra một tầng tường đất giống như nửa hình cung giống nhau vừa đem xe buýt chiếu vào bên trong. trừ bỏ Lý Hùng cùng Chu Sơn còn có lục chỉ, vài người khác tấn chui vào trong xe mặt. Tần khanh trầm khuôn mặt, bọn họ một đường lại đây, đều không có trọng tới quá biến dị tang thi điểu hiện giờ này tang thi điểu tới thật sự quá mức kỳ vạng. Chu Sơn nhìn thấy kia tang thi điểu nhắm ngay tần khanh nhập vào trước mặt, tần ngưng ra một đoàn hỏa cầu, chiều kia tang thi điểu đánh tới. Lý Hùng cũng không chút do dự, trong tay lôi điện cầu một người tiếp một người bay ra, những cái đó tang thi điểu ngay từ đầu còn người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên tới. Nhưng là kia bị hỏa cầu thiêu cùng lôi điện đập tang thi điểu rơi xuống vô số cũng làm mặt sau những cái đó tăng thi điểu sinh ra tránh né ý thức tới. Vô cản chấm ngét. Cứ như vậy, vốn dĩ giết được chính hăng say Lý Hùng cùng Chu Sơn, tức khắc cảm giác được nguy hiểm áp lực tăng gấp bội, những cái đó tăng thi điểu linh hoạt thay đổi góc độ nhắm ngay Chu Sơn bọn họ công kích, lại đều khó khăn lắm bị bọn họ lách mình tránh ra. Mà tần khanh giờ phút này thân thể chung quanh lại lần nữa ngưng ra phong thuẫn, tiêu tăng thi điểu nhào lên tới đồng thời đã bị kia lưới dao gió cấp dùng sức cắn nát. Bất quá trong chốc lát công phu, kia tăng thi điểu thi thể liền ở tần khanh thân thể chu vi thành một đống. Nhưng mặc dù như thế nào, những cái đó tăng thi điểu phản phất một chút đều không có lui lại dấu hiệu, ngược lại công kích càng điên cùng lên. Lục chi liền đứng ở tần khanh phía bên phải, hắn ngưng ra băng tiễn, một lần là có thể bốn mũi tên tề, mỗi chi băng tiễn bắn ra đi sau liên quan đem đi đầu kia chỉ tăng thi điểu bắn thủng đồng thời còn có thể bắn chúng kia đi đầu tàng thi điểu phía sau những cái đó tàng thi điểu. Cho nên, mỗi lần băng tiện bắn ra, sau đó rơi xuống chính là một chuối điểu. Nếu không phải hiện tại là ở mặt thế, nếu không phải này đó đều là biến dị tàng thi điểu, như vậy bị sâu lên tới, lấy đảm đương que nương ăn, thật là quá thích hợp. Chưa xong còn tiếp. chương 161 biến dị tàng thi điểu vây công. Thần Khanh vì chính mình đột nhiên toát ra ý tưởng cấp. Chính mình đây là thèm thịt. Bất quá nàng trong tay lưới dao gió lại không có chậm hạ mảy may, mỗi một đạo lưới dao gió chém ra đồng thời, liền có một đầu biến dị tăng thi điểu đầu bị cắt đứt, sau đó rất ở xe buýt trên nóc xe. Đám tiêu biến dị tăng thi điểu lâu công không dưới, đột nhiên xoay cái phương hướng, trực tiếp công kích tần khanh dưới chân xe buýt đỉnh. Bởi vì nơi đó trương dũng tường đất cũng không có bao trùm, xe đỉnh là sắt lá. Mỗi lần biến dị tăng thi điệu bén nhọn mõm mổ xuống dưới đồng thời, kia xe đỉnh đã bị mổ ra một cái động tới. Tuy rằng kia động không lớn, lại không chịu nổi biến dị tăng thi điệu mãnh liệt nhanh trong mổ, bất quá một lát công phu, kia xe bít sắt lá xe đỉnh đã bị mổ thành cái sảng. Vương Tiểu Bảo ở trong xe mặt giờ khóc giờ cười nói một câu, này chiếc xe bị này đó xuất sinh cải trang thành xe hở mui. Liên ở Vương Tiểu Bảo ngưng ra một điều tưởng che khuất những cái đó cửa động khi chỉ thấy trong đó mấy chỉ biến dị tăng thi điệu chu lên lao xuống xuống dưới, móng nuốt mãnh lực bắt lấy kia đã thành cái sàng sắt lá xe đỉnh, sau đó dùng sức hướng lên trên phi, tức khác, kia xe đỉnh sắt lá đã bị sốc mở ra. Hùng ca, bảo vệ xe đỉnh. Tần khanh trầm giọng hô, sau đó bàn tay vừa lật, một đạo phong thuẫn liền ngăn cản ở Lý Hùng bọn họ vài người trên đỉnh đầu. Bọn họ bốn người, một người một phương hướng. Bởi vì có tần khanh phong thuẫn, Bọn họ có thể an tâm đối phó phía trước biến dị tăng thi điểu, mà Vương Tiểu Bảo bọn họ cũng không nhàn rỗi. Vương Tiểu Bảo trực tiếp ngưng dây mây ra tới, sau đó lẫn nhau giao nhau bệnh ở bên nhau, hình thành một cái mổ xanh lục bệnh võng. đem vừa rồi bị biến dị tăng thi điểu sốc lên xe đỉnh cấp bổ lên, chính hân hân càng là tái nhợt mặt. Mỗi khi có kia biến dị tăng thi điểu tới gần xe đỉnh tưởng mổ khai kia dây mây khi, nàng liền dùng tinh thần lực ngưng tụ thành châm trạng trực tiếp đâm vào kia biến dị tang thi điểu đầu trung. Tuy rằng một lần chỉ có thể giết chết một con biến dị tang thi điểu, lại cũng có thể nhìn thấy kia biến dị tang thi điểu thi thể, ở trên nóc xe lấy thông thả tốc độ gia tăng. Vốn dĩ hơn 1000 chỉ biến dị tang thi điểu dần dần mà chỉ còn lại có mấy trăm chỉ, tức khắc, kia biến dị tang thi điểu cũng trở nên càng thêm táo bạo lên. Nghe thơm ngọt thịt người hương vị, lại ăn không đến, thật sự quá mức tra tấn điểu. Mà lúc này, Ly xe buýt hơn 10 mét có hơn xe ở lặng lẽ phát động, tưởng thừa dịp tần khanh bọn họ bị biến dị tăng thi điểu vây quanh khi trốn. Đối với bọn họ tới giảng, mặc kệ là biến dị tăng thi điểu vẫn là tần khanh bọn họ, đều không phải dễ trọng có thể trốn tự nhiên muốn trốn rất mới hảo. Chính là, bọn họ không nghĩ tới, xe mới vừa phát động, kêu mồ tở tiếng vang tức khắc hấp dẫn phi ở giữa không trung biến dị tăng thi điểu lực chú ý. Vốn dĩ không ngừng bay về phía tần khanh bọn họ công kích biến dị tăng thi điểu tức khắc một phân thành hai, một bên tiếp tục công kích tần khanh bọn họ, một bên lại chiều những cái đó xe Việt ra bay đi. Tức khắc, bên kia đoàn xe một trận hỗn loạn cùng tiếng quát áo, còn có các loại dị năng tề phát thanh âm. Thiếu một nửa biến dị tăng thi điểu công kích, tần khanh bọn họ tức khắc cả người nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ ra tăng trên tay dị năng, mà giờ phút này Trình Xuyên cũng phát động xe buýt. Nhanh chóng ở quốc lộ thượng bay nhanh thúc đẩy. Này biến dị tăng thi điểu công kích bất quá là trong nháy mắt sự tình, nhìn thấy bên kia đoàn xe kéo như vậy đại nhất bang cửu hận qua đi, tần khanh bọn họ cũng biết, nếu là hiện tại không đi, chờ lát nữa khả năng liền đi không xong. Rốt cuộc ai cũng không biết biến dị tăng thi điểu còn có thể hay không lại đến, mà bọn họ dị năng lại có sử dụng xong thời điểm. Kêu bang nhân nhìn thấy tần khanh bọn họ xe buýt khai đi rồi, Đấy lòng đều không khỏi chửi ma nó, bọn họ căn bản không có tần khanh cùng Lý Hùng bọn họ như vậy hợp tác kháng khít. Trước mắt biến dị tăng thi điểu bất quá một lát công phu liền một cái lao xuống xuống dưới, một chảo bắt lấy một người nam nhân bả vai liền liều mạng hướng lên trên kéo. kia nam nhân thể trọng chừng 200 cân, kêu mấy chỉ biến dị tăng thi điểu kéo lên vẫn là có điểm cố hết sức. Nhưng là, này bất quá là một lát thời gian, mặt khác biến dị tăng thi điểu nhìn thấy con mồi bị chảo. Lập tức xuống tới, nháy mắt, nam nhân kia cường tráng thân thể thượng liền rầm rạp treo đầy biến dị tang thi điểu, sau đó chúng nó no tấn mãnh mổ kia nam nhân trên người thịt. kia nam nhân cao rộng chú lên, trên người thịt theo kia hoa văn, từng điều bị kêu biến dị tang thi điểu cấp mổ xuống dưới, sau đó nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Bởi vì ở giữa không chung, mỗi khi biến dị tang thi điểu dùng mòm xé xuống một cái thịt tới đồng thời, kia máu loãng cũng phiêu phiêu đáng đáng xái lạc xuống dưới. Chỉ thấy kia xe Việt dã pha lê thượng, còn có ở ngoài xe đối chiến còn thừa những cái đó biến dị tăng thi điểu người trên mặt cùng trên người. Cái này phát hiện, làm đoàn xe mọi người đều sắc mặt đại biến. Mà phía trước cùng bạch gia huynh mội ngồi, ngồi một chiếc trên xe ba nam nhân sắc mặt đại biến đồng thời, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Tần Khanh bọn họ phát hiện, vốn dĩ ở đuổi theo hắn nhóm biến dị tăng thi điểu đột nhiên phương hướng vừa chuyển, không hề truy bọn họ, tức khắc lỏng một mồm to khí. Bất quá, bọn họ không dám chậm trễ, xoay người bỏ tiến xe buýt, làm trình xuyên đem tốc độ chạy đến lớn nhất, vẫn luôn đi, vàng không bọn họ trong lòng trước sau vẫn là không yên tâm. Tần Khanh ngồi trở lại xe buýt nội sau, liền trực tiếp từ nàng cũng không rời khỏi người ba lô nhảy ra mấy viên tinh hạch tới, ném cho lý hùng bọn họ, làm cho bọn họ bổ sung dị năng. Bởi vì lần này lục trì hỗ trợ, Tần Khanh bất quá do dự một chút cũng đồng thời ném một viên ở không gian nước giếng ngâm quá biến dị tang thi tinh hoạch cho hắn. Lục trì không nghĩ tới chính mình cũng sẽ được đến một viên tinh hoạch, thấy mọi người đều ngồi xếp bằng bắt đầu nhắm mắt hấp thu tinh hoạch, Lục trì cũng không chút do dự, nhắm hai mắt lại bắt đầu hấp thu lên. Vốn dĩ hắn chỉ là nghĩ, phía trước tiêu hao như vậy nhiều dị năng, hấp thu một viên tinh hoạch bổ sung một chút cũng hảo. Cho dù có ám vật chất, nhưng lại ít nhất so chờ hạ những cái đó biến dị tăng thi điều lại đuổi theo khi, vê đút vê đút vê đút. Nét chính mình dị năng dùng hết, bị người sâu xé muốn tốt rất nhiều. Lục trí nắm lấy kia viên biến dị tăng thi tinh hạch mới vừa động ý niệm, chỉ cảm thấy có một loại bất đồng dị vãng như vậy giữ dần năng lượng từ kia viên tinh hạch truyền vào trong lòng bàn tay, sau đó lại chui vào chính mình ngũ tạng lục phủ, tuần hoàn sau lại lắng động lại tiến vào chính mình chứa đựng dị năng địa phương. Hắn trong lòng chấn động, này viên tinh hoạch chẳng lẽ cùng mặt khác tinh hoạch có bất đồng chỗ. Như thế nào này viên tinh hoạch, không những không có ám vật chất, ngay cả chính mình ngũ tạng lục phủ đã từng bởi vì hấp thu tinh hoạch quá nhiều tàn lưu xuống dưới ám vật chất cũng bị này viên tinh hoạch năng lượng cấp gột rửa sạch sẽ. Nhưng là, hiện tại đều không phải do hỏi này đó nghi vấn thời điểm, lục chi tính hạ tâm tới, bắt đầu nghiêm túc hấp thu này viên tinh hoạch, chỉ tới lại không cảm giác được chính mình trong thân thể ám vật chất. Mà kia viên tinh hạch cũng thành bột phân khi, mới chậm rãi mở to mắt. Hắn có thể cảm giác được, chính mình dị năng phản phất lại đi lên trên nhất giai, vốn dị ở nhị cấp sơ giai, hiện giờ cũng đã lên tới nhị cấp trung giai. Lục trì mãn nhãn phức tạp nhìn thoáng qua đã ở cùng Lý Hùng nhẹ nhàng nói chuyện tần khanh, kỳ thật vừa rồi nàng hoàn toàn có thể không cần đem này viên tinh hạch cho chính mình, lại vẫn là cho chính mình, này có tính không chính mình lấy được nàng tiến nhiệm. Chưa xong còn tiếp. Trước 162 Yến hội. Ký hiệu Nam. Tần Khanh làm bộ không thấy cảm giác được lục trì dừng ở chính mình trên người kia nóng rực ánh mắt, chỉ là thấp giọng cùng Lý Hùng thảo luận vừa rồi biến dị tang thi điểu sự tình. ngươi nói kêu biến dị tang thi điểu là bị nhân vi triệu hoàn tới. Lý Hùng mở to hai mắt, mãn nhãn không thể tin tưởng hỏi. Tần Khanh gật gật đầu, nói, phía trước kia hai huynh mội, cái kêu ca ca hẳn là cùng vui sướng giống nhau, là cái tinh thần hệ dị năng giả. Nhưng hắn không biết vì cái gì, cư nhiên so vui sướng tinh thần lực muốn cao hơn rất nhiều. Nếu vui sướng là một bậc tinh thần lực sơ dai, kia hắn chính là cao dai. Một bậc, cao dai. Lý Hùng không thể tưởng tượng thấp giọng hô, phải biết rằng, bọn họ nhưng đã là nhị cấp. Mà bọn họ như vậy nhiều nhị cấp dị năng giả đối phó đối phương một cái mới một bậc cao dai dị năng giả, cư nhiên còn lâu công không dưới, nếu không phải thần khanh vừa mới làm cái gì. Chỉ sợ hiện tại ai thắng ai thua, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới tinh thần hệ dị năng cư nhiên như vậy như bẻ, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cùng tất diệp chơi đùa trình hân hân. Thần Khanh, người nọ vừa rồi là chuyện như thế nào? Hắn kia cái chắn ta vẫn luôn cảm giác vô pháp lay động, như thế nào một chút liền rách nát? Lý Hùng Thu hồi ánh mắt, nhịn không được hỏi. Thần Khanh cười lạnh một tiếng nói, người nọ cũng bất quá là hại người chung hại mình. Phỏng Trừng hắn không thiếu dùng này tinh thần lực hại người. Nàng thấp giọng đem chính mình nhìn đến Bạch Thắng tinh thần lực sự tình cùng Lý Hùng nói một lần, tức khắc đem Lý Hùng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Ám đạo một tiếng nguy hiểm thật. Mệnh chính mình vừa rồi còn cảm thấy kia nam nhân là bị hắn muội muội liên lụy, chỉ sợ là vừa lúc tương phản mới đúng, hắn kia muội muội nếu không phải biết chính mình ca ca như thế lợi hại, cũng sẽ không tiêu ngạo hương ngạnh đến như thế nông nỗi đi. Mà kia nam nhân Nếu không phải cho rằng chính mình tinh thần hệ dị năng vô địch, cũng sẽ không như vậy phóng túng chính mình muội muội không kiêng nể gì làm vậy. Vì cái gì chúng ta vô pháp nhìn đến hắn tinh thần lực? Vui sướng có thể nhìn đến hắn tinh thần lực sao? Lý Hùng cảm thán xong sau, lại hỏi: "Tần Khanh lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết các ngươi vì cái gì nhìn không tới hắn tinh thần lực, Vui sướng cùng hắn có cùng nguồn gốc, cho nên hẳn là có thể nhìn đến hắn tinh thần lực." Vui sướng bây giờ còn nhỏ, nàng tinh thần lực chỉ cần chậm rãi tăng mạnh rèn luyện, liền nhất định có thể thăng giai. Nàng vừa rồi chỉ nói cho Lý Hùng chính mình có thể nhìn đến bạch thắng tinh thần lực, lại không có nói ra chính mình chẳng những có thể nhìn đến, còn có thể bắt lấy kia tinh thần lực. Các ngươi hẳn là cũng giống nhau, nếu cấp bậc lên cao, phỏng chừng là có thể thấy được. Thần Khanh chỉ có thể an ủi đối Lý Hùng nói. Lý Hùng nghe xong tần Khanh an ủi, đảo thở hát ra. Nhìn còn thiên chân vô tà trình hân hân, cảm thán nói, may mắn này tinh thần hệ dị năng không nhiều lắm thấy, bằng không nhiều như vậy mấy cái, chúng ta nào còn có nơi dừng chân A. Mà giờ phút này thành phố B, tống gia chính tổ chức một hồi tiệc rượu, cấp tống gia đại công tử tống nguyên tẩy trần. Thành phố B khắp nơi thế lực đều thực nghề tình trình diện, ở chính trị thượng, không có vinh viên bằng hữu, cũng không có vinh viên địch nhân. Đương nhiên. Tới nhiều nhất vẫn là những cái đó an mặc quân trang cao cấp tướng lãnh. Phía trước Tống Nguyên đi thành phố S, căn bản ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Mà lúc mới bắt đầu lục ra thu được lục ngật xanh tin tức khi, là nói Tống Nguyên đã mất tích rất dài một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng, nửa đường tiệt lục ra hồ. Cho nên đương đại biểu lục ra lão gia tử lục đỉnh thiên tham dự lục thịnh phong vừa xuất hiện khi, chính cái vốn dĩ âm ý tiệc rượu tức khắc yên lặng 2 giây. Sau đó khe khe nói nhỏ thanh lại nhiều lên. Cùng Lục Thịnh Phong cùng nhau tham dự còn có Lục Ngật Xanh, hắn là bị Lục ra tốn số tiền lớn, từ Tống Nguyên trong tay chuộc lại tới. Đối này, làm phụ thân Lục Thịnh Phong phi thường bất mãn. Chính là, không lây chuyển được tuy rằng chúng gió, lại như cũ đầu vóc rõ ràng phụ thân Khang Khang yêu cầu, làm Lục Ngật Xanh cùng đi. Mà giờ phút này Lục Ngật Xanh, Tần Khanh nếu là nhìn đến, cũng sẽ chấn động, cả người tiểu tụy không ít không nói. Nguyên lai thần thái xảo trá phi dương bộ dáng âm trầm không ít. Thôi xem một cái, nào còn giống như trước nhận thức cái kia lục ngật xanh. Lục ngật xanh vào yến hội sau, cũng không có cùng phụ thân cùng nhau đi vào cùng người một đám chào hỏi, mà là đi đến yến hội màu trắng cái bàn bên, nhìn bày biện tinh xảo bộ đồ ăn cùng đồ ăn, khỏe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Tùy tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ, xoay người đi đến một bên trong một góc một mình uống buồn rượu. Nơi này người có thể nói là thành phố B số 1 số 2 gia tộc tới quan trọng nhân viên. Cho nên, giống nhau ra thế người căn bản vô pháp tiến vào. Lương Bạch là không tư cách vào tới, mà Tần Thiều lại là bị thương yêu cầu ở nhà tính dưỡng. Mà hắn, Lục Ngật xanh tự giễu cười cười, nếu không phải gia gia mánh liệt yêu cầu hắn bồi phụ thân tới, hắn căn bản là không nghĩ tới. Tới nơi này làm cái gì? Cấp Tống Nguyên xem chính mình giống như chó nhà có tang bộ dáng sao? từ nhỏ Hắn liền đi theo đại ca Lục chỉ phía sau nhận thức Tống Nguyên. Lúc trước khi còn nhỏ, Tống Nguyên chính là nhà người khác tiểu hải tử, mỗi người đều sẽ khích lệ hắn, chẳng những bề ngoài lớn lên hảo, mặc kệ là tiếp người đãi vật vẫn là học tập thượng, hắn đều là ưu tú nhất kia một cái. Mà ngay từ đầu, đại ca Lục chỉ có thể nói cùng Tống Nguyên lui tới còn tính chặt chẽ, xem như bị Tống Nguyên thừa nhận không nhiều lắm bằng hưu trí nhất. Hắn lại là bởi vì cùng trong vòng những cái đó không học vấn không nghề nghiệp an chơi chắc táng chơi thân cận quá, lục chi ngược lại cùng chính mình cái này thân đệ đệ cũng không quá thân thiết. Nhưng là, bọn họ ba người chi gian, còn có cái cộng đồng người, là bọn họ sở tôn kính người. Nghĩ đến người kia, lục ngật xanh trong lòng lửa giận liền hừng hực bốc cháy lên. Chính sinh khí khi, chỉ thấy cửa chỗ, một người nam nhân bước nhanh đi đến, mà đi theo hắn phía sau một nữ nhân. Ăn mặc lễ phục dạ hội, chạy chậm đi theo hắn phía sau. Lục ngật xanh nhìn thấy người nam nhân này, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, sau đó ngón tay đột nhiên buộc chặt, khớp xương trắng bệch méo rượu vang đỏ lì khenh khách rung động. Tống Nguyên Từ hàm giang phùng, âm vũ bài trừ hai chữ tới. Tống Nguyên đi nhanh chiều trong đại sảnh đi đến, nét căn bản không để ý tới phía sau diệp thư tâm, mang giày cao gót, một bước một đi theo tiểu tức phụ bộ dáng. Tống Nguyên đi vào đại sảnh thời khắc đó, mọi người ánh mắt đồng loạt đầu ở hắn trên người. Mà hắn phía sau một bộ mảnh mai bất kham nữ nhân, tức khắc cũng thành mọi người tiêu điểm. Tức khắc, toàn bộ yến hội giống như tạc nồi giống nhau, óng óng không ngừng nghị luận lên. Phải biết rằng, tống gia đại thiếu Tống Nguyên, từ nhỏ đến lớn liền không truyền qua thai tiếng, cho dù có cái nào nữ nhân dám mơ ước hắn, cũng sẽ lặng yên không một tiếng động bị xử lý rớt. Thậm chí bọn họ cái này trong vòng. Đã từng một lần còn chuyển qua tống nguyên thích chính là nam nhân, không phải nữ nhân. Bất quá, chuyện cái này lời nói người sớm bị ngũ mã phanh thây, thi thể cũng không biết bị ném nào về sau, liền rốt cuộc không ai dám tùy tiện chuyển tống nguyên sự tình. Nhưng hiện tại, tống đại thiếu cư nhiên quay đầu lại cùng nữ nhân kia khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Nhìn đến tình cảnh này, nữ nhân đều sôi nổi che lại chính mình tâm, không nghĩ tới, một đóa hoa tươi cư nhiên bị như vậy một đống cấp trâu cấp chiếm. Chưa xong con tiếp. Chương 163 khiêu khích. Bị cho rằng là một đống cất châu Diệp Thư Tâm, cảm thụ được đến từ các mặt bát phương sở hữu ánh mắt. Nàng đi theo Tống Nguyên tới, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thiên Lại tiểu thuyết. Cho nên, giờ khắc này, Sở Hữu hâm mộ ghen tị hận, còn có xem kia cùng tò mò ánh mắt làm nàng cảm thấy vô cùng hư vinh cùng trong lòng mừng thầm lên. Bởi vì đương người khác như vậy hiểu lầm chính mình đồng thời, Tống Nguyên cũng không có phản đối. Đó có phải hay không chứng minh, Tống Nguyên tiếp nhận rồi nàng người này. Tuy rằng Tống Nguyên ở Viễn Sơn căn cứ bên kia liền đối chính mình hờ hững, bất quá nghe nói hắn từ nhỏ chính là như vậy tính cách. Xã hội thượng lưu, con nhà giàu, quan nhị đại, có thể không điểm tính tình cùng tính cách sao. Tương đối so với hắn đối nữ nhân khác thái độ, hắn đối chính mình như bây giờ đã xem như thực săn sóc ôn nhu. Diệp Thư tâm âm thầm hít sâu một hơi. Sau đó nỗ lực làm chính mình thẳng thắn xuống lưng, khỏe miệng hơi hơi vốn lượn đối sở hữu nhìn chăm chú nàng người báo lấy mỉm cười. Mà liền như vậy trong chốc lát công phu, Tống Nguyên đã sớm đi đến cố khiếu bên người, sau đó thấp giọng nói chuyện. Diệp Thư tâm sắc mặt hơi cương, hiện giờ chính giữa đại sảnh chỉ còn lại có nàng một người đứng, chính là Tống Nguyên rõ ràng có chuyện phải làm, nàng nếu qua đi có thể nói là tự tìm không thoải mái, điểm này ánh mắt nàng vẫn phải có. Nàng làm bộ không thấy được những cái đó hiến hội trung niên nhẹ nữ tính đối nàng báo lấy đối địch ánh mắt, thần sắc tự nhiên hướng đi bàn ăn. Đáng tiếc, nàng còn chưa tới gần kia bàn ăn, đã bị người gọi lại. Đứng lại, người là người nào? Cư nhiên cùng Tống ca ca cùng nhau lại đây. Một cái kiểu man thanh âm từ Diệp Thư tâm phía sau chuyển tới. Có thể tới nơi này tới người phi phu đã quý, chính yếu còn có quyền thế. Này mặc kệ cái nào đều không phải nàng Diệp Thư Tâm có thể đắc tội, nàng chỉ có thể dừng lại bước chân, xoay người, nhìn qua đi. Nhìn thấy phía sau nữ hài tử, Diệp Thư Tâm trên mặt mỉm cười thiếu chút nữa liền quải không lao. Chỉ thấy kia nữ hài tử một thân hồng nhạt tiểu lễ phục, trang dung tinh xảo giống bút bê Tây Dương không nói, đầu cũng là đại quận sóng hình. Mà này đại quận sóng hình hoàn toàn không có làm nàng trở nên có thành thúc cảm, ngược lại là nhìn qua nghịch ngậm lại đang yêu ma nàng một tay cầm một ly quả chân, một tay cầm một khoản hạn lượng bản màu hồng phấn bọc nhỏ bao, khỏe miệng lộ ra một tia hoàn mỹ vô khuyết tươi cười, mà kia tươi cười lại không tới đạt đáy mắt, nàng trong mắt là tràn ngập tràn đầy mà ác ý. Quả nhiên, không đợi Diệp Thư tâm mở miệng, kia nữ hải tử miệng một đô, trên tay hai ngón tay méo nước trái cây chăn tức khắc đi phía trước nghiêng xuống dưới. Trực tiếp đem Diệp Thư tâm kia bộ màu trắng lệ phục cấp rót cái lạnh thấu tim. Quan trọng nhất chính là kia vốn là hoàng nhan sắc nước chanh, màu trắng lê phục nhiễm loại này hoàng không kéo kỳ nhan sắc, phi thường trướng mắt cùng khó coi. Diệp thư tâm vốn định tránh thoát đi, nhưng tưởng tượng nếu là tránh thoát đi, chỉ sợ đến lúc đó chỉ biết càng ngày càng khó quá mới là. Người! Thật sự quá mức! Nói xong, diệp thư tâm liền nửa che lại chính mình mặt, sau đó lớn tiếng nước nở lên. Người chung quanh nghe được nàng tiếng khóc. Tự nhiên cũng liền thấy được trên người nàng bị bắt nước tranh lễ phục dạ hội. Trong đó một người hẳn là người hầu, tiến lên thấp giọng khuyên nàng đi phòng nghỉ đổi một kiện quần áo trước, lại không nghĩ rằng Diệp Thư tâm căn bản không nghĩ rời đi. Một cái nàng bị khuất, Tống Nguyên còn không có nhìn đến đâu. Một cái khác, cũng muốn làm này giúp kinh thành đại tiểu thư hảo hảo xem xem. Các nàng cảm nhận trung cao không thể phàn nam thần, hiện tại đã là thuộc về nàng, danh thảo có chủ. Người khác mơ tưởng lây dính nửa căn ngón tay đầu. Cho nên, mặc kệ người hầu khuyên như thế nào nói, nàng đều không có ứng thừa xuống dưới. Mà Tống Nguyên đối với bên này sinh sự tình, liền mỹ mắt đều chưa từng nâng một chút. Diệp Thư tâm thấy chính mình nước nở như vậy lớn lên thời gian, Tống Nguyên đều không tới an ủi hoặc là dò hỏi một chút, tức khác nàng trên mặt giống như nhiễm bảng pha màu giống nhau, một nửa là xấu hổ, một nửa lại là khí. Nhìn chung quanh xem náo nhiệt còn có vui sướng khi người gặp họa ánh mắt càng ngày càng nhiều, đặc biệt là một ít nữ nhân, nghiêng đầu, khe khe nói nhỏ, phản phất ở cười nhạo Tống Nguyên đối Diệp Thư Tâm căn bản không để bụng. Diệp Thư Tâm nghe được những lời này đó, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau, đem nàng từ vừa rồi hư vinh chung đánh thức lại đây. Ngắm liếc mắt một cái chưa chiều các nàng bên này xem Tống Nguyên còn ở cùng cố khiếu không biết ở là cái gì, Diệp Thư Tâm tố tính hàm răng một cắn sau đó ngậm nước mắt, hoa lê dính hạt mưa ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi đem nước chanh hắt ở chính mình trên người nữ hài tử. vị tiểu thư này, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì lấy nước chanh bắt ta? nếu trang nhược vô pháp khiến cho tống nguyên chú ý, nàng chỉ có thể cắn răng cùng nữ nhân này đối thượng. nàng tin tưởng, liền tính tới rồi mà thế. này đó cái gọi là thượng lưu nhân sĩ cũng là sĩ diện. dù sao nàng là gật ngói, nhưng không sợ va chạm kia nữ hải tử quả nhiên bị diệp thư tâm dáng vẻ này ghê tởm tới rồi. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ly tống nguyên ca ca xa một chút, nếu không ta lần sau nhìn thấy ngươi còn dám đi theo tống nguyên ca ca, liền không phải bắt ngươi nước chanh, mà là axit. Hừ, như vậy tao hổ ly bộ dáng, nên đem ngươi kéo đến khu dân nghèo bên kia, làm những cái đó nam nhân hảo hảo đối phó ngươi. Kia nữ hải tử bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ yến hội đại sảnh, Vốn dĩ khe khẽ nói nhỏ thanh âm tức khắc tinh xuống dưới, phảng phất một cây châm rớt trên mặt đất, đều có thể làm người nghe rành mạch. Trình Tương Ngọc, nói cái gì mê sảng? Đây là ngươi một cái đại gia tiểu thư nên nói sao? Ngươi lễ nghi cùng lễ phép đâu? Đều đến đi đâu vậy? Một cái dáng người trung đẳng, mang tơ vàng mắt kính, vẻ mặt tuấn tú bộ dáng tuổi trẻ nam tử, bước nhanh tiến lên, một phen đem còn ngây ngốc trừng mắt diệp thư tâm muội muội cấp xả lại đây kéo đến chính mình phía sau. Ngượng ngùng, vị tiểu thư này, ra muội tuổi nhỏ, không lựa lời, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Trịnh Quốc Thụy trên mặt mang theo một tia ý cười, đối Diệp thư tâm nhận luôn nói: "Diệp thư tâm buồn còn tưởng chất vấn ngươi muội muội lấy nước tranh như vậy bắt ta một thân, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi này khinh phiêu phiêu một câu trẻ người non dạ liền xong rồi?" Chính là đương nàng ngẩng đầu nhìn đến Trịnh Quốc Thụy mỉm cười hoàn mỹ không tì vết tuấn tú trên mặt. Cư nhiên thấy được một tia cảnh cao y tứ. Nét. Đúng rồi, hắn kêu kia nữ nhân kêu trịnh tương ngọc Chẳng lẽ nữ nhân này là thành phố bê tứ đại gia tộc trịnh ra người? Xem nàng kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng mười có khẳng định đúng rồi. Diệp thư tâm trong lòng đột nhiên dùng mình một cái, thấp hèn đầu đi. Trịnh quốc thủy thấy thế, đối vốn là đứng ở diệp thư tâm bên người người hầu nói, phiền thoái đưa vị tiểu thư này đi nghỉ ngơi gian. Sau đó chuẩn bị sạch sẽ quần áo cho nàng thay Hiện tại thiên lạnh Miễn phí cảm mạo liền không hảo chính quốc thủy vẻ mặt ôn nhu, Thanh âm mang ra một tia quan tâm kia người hầu vội vàng gật đầu đáp ứng Sau đó liền đi đỡ diệp thư tâm Lần này diệp thư tâm đến không có lại kiên trì không đi Chật vật đỡ người hầu Tận lực che lấp trụ chính mình bị bắt làm dơ địa phương Nàng biết Lần này chỉ sợ là đá đến văn sát Đối phương là trịnh gia Trước không nói Tống Nguyên có thể hay không giúp nàng xuất đầu, chính mình hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng xem như Tống Nguyên khách nhân mà thôi, liền tính nghĩ ra đầu cũng vô cớ xuất bình. Chưa xong còn tiếp. Chương 164 Tống Lao gia tử. Diệp Thư tâm âm thầm cắn răng, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể chờ đến chính mình chân chính trở thành Tống phu nhân ngày đó, đến lúc đó hãy chờ xem. Nàng nhất định phải cái này tiêu chỉnh tương ngọc nữ nhân đẹp, vừa nghĩ Trên tay liền dùng sức xếp chặt, chỉ véo kia người hầu ai u kêu ra tiếng tới, nàng mới giật mình tỉnh lại, vội vàng bung ra. Mãi yến hội bên này, vũ chiếu nhảy, ca chiếu sướng, vừa rồi sinh một hồi phản phất không có sinh quá. Chư bỏ bị trịnh tương ngọc bị trịnh quốc Thụy kéo đi, những người khác đều còn ở trong đại sảnh ly quang diệu ảnh, làm người chợt vừa thấy, còn tưởng rằng chính mình như cũ ở mạn thế trước, căn bản không có cái gì biến dị tăng thi. 8. Một tiếng chung, hắc, lão đại, người cũng thật đủ nhẫn tâm, đem nàng ném ở kia một đống mẫu lang, không sợ nàng bị ăn xương cốt cặn bã cũng không dư thừa nhà. Nói xong đứng đắn xong việc, cố khiếu cợt nhà đối tống nguyên cử cử chén rượu, sau đó uống một hớp lớn, trêu đùa. Chép chép miệng ba, ở thành phố B chính là hảo, cái gì thứ tốt đều có, đâu giống phía trước ở viễn sơn căn cứ, đốn đốn khoai tây khoai sọ, khoai sọ khoai tây. An hắn toàn bộ đều cảm giác giống khoai tây Ngươi lời nói nhiều như vậy Nhìn dáng vẻ còn muốn đi Viễn Sơn căn cứ đãi một đoạn thời gian Tống Nguyên xem đều không coi Trừng khiếu liếc mắt một cái Chỉ một câu liền nói cô khiếu vốn dĩ Thẳng thắn chân, lập tức cong lên Lão đại, ngươi cũng không thể Như vậy đối ta, ngươi xem ta Nhiều tận tâm tận lực cho ngài làm việc a? Ngươi muốn tra tư liệu Ta vừa trở về liền tra hảo liền Đưa lại đây cho ngươi Hắn chính là ăn sợ những cái đó khoai tây. Đánh chết hắn, đều không nghĩ lại đi viễn sơn căn cứ. Mà giờ phút này, Tống Nguyên đôi mắt ở hiến hội đảo qua, liền thấy được góc chỗ mãn nhãn bước hỏa gắt gao nhìn chầm chầm hắn xem lục ngật xanh. Lão đại, người đôi mắt cũng thật đủ tiềm, hắn tránh ở như vậy trong một góc, ngươi đều có thể đem cho hắn siêu tầm ra tới. Cố khiếu nhìn thấy lục ngật xanh, không khỏi miệng một liệt, cười tủm tìm nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi đôi mắt lớn lên cùng không ngủ tỉnh dường như. Lớn như vậy cá nhân, chỉ kém không đối với ta phun phát hỏa, nếu ta còn không thể nhìn đến, kia không phải mắt ngủ là cái gì. Tống Nguyên độc miệng phản bác cô khiếu nói, đồng thời, bước chân một mại, chiều lục ngật xanh đi đến. Theo Tống Nguyên càng đi càng gần, lục ngật xanh sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Như thế nào trốn nơi này? Diệt trừ đại ca ngươi, ngươi không nên vui vẻ mới đúng không? Tống Nguyên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trao phúng đối lục ngật xanh nói. Ngươi! Lục ngật xanh nghe được lời này, tức khắc trên chán gân xanh Tuấn bạo, cử quyền liền tưởng chiều Tống Nguyên tấu đi. Lại bị đột nhiên xuất hiện sáu thịnh phong đột nhiên ôm lấy hắn, không cho hắn núc đích. Đồng thời quay đầu lại đối Tống Nguyên cười làm lành nói. Tống Nguyên à, ngươi xem nhà của chúng ta ngật xanh uống rượu nhiều, ngươi nhưng đừng cùng hắn chấp nhà ta. Một bên nói một bên đối vốn dĩ bảo hộ bọn họ hai người bảo tiêu xử ánh mắt, trực tiếp một người giá trụ lục ngật xanh một bên cánh tay, chiều đến hội ngoại đi đến. Lục ngật xanh mặc kệ như thế nào dễ ruột đều không thể tránh thoát hai cái bảo tiêu cánh tay, hắn giờ phút này vô cùng hy vọng chính mình cũng có được dị năng. Lúc trước Lương Bạch cùng Tần Thiều bọn họ đạt được dị năng sau, hắn là phi thường phản cảm. Không nghĩ tới giờ phút này. Hắn cư nhiên vô cùng muốn làm một hồi hắn đã từng như vậy phản cảm người. Tống Nguyên thấy lục ngật xanh bị cường ngạnh kéo đi, khỏe miệng tươi cười chưa giảm, chỉ là chiều nguyên bản lục ngật xanh chỗ ngồi bên cạnh không có một bóng người địa phương lạnh lùng mà nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, là vốn gì cho rằng chính mình che giấu thực tốt hồng nhụy trong lòng mãnh liệt nhảy lên lên. Nàng là cái tinh thần hệ cùng ẩn thân song hệ dị năng giả, hồng nhụy sứ mệnh chính là bảo hộ lục ngật xanh, không cho hắn đã chịu thương tổn. Trừ phi có nguy cơ hắn sinh mệnh sự tình sinh, nàng mới có thể động thủ. Nhưng vừa rồi rõ ràng không phải, cho nên nàng không có động. Nam nhân kia cư nhiên ở nàng không có động dưới tình huống, là có thể nhận thấy được nàng. Nàng đấy lòng đối Tống Nguyên sinh ra một tia sợ hãi cảm. Bởi vì vừa rồi kia liếc mắt một cái, không riêng làm nàng cảm thấy Tống Nguyên có thể nhận thấy được nàng, chỉ sợ là có thể thật thật tại tại xem thấy nàng. Nếu là cái dạng này lời nói... Chủ nhân nhà mình cùng người nam nhân này tới đối lập, chỉ sợ thắng cục diện không lớn. Ở Tống Nguyên lạnh băng ánh mắt, hồng nhụy chật vật rời đi yến hội. Lao đại, ngươi cũng thật sẽ bỏ đá xuống giếng, kia tiểu tử cũng không biết có cái gì tật xấu. Nghe nói sau khi trở về liền vẫn luôn loa lục ra hầu hạ sáu lao gia tử, căn bản một chút đều không nghĩ ra tới. Cố khiếu sờ sơ cằm, có điểm đáng tiếc nói. Lần này cư nhiên nguyện ý đi theo hắn ba cùng nhau tham dự nhà ngươi yến hội. Cũng không biết bọn họ lục ra đánh chính là cái gì tâm tư. Vốn dĩ lục ngật xanh không như vậy sớm bị lao đại khí đi nói, chỉ sợ hắn liền có cơ hội từ bọn họ trong miệng biết được chân tướng. Người đi xem kia nữ nhân, rốt cuộc làm cái quỷ gì? Muốn làm sự tình làm tốt không có. Tống Nguyên Thu hồi đáy lòng kia một kia tâm phù khí táo, quay đầu đối cô khiếu không kiên nhẫn nói. Cô khiếu thức khắc toát miệng, lao đại nữ nhân, sao cái hỏi hắn tới. Bất quá. May mắn Lao Đại muốn hắn làm sự tình, hắn làm tốt. Tống Nguyên nhìn nhìn chung quanh, thấy không gặp Diệp Thư Tâm, liền đối với cô khiếu nói, ngươi nhớ rõ mang nàng trở về, không ta đồng ý, nàng nơi nào đều không chuẩn đi. Cô khiếu nghe xong tức khắc gật đầu, tuy rằng không rõ Lao Đại dụng ý, nhưng là nghe Lao Đại nói luôn là không sai. Thấy cô khiếu gật đầu, Tống Nguyên liền cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi bởi vì lần này yến hội là mượn căn cứ lớn nhất một cái hưu nhàn khu xử lý cũng không ở tống nguyên trong nhà cho nên tống nguyên cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi hắn được đến chính mình muốn biết tin tức một lòng đã sớm bay đến nơi xa nào còn có tâm tư đi chở diệp thư tâm nữ nhân này diệp thư tâm cũng hoàn toàn không biết tống nguyên cư nhiên sẽ như vậy trực tiếp ném xuống nàng làm nàng một người tại như vậy trời xa đất lạ địa phương một mình đợi cố khiếu vốn định đi phòng nghỉ tìm diệp thư tâm Không nghĩ tới thu được một phần điện báo, vội vàng đi xử lý sự tình, liền đem tiếp Diệp Thư tâm sự tình giao cho người khác. Lại không nghĩ rằng, chờ cố khiếu biết khi, đã là Diệp Thư tâm mất tích ba cái giờ sau sự tình. Nghe thấy cái này tin tức, cố khiếu bực bội một chân đá văng ra xa trước bàn trà, lão đại phân phó hắn như vậy tiểu nhân một việc, cư nhiên bị hắn cấp làm tạp. Mà giờ phút này Tống Nguyên đứng ở một cái tinh thần quắc thức lão nhân trước mặt, Mặc hắn chỉ vào cái mũi của mình chửi ầm lên. Tống Nguyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đối với Lao Gia Tử, hắn đã sớm luyện liền thân tại tạo doanh tâm tại hắn bản lĩnh. Mặc hắn thanh phong phất núi đồi, hắn mắng mặc hắn mắng, mắng xong Tống Nguyên làm theo không lầm. Tống Lao Gia Tử tinh thần liền tính lại hảo, cũng so bất quá người trẻ tuổi. Một hồi mắng sau, khi thoáng tiêu điểm, nhưng nhìn đến Tống Nguyên rũ mi mắt không nói một tiếng bộ dáng. Trong lòng vốn đã kinh tiêu đi xuống, khí lại cọ chạy trốn đi lên. Ngươi nói ngươi, chẳng lẽ không biết thành phố B người khác đối chúng ta tống gia như hổ rình ngồi? Ngươi cư nhiên tâm như vậy đại đi thành phố S. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đấy lòng đánh tính toán, ta nói cho ngươi, không có khả năng. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, kia chuyện ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 165 vị hôn thê. Nghe được Tống lão gia tử lời này, Vẫn luôn vẻ mặt không gợn sóng tống nguyên sắc mặt rốt cuộc đổi đổi, mỹ mắt hơi hơi run run, lại cưỡng chế chính mình không có phản bác, chỉ dùng đặt ở bên cạnh người nắm chặt đôi tay bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Tám một tiếng Trung Vóng Tống lao ra tử lần này giống song, thân thể rốt cuộc chịu không nổi, một mông ngồi ở chính mình ghế bập bên thượng, liều mạng há mồm thở dốc Hán cái này tôn tử, từ nhỏ tính tình liền quật, từ chính mình nhi tử con dâu đã chết sau. Hắn liền một lòng một dạ đem tống ra hy vọng ký thác ở tống nguyên trên người. Nhưng không nghĩ tới, càng lớn, cái này tôn tử liền càng giống hắn cái kia mẹ, tuy rằng không có bên ngoài phản kháng hắn, lại luôn là bằng mặt không bằng lòng. Chân chính là tức chết hắn. Ta đã cùng lão trịnh đầu nói tốt, lần này trở về, khiến cho ngươi theo chân bọn họ ra kia khuê nữ kết hôn. Ngươi cho ta sinh cái chắc trai, sau đó ngươi yêu nào thượng nào, ta không đi quản ngươi. Rốt cuộc đem kia khẩu khí xuyến xong, tống lao ra tử mới trầm giọng nói. Trịnh ra, tống nguyên mày nhăn lại, sau đó dùng kiên định vô cùng thanh âm nói, ta mẫu thân đã vì ta đính hạ vị hôn thê, mặc kệ là trịnh ra vẫn là nhà ai, nếu muốn gả đến tống ra tới, cũng không phải không thể. Lao ra tử ngài hiện giờ còn càng già càng dẻo dai, ta không ngại nhiều tiểu nãi nãi. Nói xong, không bao giờ làm bộ nghe dạy bảo, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Hắn hiện giờ muốn làm sự tình nhiều như vậy, nhưng là, quan trọng nhất một việc, hắn nhất định phải tự mình đi làm, so mặt khác sở hữu sự tình thêm lên đều phải quan trọng ngàn vạn lần. Tống lao ra tử nghe được Tống Nguyên câu nói kia, đầu tiên là trận mắt há hốc mồm, sau đó khí cái ngưỡng đảo. Hắn đều bao lớn số tuổi người. Tống Nguyên tên tiểu tử thúi này cư nhiên làm hắn lại cưới, còn cưới trịnh ra kia tiểu nha đầu. Hắn ý niệm mới vừa hiện lên liền nhớ tới kia tiểu nha đầu khi còn nhỏ ở nhà bọn họ chơi khi kéo ướt váy hoa tử sự tình hắn còn nhớ rõ lúc ấy là con dâu cấp hỗ trợ đổi nước tiểu phía đâu nghĩ vậy tức khắc ghê tẩm run là cẩm phi phi phi tên tiểu tử thúi này cư nhiên như vậy đùa dỡn chính mình thân ra ra còn có hắn lời nói còn chưa nói xong đâu người tới đi đem kia tiểu tử thúi cho ta mang về tới nếu hắn không muốn trở về liên dùng bó dùng chói, cũng cho ta chói về tới. Tiểu xong lời nói, hắn tức khắc lại lần nữa xuyên khởi khí tới. Tên tiểu tử thúi này, không ở khi tưởng nghiệm, ở khi bị khinh bỉ, thật là bị trọc tức có thể thiếu sống đã nhiều năm. Ngoài phòng người nào dám đem tống lao ra tử nói thật sự, tống ra liền như vậy một cái bảo bối tôn tử, nếu thực sự có cái gì ngoài ý muốn hoặc là không hay xảy ra, chỉ sợ cái thứ nhất đi lên lột bọn họ ra chính là tống lao gia tử. Bên này tống lao gia tử ở đối tống nguyên bức hôn, bên kia trịnh ra cũng ở khai gia đình hội nghị. Trịnh ra trên dưới giờ phút này chính đau đầu vô cùng, đặc biệt là trịnh ra ra chủ trịnh tất đạt, hắn bất đắc dĩ nhìn ghé vào chính mình thê tử trên người khóc rối tinh rối mù tiểu nữ nhi, sau đó lại ngắm ngắm ngồi ở xa thượng sụ mặt đại nữ nhi. Hơn nữa đại nữ nhi đối diện, vẻ mặt xương lạnh đại nhi tử, đầu của hắn liền ong ong rung động, thở dài khẩu khí nhi nữ nhiều đều là nợ a Tương Ngọc, đại ca ngươi nói không sai. Ngươi một cái tiểu thư khuê cát, liền tính lại như thế nào chán ghét đối phương, cũng không nên làm trọt như vậy nhiều người mặt đi nói nói như vậy. Phải biết rằng, ngươi bây giờ còn nhỏ, nếu danh khí hỏng rồi, lại lớn lên điểm, ai còn dám muốn ngươi. Trịnh tất đạt tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lại không nghĩ rằng, hắn không khuyên còn hảo, này một khuyên lại làm trịnh Tương Ngọc giống như bị chập ong vỏ vẽ giống nhau. Điên cuồng khóc ô, ta liền biết ngươi bất công, ngươi liền nghĩ đại tỷ, đại tỷ có cái gì hảo. Mặt vô biểu tình, một bộ quan tài mặt, liền ngươi cùng đại ca mới đem nàng đương bảo, lại đem ta đương thảo. Mẹ! Ta mặc kệ, ta không cần gả cho người khác, ta chỉ cần gả cho tống ca ca. Ô ô, ô, ô. Khóc lóc cổ nào xong, quay người lại liền bò đến chính mình mẫu thân trên đùi khóc giống lên. Cảm nhận được tiểu nữ nhi ghé vào chính mình trên đùi. Nàng nước mắt như con sông giống nhau nháy mắt đem chính mình quần cấp tâm ước, đưa mẹ nó tự nhiên tâm liền nắm lên. Tất đạn, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện nha. Vốn dĩ chính là người khác sai, ngươi liên hảo, đem trách nhiệm đẩy đến ngươi nữ nhi trên người. la mẫn hoành liếc mắt một cái trịnh tất đạn, sau đó mới nhỏ giọng an ủi khởi chính mình tiểu nữ nhi tới. Mẹ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiểu muội hiện giờ này phó kiêu căng bộ dáng đều là người cấp quán gia tới. Kia Tống Nguyên là ai? Trước không nói Tống gia có thể hay không nguyện ý cùng chúng ta kết thân, liền tính nguyện ý kết thân, kia cũng là Tâm Ngọc cùng Tống Nguyên kết hôn. Tương Ngọc là muội muội, cư nhiên nổi lên đoạt chính mình tỷ phu tâm tư, liền này dơ bẩn ý niệm, đều đủ ra pháp hầu hạ, trực tiếp đánh gãy nàng chân, làm nàng thiếu đi ra ngoài mất mặt. Trịnh Quốc Thụy vẻ mặt chán ghét quát liếc mắt một cái Trịnh Tương Ngọc, Từ nhỏ trịnh Tương Ngọc Chính là cái bao cỏ gối theo hoa, đọc sách toàn dựa trịnh ra đi cửa sau, mới miễn cưỡng vào đại học. Mà ở đại học, nàng lại không hảo hảo học tập, làm bảy vệ tam, đến cuối cùng bị trường học khai trừ học tịch mới về đến nhà. Sau đó liền thường thường chạy ra đi theo người trung trạng, nếu không phải sau lại nhìn thấy Tống Nguyên, kinh vi thiên nhân sau, liền thu liếm sở hữu trước kia phản nghịch làm, một lòng muốn làm Tống Nguyên bạn gái. Đáng tiếc nhân ra tống nguyên căn bản là phản ứng nàng, nhậm nàng như thế nào truy cũng vô dụng, bởi vì mặt thế tới sau, nàng liền vẫn luôn loa ở nhà không ra đi, người trong nhà đều đã nàng phai nhạt tâm tư. Hơn nữa tống lao ra tử nhìn chúng tâm ngọc làm cháu dâu, đối với bọn họ chỉnh ra tới nói, đúng là không thể tốt hơn sự tình. Lại không nghĩ rằng lần này buồn hẳn là tâm ngọc đi yến hội, lại bị tương ngọc đem chính mình thân tỷ tỷ khóa ở trong phòng, chính mình thế thân đi yến hội. Sau đó mới có trong yến hội sinh sự tình. Hoàn toàn là không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, chính quốc Thụy vốn dĩ tuấn tú sắc mặt càng âm trầm lên. Nghe được chính mình nhi tử như vậy nói tiểu nữ nhi, la mận trong lòng một trận đau đớn, rồi lại cảm thấy vô lực. Tuy rằng hai cái nữ nhi, nàng càng thích tiểu nữ nhi, chủ yếu tiểu nữ nhi nói ngọn sẽ hứng người, đâu giống đại nữ nhi, tam gợi gộc đều đánh không ra cái dám tới. Nhưng là hai cái nữ nhi cùng nhi tử so, tự nhiên là nhi tử càng quan trọng một chút, rốt cuộc bọn họ già rồi vẫn là muốn rửa nhi tử dưỡng mới là Chính là, làm nàng đi cửa trách tiểu nữ nhi, nàng lại nói không nên lời. Trước mắt, nhìn đến liền cùng tiểu nữ nhi nói như vậy, bản một trường quan tài mặt đại nữ nhi, la mẫn tức khắc lòng dạ liền chiều đại nữ nhi qua đi. Người nói một chút ngươi, mỗi ngày đọc sách đọc sách, liền biết đọc sách, đều đem chính mình xem choáng váng, có biết hay không. Ngươi như vậy, liền tính gả cho Tống Nguyên, kia Tống Nguyên quá đoạn thời gian cũng sẽ đem ngươi đạp. Chính Tâm Ngọc trong mắt hận ý chợt lóe mà qua, lại không có lý chính mình mẫu thân, trực tiếp đứng lên, xoay người lên lầu. Phía trước nàng là phiên cửa sổ ra tới, trên tay cùng trên chân đều có chảy ra. Làm mẫu thân không trước hết nghĩ chính mình cái này, nữ nhi có phải hay không bị thương, có đau hay không. Tự nhiên còn đem chính mình nữ nhi hướng chết liền rủa. chính tâm ngọc vốn dĩ không nghĩ gả chồng tâm, đột nhiên giao động lên. Kỳ thật, sớm một chút gả chồng, thoát ly cái này ra giống như cũng là cái không tồi lựa chọn. Chưa xong con tiếp. chương 166 diệp thư tâm mất tích. Là mận vốn đang trột dạ, nhưng hôm nay nhìn đến đại nữ nhi xoay người liền đi, tức khác giống như được lý giống nhau. Tám một chung. Văn. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem, ta bất quá chính là nói nàng vài câu, liền dám ném sắc mặt cho ta xem. Nếu là đem nàng gả đến tống ra, đến lúc đó còn không biết như thế nào mượn tống ra thế tới trà tấn ta. Tất đạt, ngươi nhìn xem, đây là ta hoài thai 10 tháng sinh ra tới hảo nữ nhi, ai ra. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? La mẫn một phen nước mắt một phen nước mũi khóc thuật lên. Chính tất đạt cùng trịnh quốc Thụy sắc mặt đều phi thường khó coi. Chính tất đạt là cảm thấy chính mình như thế nào liền cưới như vậy một cái sách không rõ thế tử. Mặc kệ đại nữ nhi tiểu nữ nhi, không đều là chính mình sinh sao. Ai gả qua đi lại có quan hệ gì? ngươi một cái làm mẫu thân, không đem hai mẹ con cảm tình lộn lộn, cư nhiên nói này đó có không, liền tính lại nhiều thân tình, cũng bị nàng mắng hết. Chứ không nói nhà mình nguyện ý gả cái nào nữ nhi qua đi, chủ yếu còn không được xem tống ra tưởng cưới ai. Tâm Ngọc là tống Lão ra tử nhìn chúng cháu dâu, bọn họ chỉnh ra là cùng tống ra là kết thân, hắn nếu đem tương ngọc thế thân Tâm Ngọc gả đến tống ra, vậy không phải kết thân, là kết thủ. Hắn trịnh tất đạt tuy rằng ở một ít việc nhỏ thượng hồ đồ, nhưng không đại biểu hắn một chút cũng không biết sự tình nặng nhẹ, nếu nghe này bà nương, đến lúc đó khẳng định đến chuyện xấu. Trịnh Quốc Thụy lại nhìn cái này sinh chính mình nữ nhân, như thế nào liền như vậy xuẩn? Hiện giờ cùng mặt thế trước như thế nào có thể so sánh? Bên ngoài thế đạo như vậy loạn, mẫu thân cư nhiên còn mỗi ngày nghĩ những cái đó lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, tâm ngọc cùng tống ra kết thân, thế ở phải làm. Nếu là tương ngọc dám từ giữa quái dối, liền tính nàng là chính mình thân muội muội hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Những việc này, chúng ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần hảo hảo quản trụ tương ngọc là được, ở tâm ngọc xuất giá trước, không chuẩn nàng ra khỏi phòng nửa bước chính tất đạt cùng nhi tử trao đổi cái ánh mắt, sau đó nghiêm túc đối chính mình thê tử nói. la mẫn bốn đang tưởng tiếp tục khóc lóc kể lệ, nghị trượng phu cùng nhi tử khả năng sẽ mềm lòng, không nghĩ tới lại làm tương ngọc được đến như vậy một cái giam lòng kết cục. Tức khắc, khóc cũng không khóc, xương đỏ mí mắt mắt thoáng váng nhìn đại gia. Chính tương ngọc cũng không nghĩ tới phụ thân cùng đại ca cư nhiên sẽ như vậy đối đãi nàng, nhưng không chờ nàng nhảy lên chân tới liền thấy trịnh quốc thủy tiến lên nhắm ngay nàng cổ chính là một trường. Trực tiếp cấp phách hôn mê bất tỉnh, nhìn đến sủi lơ ở xa thượng tiểu nữ nhi, la mẫn nào còn có tâm tư nhớ tới, suốt ruột nhào lên trước, tưởng cấp tiểu nữ nhi kiểm tra, rốt cuộc có cái gì vấn đề. Quốc thủy, ngươi quá mức, đây chính là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. La mẫn kiểm tra rồi một phen, nhìn đến tiểu nữ nhi chỉ là ngất đi rồi. Liền quay đầu lại đối với Nhi Tử hung hăng mà mắng: "Mẹ, nếu Tương Ngọc hỏng rồi ta cùng ba đại sự, đừng nói phách vượng nàng, sống bổ nàng đều là nhẹ. Nếu ngươi là vì nàng hảo, tâm ngọc gà đi ra ngoài trước, ngươi tốt nhất có thể hảo hảo quản trụ nàng kia hai điều không an phần chân. Bằng không, chân trái dám bước ra cửa phòng, ta liền trực tiếp đánh gãy nàng chân trái, đùi phải dám bước ra cửa phòng ta liền đánh gãy nàng đùi phải. Nếu là hai cái đùi cùng nhau ra tới" Ngươi liền nói cho nàng, nửa đời sau liền ở trên xe lăn quá hảo. Trịnh quốc thủy không để ý tới đã bị kinh há to miệng mâu thân, trực tiếp quay đầu ra đại môn. Rốt cuộc hôm nay chuyện này, còn có người cần thiết vì nàng ngu xuẩn trả giá điểm đại giới. Tuy rằng hắn chướng mắt Tương Ngọc, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Tương Ngọc trước sau họ trịnh, mà kia giang có lá gan trọc bọn hắn trịnh ra người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng hà quá. Chờ trịnh quốc thủy đổi tới yến hội. Yến Hội đã tới gần kết thúc, rốt cuộc Nhất Hoan nên đối tượng đều đi rồi, lưu lại người bất quá đều là tưởng nhân cơ hội kéo hảo một chút lẫn nhau quan hệ. Mà Trịnh Quốc Thụy so cô khiếu đi còn vãn một chút, chờ hắn tìm phòng nghỉ người hầu tưởng do hỏi Diệp Thư Tâm tin tức khi, lại chỉ bị cho biết kia nữ nhân đã sớm rời đi. Đến nỗi với ai rời đi, kia người hầu liền không rõ ràng lắm. Trịnh Quốc Thụy chỉ có thể hầm hực rời đi Hiến Hội, bất quá lại mặt khác phái người đi tuần Làm cho bọn họ rất xa giám thị, quan sát nữ nhân kia có phải hay không liền ở tại tống gia, mặc kệ như thế nào, hắn cần thiết phải vì tâm ngọc diệt trừ huy hiếp đến nàng vị trí người. Rốt cuộc hắn vẫn là tưởng cùng tống gia kết thân, nếu là giám thị sự tình làm quá rõ ràng, chỉ sợ đối kết thân một chuyện liền bất lợi. Bất quá, tới rồi buổi tối, trịnh quốc thủy không chờ tới nữ nhân kia bất luận cái gì tin tức, đến là chờ tới rồi một cái nổ mạnh tính tin tức. Tống Nguyên lại rời đi thành phố B. Hắn đột nhiên đứng lên, ở trong phòng xoay vài cái vòng. Theo đạo lý, Tống Lao ra tử không có khả năng không có cùng Tống Nguyên để bọn họ hai nhà sự tình. Tống Nguyên sẽ tại đây đương khẩu chạy lấy người, chẳng lẽ là bởi vì không nghĩ theo chân bọn họ ra kết thân. Nghĩ đến đây, chính quốc thủy rốt cuộc kìm nén không được, mở ra cửa phòng đi tìm phụ thân đi thương lượng đi. Cố Khiếu cũng không nghĩ tới Lao Đại chạy nhanh như vậy không chờ hắn đem Diệp Thư tâm sự tình báo cao xong, liền đi rồi. Nghĩ đến cũng có thể bắt đi Diệp Thư tâm địa phương, kia địa phương cũng không phải là hắn có thể đem người phải về tới. Cố khiếu trên mặt xả ra một kia bất đắc dĩ cười khổ, vốn dĩ hắn còn tưởng an tâm đãi thành phố B an tết, nhìn dáng vẻ, lại đến một lần nữa đuổi theo Lão đại đi. Tổng so ở thành phố B dương mắt nhìn, muốn hảo rất nhiều. Cho nên... Không đợi tống lao ra tử giết đến cố ra tìm cố ra tiểu tử hỏi chính mình tôn tử đi đâu, cố khiếu cũng đi theo trốn chạy. Mà tần khanh bên kia một đường thẳng đến, tuy rằng có vương tiểu bảo biên chế dây mây che khuất xe đỉnh, nhưng không chịu nổi bên ngoài hạ mưa nhỏ, trong xe mặt hạ mau mau mưa phùn. Tuy rằng cảm thấy không có gì, chính là phiêu ở trên mặt thời gian trường, tổng hội cảm thấy ở mức khó chịu. Lý Hùng nhìn xem kia đoàn xe, thở dài, nói... Ta chỉ nhớ rõ cấp địa bàn gia cố, vổ cản sủ chấm nét lại quên cấp xe đỉnh cũng ra cố. Nhìn dáng vẻ, đến phía dưới thanh chấn, chúng ta đến đi trước hạ sửa chữa xe, sau đó lộng điểm thép tấm, đem xe đỉnh cấp hàn một chút. bằng không, buổi tối ngủ đều ngủ không an tâm. Thần khanh nhìn màu xanh lục đỉnh đầu, tán đồng gật gật đầu. Sau đó móc ra phía trước bản đồ, tính toán một chút lộ trình, đi ngược chiều xe trình xuyên còn có đại gia nói. Hiện tại chúng ta nếu vẫn luôn từ quốc lộ đi, chỉ sợ đến 3 ngày sau mới có thể tới thiểm Tây địa giới, này còn cần chúng ta chia làm 2 ban đảo, ngày đêm không ngừng lên đường. Hơn nữa, còn cần dọc theo đường đi thực lưu loát, không có xe đổ lộ tình huống xuất hiện. Lý Hùng cùng mọi người đều nhíu chặt mày, tuy rằng bọn họ hiện tại vật tư sung túc, Thủy cũng có trình xuyên có thể ngưng ra tới sử dụng, nhưng là một đường lại đây, nhưng không riêng gì những cái đó biến dị tăng thi cùng động thực vật. Còn có hiểm ác nhân tâm, đây mới là khó lòng phong bị. Ta kiến nghị, về sau dọc theo đường đi, mặc kệ bất luận kẻ nào tới yêu cầu kết nhóm gì đó, chúng ta đều cự tuyệt. Lý Hùng nhắc tay biểu đạt chính mình ý nguyện. Đúng vậy, có thể cách bọn họ rất xa liền ly rất xa, quỷ biết bọn họ có thể hay không nửa đêm tới thọc chúng ta một đao. Vương Tiểu Bảo và tán đồng Lý Hùng nói, hắn cũng nhắc tay tán đồng. Chưa xong con tiếp. chương 167 tính toán. Tần Khanh cũng gật gật đầu, dơ lên tay tán đồng lý hùng cái này đề nghị. Trương Dung đi theo đại gia đi, xem Tần Khanh cũng đồng ý, cũng vui tươi hớn hở dơ lên tay. Chu Sơn cùng Trình Xuyên càng không cần phải nói, cũng đều gật đầu đồng ý xuống dưới. Bất quá, chúng ta vật tư tốt nhất vẫn là nhiều chứa đựng một chút, rốt cuộc tới rồi Lung thành sau, vạn nhất chung quanh không có gì tiếp viện, chúng ta phải làm lâu dài tính toán. Tần Khanh biết đại gia tâm tư, rốt cuộc hiện tại tất diệp trong không gian vật tư xác thật không ít, nhưng nếu trưởng kỳ không đi siêu tầm vật tư, chỉ biết miệng ăn núi lở, đại gia suy nghĩ cũng xác thật như thế. dù sao sau thành trấn tới rồi, nhìn xem có hay không yêu cầu, đến lúc đó siêu tầm một ít cũng tốt. bọn họ cũng là ở trong căn cứ đại quá người, cũng biết có chút hàng ngày đồ dùng, ngược lại càng dễ dàng đổi đến đồ ăn, cho nên không sợ siêu tầm một ít đổ vô dụng bạch bạch chiếm dụng tất diệp không gian. Tần Khanh, chúng ta đây tới rồi Lung Thành sau cụ thể hẳn là như thế nào làm? Là có cái gì kế hoạch sao? Chu Sơn cao mày đối Tần Khanh hỏi. Đại gia bị Chu Sơn vấn đề này hỏi đều ngây người một chút. Đúng vậy, bọn họ chỉ là nói đi Lung Thành, nhưng là tới rồi Lung Thành sau cụ thể hẳn là như thế nào làm? Mấy vấn đề này căn bản không ai suy nghĩ quá. Nghĩ đến đây. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở tần khanh trên người, ánh mắt lửa nóng, ẩn hàm chờ mong. Tần khanh nếu sẽ làm bọn họ đi lũng thành, khẳng định sớm đã có ý nghĩ của chính mình. Nhìn đại gia không chớp mắt nhìn chính mình, tần khanh cố nén trụ không sờ cái mũi của mình cùng sắt chính mình cái chán. Đại gia thật là quá xem khởi nàng, nàng bất quá chính là tưởng đuổi ở ZF rời căn cứ đi lũng thành trước, trước chiếm một khối địa phương vì chính mình sở dụng thôi. Căn bản không nghĩ nhiều mặt khác. Mà hiện tại Chu Sơn đưa ra vấn đề này, hắn khẳng định cũng nghĩ tới đi Lung Thành hẳn là như thế nào làm. Tần Khanh nghĩ đến đây, thanh thanh giọng nói, đối Chu Sơn nói, ngươi nếu hỏi, nói nói suy nghĩ của ngươi nhìn xem. Mọi người đều biết, mặc kệ ở địa phương nào, đều sẽ có quyền lực đấu tranh, đến lúc đó, chỉ sợ phiền tói sẽ theo nhau mà đến. Chúng ta hiện tại, liền phải dự đoán đến, nếu là gặp được phiền tói khi, hẳn là làm sao bây giờ. Chu Sơn nghiêm túc phân tích nói, Lục Trì lúc này xen mồm một câu, nói, tuy rằng không thích người nào đó, lại không thể không nói, hắn lo lắng sắc thật là có đạo lý. Nghe được Lục Trì lời nói, đến không làm Chu Sơn nổi trận lôi đình, chỉ là ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, hắn không nghĩ tới Lục Trì cư nhiên sẽ tán đồng lời hắn nói. Thần Khanh tự nhiên cũng biết, người nhiều địa phương, thị phi cũng nhiều. Chính là, nếu không đối mặt thị phi nhiều nhân loại, Nếu không liền mặt khả năng tùy thời làm chính mình bỏ mạng tăng thi. Vương Tiểu Bảo biểu môi, sau đó lẩm bẩm nói, còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là đánh người không dám tới tìm chúng ta phiền thoái mới đúng. Tần Khanh nghe được Vương Tiểu Bảo nói, tức khắc gật gật đầu, tán đồng nói, ta cũng là ý tứ này, chu Sơn, chúng ta hiện tại một đường đi lung thành, đường xá thượng khẳng định sẽ gặp được các loại biến dị tăng thi cùng biến dị động thực vật. Không bằng... Chúng ta liền đem này đường xá thượng biến dị tăng thi cùng biến dị động thực vật trở thành một loại tôi luyện. Ta tin tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm hưu cũng thành cạn. Chu Sơn vô ngữ nhìn Tần Khanh cùng Vương Tiểu Bảo lẫn nhau đối diện cười, đột nhiên có điểm chứng đau. Hắn đột nhiên có loại đối mặt bạo lực hài tử, còn bất lực ra trưởng cảm giác. Đang lúc Chu Sơn tưởng thuyết phục Tần Khanh bọn họ hẳn là hảo hảo cùng địa phương người ở chung khi, Lục Chi lại mở miệng nói, Tần Khanh nói rất đúng. Hết thể âm mưu ở thực lực trước mặt đều không phải sự. Chu Sơn không khỏi răng đau, hợp lại tiểu tử này, mặc kệ ai nói nói, hắn đều cấp đầu tán thành phiêu a. Nghĩ đến đây, Chu Sơn không khỏi hung tận mà trừng mắt nhìn Lục Chi liếc mắt một cái, còn tưởng nói cái gì nữa, lại thấy Tần khanh giơ tay nói, hiện tại ngươi nói cũng không phải không đạo lý, bất quá chúng ta hiện tại còn không biết lung thành tình huống, chờ tới rồi nơi đó rồi nói sau. Hơn nữa, này dọc theo đường đi. Nếu đại gia có thể lại đề cao thực lực của chính mình, ta tin tưởng đến lúc đó nhất định có biện pháp xử lý ngươi theo như lời vấn đề. Nghe được Tần Khanh lời này, Chu Sơn chỉ có thể không thể nề hà nhắm lại vốn đang tưởng khuyên miệng. Lục chi lại làm bộ không thấy được Chu Sơn ánh mắt kia, chỉ là khỏe miệng hơi hơi nhét lên, nhìn Tần Khanh. Tần Khanh lại cùng Vương Tiểu Bảo bắt đầu nghiên cứu khởi phía trước bị tất diệp thu vào trong không gian những cái đó đồ hộp tới, không riêng có cá đồ hộp còn có cơm chưa thịt. Vương Tiểu Bảo đôi mắt tạc lượng, đem cá đồ hộp cái nắp cấp đào ra, sau đó đem chỉnh vải cá đồ hộp đưa cho chính tâm tình không tốt Chu Sơn, làm hắn dùng hỏa cấp nướng nhiệt. Mỹ Kỳ danh rằng, làm Chu Sơn ở tới lung thành trước hảo hảo rèn luyện dị năng. Một câu đem Chu Sơn khí đôi mắt thẳng cổ, đứng lên liền cấp Vương Tiểu Bảo cái hót chính là một cái tát. Đánh xong sau, trắng liếc mắt một cái chính nhe răng nhếch miệng Vương Tiểu Bảo. Lại vẫn là ngoan ngoắn mà đem cá đồ hộp lấy ở trên tay, sau đó bắt đầu ở lòng bàn tay ngưng ra hỏa cầu tới đem đồ hộp cá nướng nhiệt. Mà cơm chưa thịt càng đơn giản, nguyên bản khai vại liền có thể ăn, nếu là có cái nước cốt lẩu thì tốt rồi, dù sao tất diệp trong không gian khoai tây cùng khoai sọ cũng không ít. Bất quá, đáng tiếc không có màu xanh lục rau dưa cùng thịt, thịt là có lời nói, còn có thể xuyến thịt bò cùng thịt dê ăn. Vương Tiểu bảo trong đầu nghĩ, Miệng cũng tự nhiên cùng đứng ở hắn bên người xem hắn khai cơm chưa thịt hộp Tần Khanh nói. Tần Khanh tức khắc nghĩ tới trong không gian, kia còn không có hoài nhãi con kia mấy đôi heo dê bò, đáng tiếc, cũng không biết vì cái gì, gà vịt đều có sinh trứng, còn ấp ra không ít tiểu kê tiểu vịt, sau đó những cái đó tiểu kê tiểu vịt đều sinh hạ trứng, trong không gian chỉ cần đi vào, là có thể tùy thai nghe đến khanh khách đắt sinh trứng gà mái tiếng kê, mà kia mấy đôi heo dê bò lại cũng chưa sinh nhãi con. Băng không, nàng đã sớm nghĩ cách đem thịt heo cấp làm ra tới, cho đại gia đỡ thèm. Nghĩ đến đây, nét tần khanh không khỏi liếm liếm miệng mình. Mà bị tần khanh nhớ thương trong không gian kia mấy đầu ra súc, không khỏi đánh một vòng run, run run, mờ mịt ngẩn đầu khắp nơi quan vọng một chút, chưa thấy được thường thường xuất hiện ở trong không gian người kia sau, lại lần nữa thấp hèn đầu, đi gặm những cái đó tần khanh ném đến chúng nó hàng rào rau xanh. Trong đó kia mấy chỉ mẫu vừa ăn. Biên Đĩnh Định đã bắt đầu hiện hoài sống lưng, ai nói chúng nó sẽ không sinh, đó là phía trước chúng nó đều còn nhỏ được không. Không gian tuy rằng so bên ngoài thời gian mau, lại cũng có cái hạn chế, chúng nó bị lộng tiến trong không gian khi, đều vẫn là heo con cùng ngẻ con cùng tiểu sân dương. Hiện giờ đi qua 3 tháng, chúng nó tự nhiên liền trưởng thành, sau khi lớn lên tự nhiên liền sẽ sinh ngay con. Chúng nó lại không biết. Tần Khanh chính lòng tràn đầy hy vọng chúng nó nhiều sinh điểm nhãi con ra tới, như vậy cũng có thể làm nàng có thể thường xuyên đánh cái nha tế. Tần Khanh nhìn vương tiểu bảo đem cơm chưa thịt cắt thành tấm đặt ở bàn, sau đó lại giặt sạch mấy viên khoai tây, bào ra thiết ti, lại đem gas bếp điểm, phóng hào nồi, đổ sắc kéo du đi xuống, chờ đến du độ trên lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm 7-8 phần nhờ khi, hắn đem khoai tây ti đảo tiến trong nồi, chỉ nghe được thứ là một tiếng, Sau đó một cổ dậy đặc khói dầu vị liền phiêu lên. Chưa xong con tiếp. chương 168 đoạn tiểu. Nay ở mặt thế trước rất nhiều người đều chán ghét khói dầu vị, hiện giờ xem ra, lại làm người nghe đều cảm thấy là loại hạnh phúc hương vị. Vương tiểu bảo tay chân lanh lẹ bỏ vào muối đem khoai tây ti cấp xào mềm mại, lại giải điểm gà tinh sau đó chạy nhanh cấp thịnh lên, lão đại ba viên khoai tây, bị du xào qua đi, cũng bất quá một mâm mà thôi. Thịnh song khoai tây sau, trong nồi còn có rất nhiều ru, vương tiểu bảo cũng không lãng phí, trực tiếp đem thủy đảo đi vào, tùy tay còn đem một bao tảo tía cùng cải bẹ ti cấp ném đi vào. Chờ nước nấu sôi sau, gõ hai cái trứng gà, tấn đánh đều sau đảo nước vào đã sôi trào nồi. Tám một, tiếng trứng vỗng Bất quá vài giây thời gian, một chén tảo tía cải bẹ canh trứng liền ra khỏi nồi. Tần khanh đôi mắt không khỏi chớp chớp nhìn trên bàn cơm bị vương tiểu bảo bãi đầy có thịt có cá có trứng có canh thái sắc, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tiểu bảo, thủ nghệ của ngươi nhưng càng ngày càng tốt. Trương Dung cũng đứng ở bàn ăn biên nuốt một mồm to nước miếng. Mặc kệ đi nơi nào, Trương Dung nhưng một chút đều không lo lắng, hắn chỉ cần có cả lâm là được, dù sao trời sập có cao cái đỉnh. Dung đầu góc tưởng sự tình sống, để lại cho tần khanh bọn họ liền hảo. Tuy rằng một đám người vây quanh bàn ăn đều chỉ là cương nuốt nước miếng, lại không một người động thủ, rốt cuộc nấu cơm người còn chưa nói hảo đâu. Chờ đến Vương Tiểu Bảo đem tràn đầy một nồi áp suất cơm bưng lên bàn, làm Trình Xuyên đem xe dừng lại, ngồi lại đây sau, mới mở ra nắp nồi nói có thể ăn. Tức khắc kia trên bàn cơm gáo canh trước đua tề phi, Tần Khanh Độ cũng không chậm, bất quá chớp mắt công phu, cũng đã ba chén cơm xuống bụng. Tuy rằng cơm hoàn toàn đủ ăn, nhưng đồ ăn liền như vậy điểm, nước luộc lại đủ Đến cuối cùng, Trương Dũng đem kia chén canh trực tiếp đảo Tiến Dư lại nồi áp suất, sau đó trực tiếp phủng kia nồi áp suất, liền ấy nồi bị canh trứng phao mềm cơm cháy cũng không buông tha. Một đám người ăn bụng tròn xoe, sau đó cắt ưu nằm liệt ngồi ở ghế trên. Tiểu bảo, phía trước như thế nào không gặp người như vậy sẽ nấu ăn a. Lần sau còn đến làm như vậy, ta còn có thể lại ăn tam đại chén. Trương Dũng liếm liếm môi, cảm thụ một chút kia canh trứng tiên vị. Này muốn gác mặt thế trước, cũng liền rất bình thường cơm nhà, hơn nữa trong đó hai dạng vẫn là đồ hộp thực phẩm. Người bình thường ra cơ bản đều rất ít này loại này thực phẩm, cho rằng là rác rưởi thực phẩm, đồ hộp nào có mới mẹ ăn ngon. Chính là, mặt thế sau, phía trước ở căn cứ có thẩm khả tâm cấp nấu cơm, tuy rằng thẩm khả tâm tay nghề không kém, nhưng bọn họ có thể là nguyên liệu nấu ăn hữu hạn. Sau đó chính là một đường buôn đảo. Nhất An nhàn liền tính là ở kho hàng mấy ngày nay, nhưng là khi đó Vương Tiểu Bảo bị thương, sao có thể tốn tâm tư nấu cơm? Hơn nữa khi đó Tất Diệp cơ bản mỗi ngày đi theo Tần Khanh đi ra ngoài siêu tầm vật tư, liền tính Vương Tiểu Bảo nhớ tới phải cho Đại Gia làm đốn ăn ngon, nào có kia nấu ăn tài liệu a? Lần này Tần Khanh cư nhiên tán thành hắn nói, Vương Tiểu Bảo vui vẻ đồng thời khiến cho Tất Diệp đem tài liệu đều cấp chuẩn bị. Tất Diệp thấy Tần Khanh chạm một bên. Làm sao không muốn, so khi nào đều ân cần đem nguyên liệu nấu ăn cấp chuẩn bị tề. Bất quá, lần này cũng chứng minh quyết định của hắn là cỡ nào anh mình, làm ăn tới rồi mà thế sau mỹ vị nhất một bữa cơm đồ ăn. Vương Tiểu Bảo bị đại gia tả một lời, hữu một câu, khen trong lòng phao phao hứa ra, cảm giác được phi thường có thành tự cảm. Nhạc hắn hắc hắc ngây ngô cười đồng thời. Lại không nghĩ rằng, đến tận đây... Cũng cơ định rồi hắn ở trong đội ngũ không thể bị dao động đầu bếp vị trí. Nghỉ ngơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mọi người đều cảm giác được có thể nhúc nhích, đều ngồi xong chuẩn bị ra. Một đám người tinh thần phấn chấn, từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng, bắt đầu ngưng ra dị năng tới gian luyện. Mỗi khi đem dị năng hao tổn đến một nửa trình độ, bọn họ đều sẽ lấy ra phía trước tần khanh cấp tinh hạch tới hấp thu. Phòng ngừa nửa đường có kêu biến dị tăng thi tập kích cùng mặt khác đột trạng uống. Như vậy đã có thể rèn luyện tự thân dị năng Tuy rằng độ thông thả Lại cũng có thể tùy thời dừng lại Đôi bốn phía bảo trì cảnh giác Cũng có tinh thần cùng dị năng ứng phó đột chẳng huống. Lục trì từ biết được hấp thu tinh hạch có thể tăng lên dị năng sau Liền so lý hùng bọn họ càng cần thêm luyện tập Bất quá hắn tinh hạch lại là chính mình mỗi lần xuống xe nghỉ ngơi chỉnh đốn khi Đến bốn phía săn giết tới biến dị tăng thi trong óc tinh hạch Bất quá Hắn phản phất cũng biết Chính mình săn bắt tới tinh hoạch không thích hợp lập tức sử dụng, chỉ lo đem những cái đó tinh hoạch toàn bộ ném cho Tần Khanh bảo quản. Lần đầu tiên Tần Khanh còn sửng sốt một chút, lần thứ hai cùng mà ba lần, đã bắt đầu chết lặng. Nàng không nói vì cái gì trải qua tay nàng tinh hoạch là có thể hoàn toàn hấp thu, hơn nữa không có ám vật chất thứ này, lục trì cũng thông minh chưa bao giờ hỏi. Chớ mau đến sau thành trấn thời điểm, hắn băng hệ dị năng nghiễm nhiên đã lên tới nhị cấp cao giai Đây là trong đội ngũ trừ bỏ Lý Hùng ngoại cái thứ hai lên tới nhị cấp cao danh người, Chu Sơn nhìn thấy lục trì lên tới nhị dai, trong lòng tức khắc bực bội lên. Tuy rằng giữ yên lặng, lại cũng nhanh hơn hắn luyện tập dị năng thời gian cùng độ. Làm sao bây giờ? Phía trước lộ giống như vô pháp đi rồi. Giờ phút này lái xe Lý Hùng kéo tay sát, khiếp mắt chiều nơi xa nhìn lại. Đây là một tòa đại tiểu, mà tiểu trung gian vị trí, lại sụp đổ đi xuống một khối tức khác chặn lại ở kiểu bên kia cùng kiểu bên này thông hành. Cũng không biết là nhân vi vẫn là thiên hai, chính là thực rõ ràng, theo chân bọn họ giống nhau, bị đổ ở kiểu bên này người, không ở số ít. Tần Khanh hiện giờ phong hệ cũng lên tới cao dài, vốn dĩ nàng nghe xong Lý Hùng nói, đi tới quan sát tình huống, vốn dĩ chỉ là cho rằng bình thường kẹt xe. Còn tính toán làm tất diệp ra ngựa, đem những cái đó đổ xe thu vào trong không gian, lại chuyển qua một bên đi. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy. Trương Dũng, ngươi xem ngươi có thể ngưng ra như vậy trường khoảng cách hòn đất không? Lý Hùng nhìn kêu nhịp cầu đứt gãy chỗ, sau đó quay đầu đối Trương Dũng hỏi. Trương Dũng nhìn ra một chút kia khoảng cách, sau đó không xác định lắc lắc đầu nói, nếu chỉ là một bức tường nói, nét kia còn có khả năng, nhưng nếu là đem này nói khe hở lấp đầy, không quá khả năng. Tần Khanh nghe được Trương Dũng lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, Sau đó quay đầu hỏi Lục Trì, ngươi băng hệ có thể hay không treo không ngưng ra này đoạn khoảng cách. Lục Trì sừng sốt một chút, miễn cưỡng gật gật đầu, bất quá vẫn là nhịn không được nói, này treo không cho dù có ngưng ra tường băng, cũng không chịu nổi kêu ô tô trọng lượng A. Thấy Lục Trì gật đầu, tần khanh đối vương tiểu bảo nói, ngươi dùng mạn đằng đem này đoạn tiểu qua lại bệnh thành vong trạng, sau đó cố định trụ, nhớ rõ ngàn vạn qua lại nhiều cố định một chút. Trình xuyên! Ngươi đối với tiểu bảo mạn đằng ngưng thủy. Lúc chi, ngươi đem trình xuyên ngưng ra tới thủy cấp ngưng tụ thành băng gia cố. Nghe được Tần Khanh như vậy nói, đại gia nào còn không rõ, nếu là cái dạng này lời nói, một đạo kiến nghị băng tiểu liền cấp dựng thành. Hơn nữa, ấn Tần Khanh nói biện pháp này, phòng trừng liền tính mấy chiếc xe đồng thời thông hành, đều không thành vấn đề. Chính là, hiện tại nan đề là, kia đoạn tiểu phụ cận, còn dừng lại vài chiếc xe kia xe bên cạnh chẳng những con nam con nữ, còn có giả có trẻ, chưa xong còn tiếp. chương 169 giật mình, thần khanh đang ở suy xét rốt cuộc là đường vòng vẫn là ấn vừa rồi tính toán, sử dụng dị năng qua cầu. Tiếng trời tiểu nói, liền thấy kia đối diện chiếc xe vừa đi tới một nam một nữ hai người, trong đó nam ước chừng 40 tới tuổi, trung phân đầu, đầu có điểm trường, lại còn có thực dầu mỡ. Vừa thấy liền biết, Ở mặt thế sau liền không có cắt quá mức cùng tẩy quá mức, mặt lớn lên ngăn nắp, còn tính sạch sẽ. Nữ đại khái cùng kia nam không sai biệt lắm tuổi, mặt thế trước màu rượu đỏ năng quấn, hiện giờ đã đỉnh đầu trưởng phòng ra một mảng lớn màu đen ti. Mà nàng đầu cũng liền so với kia nam hảo một hơi, bất quá cũng là lộn xộn dùng một cây màu đen dây thun chắt ở sau đầu. Chỉ thấy cái kia nữ không ngừng chịu động cánh ngũi, dùng sức đối với tần khanh bọn họ xe yên tâm ngửi người sau đó bước nhanh đã đi tới Tần Khanh cũng vừa lúc cùng Lý Hùng bọn họ vài người đem cửa xe mở ra kia nữ nhân cùng nam nhân đồng thời thấy được Tần Khanh đầu tiên là bị Tần Khanh một thân sạch sẽ đồ thể dục cấp kinh dị một chút mặt thế Thủy cùng đồ ăn giống nhau quý giá, căn bản không ai sẽ giống Tần Khanh bọn họ giống nhau không có việc gì liền tắm rửa một cái tẩy cái đầu mỗi ngày buổi sáng còn rửa mặt cùng đánh răng bởi vì có trình xuyên ở đối với Thủy Bọn họ thật không cảm giác được đặc biệt. Chính là, đối những cái đó mà thế sau vẫn luôn gian nan sinh tồn người thường tới giảng, này hoàn toàn chính là xa xỉ. Cho nên, nhìn đến tần khanh như vậy sạch sẽ, lộ ở trong không khí tay cùng mặt, còn có cổ đều làn da trắng nón, tuy rằng một đầu đoạn, diện mạo lại phi thường hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Nữ nhân đầu tiên là đối tần khanh ăn mặc như vậy sạch sẽ sau đó trong lòng dâng lên một trận không cân bằng, lại nhìn đến tần khanh diện mạo. Trong lòng không thoải mái giống như mèo hoang móng đuốt giống nhau, mọi cách cảo cái không ngừng. Các ngươi có phải hay không làm cơm? Xem các ngươi như vậy sạch sẽ, hẳn là có thủy đi. Với vạn, chúng ta bên này lão nhân cùng hài tử bụng đều lói bụng, các ngươi lấy điểm thức ăn nước uống cho chúng ta, làm cho bọn họ điển xuống bụng tử. Kia nữ nhân dùng sức ngửi ngửi trong không khí đồ ăn hương vị, nàng nhìn tần khanh bọn họ ánh mắt càng thêm không tốt lên. Cứ nhiên đến bây giờ còn có thể ăn đến cá cùng trứng, ân. Còn có thịt, nghĩ đến thịt hương vị, kia nữ nhân không khỏi rôi đầu lươi liếm liếm hạ môi. Ái cẩm. Cùng kia nữ nhân cùng đi đến nam nhân, nghe được nàng lời này, tức khắc kéo kéo nàng góp gáo. Sau đó đầy mặt đỏ bừng đối tần khanh bọn họ nói, ngượng ngùng, chúng ta một nhà ra tới mang đổ vật tương đối thiếu. Cho nên, nàng mới muốn hỏi các ngươi mượn điểm, các ngươi đừng nóng giận a. Bất quá. Các ngươi nếu là có lời nói, có thể hay không mượn điểm cho chúng ta, chúng ta về sau có liền còn cho các ngươi. kia nam nhân ngay ngắn trên mặt tràn ngập ái náy, khiêm tốn, còn có thanh khẩn, mắt trông mong nhìn tần khanh bọn họ, vẻ mặt nói đến khẳng định sẽ làm được bộ dáng. Tần khanh nhìn che ở cửa xe trước hai người liếc mắt một cái, sau đó đôi vương tiểu bảo nói, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Vương tiểu bảo cùng Trương Dũng gật gật đầu cũng không đi quản xúc ở bọn họ trước mặt này đối nam nữ, xuống xe sau, liền vòng qua bọn họ bay thẳng đến đoạn tiểu đi đến. Đứng lại, vừa rồi ta lão công lời nói các ngươi không nghe thấy sao. Các ngươi có ý tứ gì? Kia nữ nhân thấy tần khanh bọn họ cư nhiên không phản ứng bọn họ, tức khắc khí dậm chân, ngăn lại vương tiểu bảo cùng trương dũng bọn họ, không cho bọn họ đi. Tần khanh mày không khỏi nắm thật chặt, nữ nhân này thật đúng là đủ lì lợm la liếm. Đệ nhất, Ta không phải các ngươi cha mẹ, không đạo lý lây không lương thực dưỡng các ngươi, đệ nhị, ngươi muốn mượn, ta không nghĩ mượn, liền đơn giản như vậy. Hơn nữa, chúng ta có hay không thức ăn nước uống, kia cũng là chuyện của chúng ta, ngươi nếu làm không rõ chẳng uống, ta không ngại giúp ngươi một phen. Thần khanh mặt kéo xuống dưới, lạnh lùng mà nói, kia nam nhân nhìn thấy thần khanh dáng vẻ này, đáy lòng thở dài, biết nhân ra không như vậy dễ nói chuyện. Tức khác một phen dư chặt còn tưởng mở miệng đắc tội với người lao bà, liền kéo mang tún đem nàng cấp tún trở về. Thần Khanh cùng Vương Tiểu bảo bọn họ lúc này mới mí mắt đều không nghiêng giống nhau trải qua kia đối nam nữ xe phía trước, chiều đoạn tiểu đi đến. Mặt khác mấy chiếc xe người trên, nhìn đến đi xung phong đôi vợ chồng này trở về, tức khác sung tới, do hỏi thế nào. Kia nữ nhân lập tức dùng sức ném ra chính mình lao công tún chính mình tay. Sau đó không phải không có ác y đối những người đó nói, chiếc xe kia thượng khẳng định bất lao thiếu đồ ăn, nhìn đến không, mỗi người mặc sạch sẽ, ngay cả kia đầu ti đều thoải mái thanh tân thực. Phòng trừng, bọn họ không ngừng có đồ ăn, còn có đại lượng thủy. Nói xong, lại liếm liếm nước ngôi. Những người đó nghe thế nữ nhân nói nói, mặc kệ là thật là giả, đáy lòng tức khắc tâm động lên. Nhìn đi đến đoạn tiểu biên tần khanh bọn họ. Ánh mắt cũng từ vừa rồi xem kỵ biến thành tham lam bộ dáng. Kia nữ nhân thấy mọi người đều động tâm, trong miệng tức khắc bở lạ bở lạ nói cái không ngừng. Kia nam nhân nghe được sắc mặt khó coi một chút, dùng sức đem chính mình lao bà cấp kéo lại. Hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình lao bà liếc mắt một cái, sau đó nói, chúng ta cũng chưa thượng quá chiếc xe kia, ngươi nói như thế nào giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau. Ta nói cho ngươi, hứa ái cầm. Này dọc theo đường đi ngươi cho ta chọc phiền thoái đủ nhiều. đừng lại cho ta làm yêu, lộng chút sự tình ra tới. Vừa Ái cầm nghe được trượng phu giáo hơn nói, thức khắc biểu tình kích động, trong ánh mắt tơ máu gắn đầy, hồi trừng mắt trượng phu nói, ta chọc gì? Ta chọc gì? Ngươi nói a? Ta nói cho ngươi, ta này không cần mặt mũi đi hỏi nhân ra muốn ăn, là cho ta chính mình ăn sao? Lâm Kiếm Phong, ngươi nhìn xem rõ ràng, Ngồi xe thượng chính là mẹ ngươi còn có ngươi nhi tử, chẳng lẽ ngươi muốn sống sống đói chết hai người bọn họ sao?" Lâm Kiếm Phong nghe được chính mình lão bà nói, tức khắc trầm mặc xuống dưới, tuy rằng sắc mặt như cũ không phải rất đẹp, lại so với vừa rồi hòa hoãn một chút. Thái Cầm, chúng ta đi hỏi nhân gia muốn, nhân gia không muốn cấp liền tính, tội gì đi chọc chút có không? Ngươi phải biết rằng, hiện tại là mặt thế sau, không thể so trước kia." Hùng chi, liền tính ở trước kia, Nếu là chọc không nên dây vào người, làm theo đến có hại. Lâm kiếm phong thở dài khẩu khí, tận tình khuyên bảo khuyên đủ nói. Lại không nghĩ rằng hứa ái cầm căn bản nghe không tiến nhà mình trượng phu khuyên, nàng nhìn chầm chằm lâm kiếm phong nói, ngươi cũng nói, hiện tại là mặt thế sao, liền tính đến tội người khác, ai biết đối phương có thể hay không ngay sau đó đã bị tang thi cấp cắn chết. Nàng không phải không có ác ý nói, nói xong còn riêng triều tần khanh bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua ở trong lòng nàng chính mình lão công chính là nhát gan sợ phiền phức liền cung mặt thế trước ở đơn vị giống nhau sợ cái này sợ cái kia cho nên vẫn luôn liền thằng không được trước làm nho nhỏ khoa viên kia trên xe người nhìn sắc thật không tốt lắm trọng nhưng là hiện tại lại không phải nàng tự mình ra mặt có mặt khác mấy chiếc xe người đánh trước trận đến lúc đó nàng phân một ly canh liền hảo những người khác nghe được lầm kiếm phong lời nói tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó nói không bằng Chúng ta trước cùng nhau qua đi nhìn xem. Vừa nói vừa chiều tần khanh bọn họ chạm địa phương nhìn lại, hắn nói âm mới lạc, sau đó miệng liền trương lão đại, căn bản bế không đứng dậy. Chưa xong còn tiếp. chương 170 tự làm bậy. Chỉ thấy tần khanh bọn họ cư nhiên chống rông ngưng ra mạn đằng tới, sau đó tấn đem đoạn tiểu đứt gây trô cấp qua lại giao nhau cố định trụ. Tám một. Tiếng Trung. Mà đây mới là bắt đầu, kia mạn đằng vừa mới cố định hảo. Liền thấy một đạo tường đất ở Đức gây trung gian bộ vị thăng lên, khởi đến một cái nhịp cầu phía dưới thừa trọng cây cột tắc dụng. Mà cùng lúc đó, thủy từ kia mạn đằng gian chậm rãi hương phía trước rung đi đồng thời, lại dây tiếp theo, nhưng cái đó thủy đã bị ngưng kết thành băng. Bất quá hơn 10 phút thời gian, mọi người lại cảm thấy có một thế kỷ lâu như vậy. Nguyên lai, like, tần khanh bọn họ sớm tại kia nữ nhân cùng nam nhân ở lẫn nhau khắc khẩu khi, cũng đã đem xe cấp lái qua đây. Sau đó đem đoạn tiểu cấp nghị cách tu bổ lên. Hiện giờ này đoạn tiểu cư nhiên tu bổ hảo, tự nhiên mọi người đều tấn lên xe. Sau đó Lý Hùng chân ga nhất dấm, từ bọn họ dựng băng trên cầu khai qua đi. Bởi vì băng thật sự hoạt, Lý Hùng kỹ thuật lái xe tuy rằng đỉnh cao, lốp xe cũng có chút chảo không được lực. Bất quá may mắn này đoạn đứt gãy khoảng cách cũng không phải rất xa, bằng không bọn họ cũng dựng không dậy nổi này giản dị tiểu tới chờ trước lốp xe tới đối diện chân chính tiểu trên mặt khi chỉnh chiếc xe buýt đều là nghiêng nghiêng, bất quá may mắn là hữu kinh vô hiểm. nhìn đến tần khanh bọn họ xe buýt cư nhiên khai qua đi, vốn dĩ bị kinh ngạc đến ngây người rất mọi người tức khắc sôi trào lên. mỗi người thoáng so con khỉ còn nhanh, tấn lên xe, động xe chiều kia bằng tiểu khai đi. vương tiểu bảo đô đô miệng đối tần khanh nói, ta đem những cái đó mạn đằng thu đi đi. cũng không thể tiện nghi này đàn không có hảo ý người. Tần Khanh quay đầu lại nhìn đối diện liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu nói, không cần. Giọng nói mới lạc, liền nghe thấy một tiếng chói hai tiếng thắng xe từ kia băng trên cầu chuyển đến. Sau đó một chiếc xe hơi trực tiếp nghiêng lao ra kia băng tiểu, đông một tiếng rớt vào dưới cầu sông nước. Bởi vì xe hơi cửa sổ không quan, bọn họ thực may mắn từ kia xe hơi cửa sổ xe trong miệng thật vất vả bơi ra tới, lại không chờ bọn họ vui vẻ, liền cảm giác được chân một chân ma. Sau đó, một cổ đỏ tươi nhan sắc từ đáy nước đột nhiên chạy trốn một cái bọt khí đi lên, ngay sau đó người nọ liền thê lương kêu to ra tới. Sau đó trong nước hắn bên người chung quanh, vô số điều lộ ra lợi nhà quái ngư ở quay cuồng. Bất quá một lát công phu, người nọ liền cả người chầm đi xuống, những cái đó quái ngư cũng đi theo lẻn vào trong nước. Đại khái vài phút thời gian, một bộ màu trắng khung xương liền từ trong nước trồi lên mặt nước, có thể thấy rõ minh bạch kia khung sương thượng, liền một chút thịt ti cũng chưa cấp lưu lại, bị những cái đó quái ngư ăn sạch sẽ. Mà ở kia trên xe những người khác, cũng hảo không ngoại lệ thành cá trong bụng mỹ thực. Vốn dĩ hương phấn vô cùng mọi người, tức khắc đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Mặt sau mấy chiếc xe rõ ràng học ngoan, cũng học tần khanh bọn họ giống nhau, vững vàng mà hướng phía trước chạy, đến cuối cùng thời điểm, mới nhấn ga vọt tới đối diện kiểu trên mặt. Đại gia thấy, tự nhiên học theo. Một đám đều theo sát chiếc xe đi phía trước hai, chính là cứ như vậy, tiểu trên mặt chỉ có thể mỗi lần thông hành một chiếc xe. Mà chờ đến để tam chiếc xe khai quá hạn, chỉ nghe được kia băng tiểu cư nhiên ra răng rắc răng rắc khối băng đứt gãy tiếng vang tới. Mặt sau còn có tam chiếc xe tức khắc bối rối, nếu này băng tiểu lại đứt gãy, bọn họ không phải lại lần nữa trở lại nguyên điểm, bị nốt ở chỗ này. Trong đó liền bao gồm lầm kiếm phong cùng hứa ái cầm bọn họ phu thế này chiếc xe. Vừa rồi phản ứng quá chậm, chính là bị tễ tới rồi mặt sau, xếp hạng thứ 5 chiếc xe vị trí. Nhìn phía trước xe lốp xe hạ băng cạn bã, vừa ái cầm tức khắc đôi mắt đều đỏ lên, đối với còn ở do dự muốn hay không quá khứ lâm kiếm phong hô, cho ta nhấn gà. Nói xong, cũng không đợi lâm kiếm phong phản ứng lại đây, liền dùng lực đôi tay hấn ở lâm kiếm phong dẫm lên chân gà cái kia trên đuổi. Chỉ thấy kia xe tức khắc độ tấn nhắc tới 80 mã, Xe đầu đối với chiếc xe đuôi xe dùng sức đụng phải qua đi, trước xe bị đụng vào đối diện tiểu trên mặt đồng thời. Lâm Kiếm Phong bọn họ xe cũng nửa cái thân xe tới đối diện tiểu mặt, mà phía sau băng tiểu giờ phút này nào còn thừa nhận trụ này đó gây trọng lượng, giống như ngã trên mặt đất pha lê giống nhau, tức khắc vỡ thành từng khối, sau đó hướng dưới cầu rất đi xuống. Mà Lâm Kiếm Phong xe lại tại đây ngàn quân một gian, vừa lúc hảo mặt sau bánh xe cũng rơi xuống thực địa. Ngốc lăng lăng nhìn phía trước xe, tuy rằng biết chính mình xe hiện giờ đã an toàn, nhưng lâm kiếm phong giờ phút này chân cùng thân mình đều ở run. Nếu là kém như vậy một giây đồng hồ thời gian, bọn họ hiện tại một xe người liền cùng phía trước rất trong sông người giống nhau, trở thành quái vật đồ ăn. Hứa Ái cầm nhìn lão công này phó kẻ bất lực bộ dáng, liền giận sôi máu, hung hăng mà chụp bờ vai của hắn một chút. Thất thần làm gì? Còn không lái xe? Hứa ái cầm quay đầu lại nhìn thoáng qua xe mặt sau bị dọa ôm thành một đoàn bà bà cùng nhi tử, trong lòng dâng lên một trận bực bội. Lâm Kiếm Phong nghe được lão bà nói, hơi hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới run rẩy mạnh tay tân khởi động chiếc xe, hướng phía trước khai đi. Giờ phút này, không người phản ứng bị lưu lại mọi người sẽ thế nào. Tuy rằng mấy chiếc xe khai lại đây thời gian kém không lớn. Nhưng Lâm Kiếm Phong bọn họ giờ phút này chỉ có thể xa xa mà nhìn đến cuối cùng ở bọn họ phía trước chiếc xe tia tử. Mặt khác xe đã sớm không thấy bóng dáng. Hứa hái cầm thấy tần khanh bọn họ chiếc xe hiện giờ không biết chạy đến đi đâu vậy, tức khác trong bụng một cổ tà hỏa liền nhịn không được thoán thượng chán. Ngươi heo a Liền cùng chiếc xe đều theo không kịp. Ngươi nói một chút ngươi, rốt cuộc có khả năng điểm gì? Lâm Kiếm Phong cũng phát hỏa lên, tức giận nói. Ngươi có thể ngươi tới. Hờ ai cầm nghe hắn nói như vậy, tức khắc một phen lôi kéo trụ tay lái, nói, ta tới theo ta tới, ta còn chưa tin, không ngươi này kim cương, ngươi cho ta liền không thể cản đồ sứ sống. Lâm mẫu thấy thế, tức khắc khuyên đủ, hảo, đại gia một người nói ít đi một câu, vổ cản sù đừng xảo. Chỉ là lâm vào khắc khẩu lôi kéo chung hai phu thê, ai cũng không phản ứng lâm mẫu, sau đó liền nghe được lâm mẫu gắt gao mà ôm chặt chính mình tôn tử. Nhìn phía trước hét lên. Hai phu thê bị này tiếng thét trói thai dọa sừng sốt. Hai người tay đều gắt gao mà trộp vào đối phương dầu mờ trên đầu. Vẫn duy trì tư thế này ngẩn đầu chiều xa tiền nhìn lại. Chỉ thấy xe nghiêng nghiêng mà chiều quốc lộ phía dưới cử mương vọt đi xuống. Nguyên lai like vừa rồi lôi kéo tay lái sau. Hai người vội vàng đánh nhau cãi nhau. Căn bản không cố lên xe tử còn tại hành xử chung. Đông. Ra một tiếng vang lớn sau. Lâm kiếm phong bọn họ tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉnh chiếc xe phiên vài cái té ngã, sau đó mới đầu dưới chân trên, xe chổng vó ngừng lại. Hắn cùng hứa Ái cầm đầu đều bị dùng sức khai ở xe đỉnh chỗ, máu tươi chảy ròng, hai người đều lâm vào hôn mê chung. Mà ngồi ở phía sau lâm mẫu lại không may mắn như vậy, bởi vì xe hương phía trước quay cuồng quán tính, sau đó xe lại đột nhiên dừng lại đồng thời, nàng nửa cái thân mình đều bị ném tới rồi ngoài cửa sổ xe. Mà nàng trong tay gắt gao ôm tôn tử, cũng không có may mắn thoát khỏi. Chưa xong còn tiếp. chương 171 trùng theo đuôi. Tần khanh dọc theo đường đi bị vương tiểu bảo ở bên lỗ thai nhất mãi, nói nàng tâm địa thật sự quá mềm, liền không nên làm những người đó qua cầu. Nói tần khanh cảm giác chính mình đầu đều có điểm nâng không đứng dậy, không phải xấu hổ, mà là cảm thấy vương tiểu bảo đem chính mình giảng quá hảo, nàng thật sự chịu chi hổ thẹn. Tám một tiếng Trung. Vóng kia băng kiều ở bọn họ rời đi sau, cũng không thể kiên trì lâu dài, nếu đám kia người không có tư tâm, hẳn là có thể sấn này cơ hội toàn bộ qua cầu, nếu là có tư tâm, có thể bình bình an an qua cầu xe chỉ sợ không có mấy chiếc. Mà tần khanh như vậy làm, không cần tốn nhiều sức, là có thể tan dã đối phương đoàn kết ở bên nhau đối phó bọn họ tâm tư. Kia nữ nhân cùng mặt khác chiếc xe người ta nói nói, vừa lúc một chữ không lẩu bị tần khanh nghe được, tần khanh làm như vậy, Bất quá này đây một thân chi đạo thôi. Không sai biệt lắm đến trời sắp tối rồi, Lý Hùng mới xa xa nhìn đến quốc lộ biên con đường bảng hướng dẫn viết phía bên phải vào thành khu, bên trái tỉnh nói. Nghĩ trên đầu không xe đỉnh thùng xe, Lý Hùng không chút do dự đánh tay lái, chiều thành trấn phương hướng đi tới. Đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ vào thành khu. Mặt sau vẫn luôn đi theo tần khanh phía sau bọn họ tam chiếc xe đằng trước chiếc xe kia thượng. Một người đầu chọc nam tử đối ghế phụ thất thượng nam nhân nói nói. Ngồi ở kia đầu chọc nam bên người nam chủ trao mày, này đó thành chấn tuy rằng vật tư tương đối nhiều, nhưng tương đối, tăng thi cũng nhiều. Bọn họ chỉ là người thường, tiến bào sau, nếu là may mắn còn có thể tồn tại lộng điểm đồ ăn, nếu là bất hạnh vận, chỉ sợ cũng đến đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Bất quá, từ vừa rồi kia xe buýt thượng nhân biểu hiện, vừa thấy liền không phải người thường nhìn dáng vẻ hẳn là dị năng giả nếu là có thể đi theo bọn họ phía sau nhặt điểm bọn họ dư lại kia cũng tốt hơn bọn họ đi mạo hiểm nam nhân cắn chặt răng nói cùng vì cái gì không cùng bất quá các ngươi nhưng cho ta nhớ rõ đừng cùng lâm kiếm phong hắn bà nương như vậy một trương miệng mở miệng liền đắc tội người chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ phía sau nhặt điểm lộ là được trong xe người đều là người thông minh nghe được đại ca như vậy nói Tức khắc đều gật gật đầu. Kia đầu trọc nghe được đại ca nhắc tới Lâm Kiếm Phong, thực tự nhiên chiều sau ngắm liếc mắt một cái, sau đó lược giật mình nói, Lâm Kiếm Phong kia tiểu tử không phải đã qua kiểu sao. Như thế nào đoàn xe mặt sau không nhìn thấy hắn xe. Kia dẫn đầu nam nhân không chút nào để ý nói, để ý đến hắn cái hùng trứng làm cái gì. Ai biết hắn bà nương có phải hay không lại ở làm yêu. Đi đi đi. Chạy nhanh đi theo bọn họ, vạn nhất cùng ném. Tiểu tâm ta đem ngươi lô thai ninh xuống dưới huy tăng thi. kia đầu chọc bất quá như vậy vừa nói, nghe được đại ca nói, tức khác thu hồi tò mò tâm tư, chuyên tâm lái xe đi theo phía trước. Thần Khanh, bọn họ còn đi theo. Lý Hùng nhìn nhìn kính chiếu hậu, sau đó đôi đang xem đi lên như là nhắm mắt dưỡng thần tần Khanh nói. Tần Khanh giờ phút này ý thức đang ở trong không gian làm việc, bất quá như cũ có phần tâm lưu ý bên ngoài, để ngừa vặn nhất. Nghe được Lý Hùng nói. Nàng tức khắc đem trong không gian ý thức thu trở về, chiều sau nhìn thoáng qua. kia mấy chiếc xe, từ qua kiểu sau liền vẫn luôn xa xa mà đi theo bọn họ, phía trước Lý Hùng để ra, nàng cảm thấy có thể là cùng cái phương hướng, đến không như thế nào để ý. Nàng còn không có như vậy bá đạo đến nàng đi lộ, người khác liền không được đi nông nỗi. Nhưng hiện tại, bọn họ vào thành khu, này bang nhân cũng đi theo vào thành nội. Nếu là trung hợp, cũng không tránh khỏi quá xảo một chút. Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi chính chúng ta, đi trước tìm chúng ta yêu cầu tài liệu, nếu là bọn họ còn đi theo, liền nghĩ cách quăng bọn họ. Tần Khanh nghĩ thầm, này nhóm người phỏng trừng cho rằng bọn họ là đi siêu tầm vật tư, đáng tiếc, lần này bọn họ chỉ là đi tìm sửa chữa xe đỉnh địa phương. Loại địa phương kia, nhất không có khả năng có đồ ăn tồn tại. Phòng trừng nếu không bao lâu, bọn họ phải chạy lấy người. Cho nên, bọn họ còn cùng liền cùng dù sao bọn họ nhưng không sợ không đồ ăn ăn nghĩ đến đồ ăn tần khanh không khỏi sờ sờ cục một tiếng kêu bụng giữa chưa ăn thịt cá trứng canh cư nhiên đã toàn tiêu hóa hình như là xích hiệu ứng giống nhau nàng bụng tiếng vang vừa ra chu sơn bọn họ mấy cái bụng cũng sôi nổi buồn chồn lên đại gia lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó liền toàn bộ quay đầu nhìn về phía vương tiểu bảo chỉ đem vương tiểu bảo xem lông tơ đều dựng lên tất diệp lần này không cần vương tiểu bảo hỏi Phi thường tích cực đem trong không gian đồ hộp còn có trứng gà lấy ra tới, đặt ở trên bàn cơm. Nhìn đến đại gia dáng vẻ này, vương Tiểu bảo nào còn không biết là chuyện như thế nào. May mắn bọn họ xe liền có khí than bình cùng bếp lò, căn bản không cần lộng tới xe đi xuống làm. Như vậy, cũng tỉnh Lý Hùng còn muốn tìm cái an toàn địa phương dừng lại. Bất quá, vì phòng ngừa vượt qua mau mang đến không tiện, Lý Hùng độ trực tiếp hàng tới rồi 340 mã mà thôi. Nay cũng vừa lúc, làm những người khác có thể nhìn con đường hai sườn, có hay không bản tiệm vàng hoặc là sửa chữa cửa hàng. Nhìn thấy tần khanh bọn họ xe đột nhiên chầm lại, những cái đó theo ở phía sau xe cũng cùng nhau chầm lại. Bọn họ cho rằng tần khanh bọn họ là có tính toán gì không, lại nửa ngày không gặp bọn họ có dừng xe hoặc là mặt khác hành động, chính là như vậy chậm gì gì mở ra, làm người không khỏi tâm sinh bực bội. Mà khai ở đệ nhất chiếc xe thượng đầu trong nam chiều chiều cái mũi, hắn như thế nào giống như nghe thấy được một kia từ trước mặt thổi qua tới, như có như không mùi thịt hương vị. Chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác không thành. Trong lòng như vậy tưởng, dưới chân chân ga lại tăng lớn dấm đi xuống. Bất quá một lát, liền khoảng cách tần khanh bọn họ bất quá hai chiếc xe khoảng cách, nếu nói phía trước là lầm kiếm phong hắn bà nương muốn tìm bọn họ đường chim đầu đàn nói vậy Chính là, này xe xử gần đồng thời kia vốn dĩ như có như không thể thương vị, hoàn toàn ập vào trước mặt, làm người nhịn không được trong miệng phân bố ra tới. Chẳng lẽ lâm kiếm phong hắn bà nương nói chính là thật sự? Nghĩ vậy, đầu chọc nam trong lòng không ngừng toát ra đuổi theo trước, chặn lại trụ tần khanh bọn họ xe buýt xúc động. Chỉ là, hắn chân ga còn không có giẫm đi xuống, đã bị bên người đại ca một phen lôi kéo trụ, sau đó đôi hắn thấp giọng quát, ngươi như thế nào lái xe? Ta cho các ngươi an phận điểm. Có nghe hay không? Người nếu muốn chết, đừng mẹ nó liên lụy chúng ta. Nay đầu chọc mông một dương sỉ, kia đại ca liền biết hắn muốn làm sao. Thật đương hắn đôi mắt mù sao. Không gặp bọn họ xe đầu đều mau đụng vào phía trước kia xe buýt xe mông sao. Đại ca, bọn họ trên xe nếu là có đồ ăn, kia bất chính hảo có thể thảo điểm tới dùng dùng sao. Đầu chọc nam chân ga buông lỏng, vốn dĩ thiếu chút nữa đụng phải đi xe tức khắc chậm lại. Hắn thấy thế. Giống như nhìn đến một đầu dê béo mau từ bọn họ bên người chạy mất, không khỏi nói thầm nói. Ngươi mẹ nó khi chúng ta đều là ngốc có phải hay không? Phía trước ở đoạn kiều nơi đó, ngươi hai mắt hạt châu đều là dùng để bài trí sao? Không gặp nhân ra là cái gì bản lĩnh? Ngươi mẹ nó có bản lĩnh, không sợ chết nói, ngươi cứ việc một mình một người đi, lão tử cũng sẽ không hiếm lạ phản ứng ngươi. Đầu trọc nam tức khắc nhớ tới phía trước kia trên xe vài người bản lĩnh. Tức khác run lập cập, chính mình vừa rồi thật là ăn gan hồn mật gấu. Chưa xong còn tiếp. Trước 172 cứu tinh. Lý Hùng bọn họ cũng thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phía sau xe vốn dị vẫn luôn bất quá là xa xa mà đi theo. 8. Một tiếng Trung. Cho nên, Lý Hùng tài trí tâm đi theo Vương Tiểu Bảo nói chuyện, bởi vì Vương Tiểu Bảo tay chân lanh lẹ đem đồ an toàn cấp thu thập thỏa đáng. Đang ở khuyên Lý Hùng tìm một chỗ đem xe dừng lại, ăn trước sau khi ăn xong, lại đi tìm kiếm yêu cầu xe đỉnh thép tấm. Hai người đang nói chuyện, liền thấy bọn họ xe sau kia chiếc xe Việt giã đột nhiên chiều bọn họ xe mông đánh tới. Lý Hùng không khỏi dẫm chân ga, muốn tránh khai qua đi, lại không nghĩ rằng kia vốn dĩ đâm lại đây xe Việt giã một trận lây động sau, lại lần nữa về tới theo chân bọn họ kém gần 10 mét xa khoảng cách. Hắc mặt Lý Hùng. Giờ phút này nào còn có tâm tư chậm gì gì khai, chân ga nhất giấm trực tiếp đương vị 3456 đánh đi lên, sau đó xe đột nhiên hướng phía trước phi xử mà đi. Bất quá hơn 10 phút thời gian, liền đem mặt sau đầu chọc nam những người đó cấp rất xa ném ở nhìn không thấy địa phương. Sau đó liền một cái chuyển biến, từ một cái tiểu đạo xuyên qua đi, sau đó liền nhìn đến phía trước có cái đại viện, đại viện cửa sắt sớm bị tập lạ, xem bộ dáng Nơi này hẳn là phía trước tổ dân phố. Không nghĩ tới này phòng làm việc bên ngoài sân rất đại, bọn họ xe buýt khai tiến vào, bất qua chiếm rất nhỏ một vị trí. Đinh hảo xe sau, tần khanh trước xuống xe khắp nơi xem xét, chung quanh hay không có tăng thi. Tần khanh chân mới rơi xuống đất, liền nghe được một tiếng chu lên thanh, sau đó một cái quần áo đã phá không thành bộ dáng biến dị tăng thi triều nàng nào tới. Lại thấy tần khanh trong tay lưới dao gió giống như trăng tròn giống nhau bay đi ra ngoài, kia chỉ biến dị tang thi còn không có tới gần tần khanh 5 mét khoảng cách, đầu liền trực tiếp bị cắt xuống dưới. Mà đi theo tần khanh phía sau tất diệp cùng trình hân hân tiến lên, thuần thục mổ ra kia đầu biến dị tang thi bị cắt đứt rơi trên mặt đất đầu, lấy ra một viên biến dị tang thi tinh hoạch, sau đó ném vào trong không gian. Hiện tại tinh hoạch đều trước dùng tất diệp cất chứa bảo quản, sau đó lại giao cho tần khanh. Ngay cả lục chỉ cũng như vậy làm. Nay sở trong viện phòng làm việc, tăng thi cũng không nhiều, đặc biệt là biến dị tăng thi, bất quả mới 3 con, mà trong đó một con đã bị tẩn khanh một lưỡi dao gió cấp kết quả. Mặt khác hai chỉ, cũng ở Lý Hùng cùng Trình Xuyên lẫn nhau hợp tác dưới tình huống, nháy mắt đem kia hai chỉ biến dị tăng thi điện thành cho tàn, tinh hoạch trực tiếp từ kia đôi hôi nhặt lên tới liền có thể. Mà bình thường tăng thi cũng chỉ có 4-5 con, ở mọi người dị năng hạ. Hoàn toàn là tính áp đảo thắng lợi, đem viện này mặt tang thi đều cấp rửa sạch cái sạch sẽ. Thấy trong viện cùng trong phòng tang thi toàn bộ thu thập, đại gia mới vô vô tay, trở về ngồi xuống an tâm ăn cơm. Bọn họ bên này chính ăn hạt đi, bên kia đầu chọc nam cùng dẫn đầu đại ca lại cấp thẳng dầm chân, chính là nơi này vốn là trời xa đất lạ, hơn nữa nóng nội, tức khắc vòng tới vòng lui, chính là không tìm được Tần Khanh bọn họ xe. nhìn đồng hồ sang thượng kim đồng hồ đi xuống hàng nửa cách Dẫn đầu đại ca mới mặt tâm trầm Làm đầu chọc nam chiều một nhà nhìn qua như là quảy bán quả vật địa phương khai đi Không đợi bọn họ chạy đến kia quảy bán quả vật phía trước Liền thấy đối diện lai lịch thượng lắc lư Múa may cánh tay đi tới mười mấy chỉ tang thi tới kia đầu chọc nam vừa thấy Tức khác đương vị sau này một tá Một cái trôi đi Tại chỗ một cái chuyển xe quay đầu Sau đó chân ga dâm đến nhất đế Vèo một chút Liền khai ra thật xa Mặt sau kia hai chiếc xe, cũng chỉ có thể đi theo chạy, từ đoạn kiều đến bây giờ, bọn họ đã đói bụng thầm thì kêu không nói, giọng nói đã ở bức khói, bọn họ lại liền khẩu nhuận hạ yết hầu thủy đều không có. Chờ bọn họ lại nhìn đến đã ăn uống no đủ, lại lần nữa khai ra tới xe buýt ghi. Vốn dĩ ba phần hỏa khí, ngạnh sinh sinh ngẹn thành tập phần. Kia đầu trọc nam không bao giờ cố bên cạnh đại ca cản trở, trực tiếp chạy đến xe buýt phía trước. Sau đó chặn xe buýt đường đi An no no Lý Hùng bọn họ Chính đem phía trước ở đại viện Trong phòng phòng làm việc trên giá tìm được rồi này Thành chấn bản đồ Chính này nghiên cứu Mà lần này lái xe chính là Trinh Xuyên Cùng Lý Hùng so sánh với Hắn muốn ổn thỏa rất nhiều Cho nên nhìn đến có người ngăn ở phía trước Tức khắc không tự chủ được một cái khẩn cấp phanh lại Tức khắc Làm bốn di ghé vào trên bàn cơm xem bản đầu người Đầu té ngã va chạm ở cùng nhau Vương Tiểu bảo cái mũi đánh vào lục trì trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy chính mình mũi đều mau chặt nước. Chờ đến đại gia vừa mới đứng vững, liền thấy kia ngăn lại bọn họ xe xe Việt giã thượng đi xuống tới một cái hùng hổ đầu trọc nam tới. Hắn bọn tới trình xuyên ngồi phòng điều khiển bên kia, sau đó dùng sức dùng bàn tay đánh ra trình xuyên bên kia cửa sổ xe. Tần Khanh vừa rồi cũng không có ngồi ổn, tuy rằng không có cùng người va chạm đến, lại cũng thiếu chút nữa một cái té ngã phiên đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy kia đầu chọc nam trừng mắt hạt trâu, mãnh lực đánh ra phòng điều khiển cửa kính, đeo la làm chỉnh xuyên xuống xe, tức khắc hát mặt mở cửa xe đi rồi đi xuống. Chờ nàng xuống xe, kia đầu chọc nam trong miệng đã đầy miệng phun phân, thăm hỏi người cả nhà nói, từ đầu đến chân, cấp toàn bộ thăm hỏi cái biến. Mà giờ phút này, xe Việt gia thượng nguyên bản cái kia dẫn đầu đại ca buồn còn nghĩ ra đi kéo đầu chọc nam trở về, lại thấy đến tần khanh chiều kia đầu chọc nam đi đến. Hắn tức khắc nghỉ ngơi mở cửa xuống xe đi kéo đầu chọc nam trở về tâm tư, quả nhiên, tần khanh mới ở xe đầu đứng yên, trong tay tức khắc ngưng ra một đạo lưỡi dao gió tới, bay thẳng đến đầu chọc nam bay đi. Lần này lưỡi dao gió giống như mũi tên nhọn giống nhau, trực tiếp xuyên thấu đầu chọc nam thân thể, sau đó kéo hắn sau này bay lướt chừng 5-6 mét khoảng cách, sau đó trực tiếp cấp đinh ở đường phố biên kia mặt tiền cửa hàng ngoại trên vách tường. A a a kia đầu chọc nam bất quá hưởng thụ nhất thời miệng thoải mái nhưng giờ phút này hắn nào còn cảm thấy thoải mái lên tần khanh lưới giao gió từ vai hắn xương bả vai chỗ xuyên qua đinh ở trên vách tường sau hắn hai chân chỉ có thể nhô tới căn bản vô pháp hai chân chấm đất hơi chút động nhất động kia đến xương đau đớn giống như thủy triều đem hắn hoàn toàn bao phủ tần khanh không có lập tức sát cái này đầu chọc nam bất quá là muốn giết gà cảnh hầu thôi nếu không thể lấy đức thu phục người Nhanh nhất kinh sợ người khác phương pháp tự nhiên chính là thực lực. Kia đầu chọc nam đau mồ hôi đầy đầu, nhìn đến Tần Khanh đứng ở hắn phía trước, tức khắc cả giận, mụ ra túi Người rốt cuộc xử cái gì yêu Pháp, còn không nhanh lên buông ta ra. Tần Khanh đối với loại này so heo nao dung lượng đại không đến nào đi nam nhân thật sự có điểm vô ngữ, nàng không bỏ, hắn lại có thể lấy chính mình làm sao bây giờ. Cười nhạo một tiếng sau, Tần Khanh nâng mi nói, nếu ta không bỏ. Chẳng lẽ ngươi có thể tìm người tới đánh ta không thành? Vừa dứt lời, kia đầu chọc nam một cái khát xương bả vai thượng lại đình một đạo lưỡi dao gió. Trực tiếp làm vốn dĩ tưởng thóa mạ tần khanh đầu chọc nam, lớn tiếng kêu thảm lên. Đại! Đại ca! Cứu cứu ta! Chỉ thấy kia đầu chọc nam giờ phút này nước mắt nước mui tề lưu, trong miệng rốt cuộc hô lên cứu mạng nói tới. Chỉ là kia kêu, kêu cứu mạng đối tượng. Giờ phút này liều mạng chiều ghế giữa phía dưới súc, tránh cho Tần Khanh nghe được kia đầu chọc nam kêu cứu mạng nói khi quay đầu tới khắp nơi xem xét, kia đầu chọc nam trong miệng cái gọi là cứu tinh rốt cuộc ở đâu. Chưa xong con tiếp. chương 173 giết gà dọa khỉ. Cứ việc kia dẫn đầu đại ca thân ảnh xuống chút nữa súc, Tần Khanh vẫn là hiện này trước cách bọn họ xe buýt khoảng cách không xa xe Việt dã. Đại ca! Ta Thảo! Làm sao bây giờ? kia nữ ma đầu lại đây, đại ca, đại ca, đại. Trong xe hàng phía sau mấy nam nhân nhìn đến Tần Khanh đi tới, tức khắc dọa nước tiểu tới rồi, cao giọng hô to bọn họ lao đại. Tám, một tiếng trung, vóng. kia dẫn đầu đại ca trong lòng vô cùng án nghiệm, đây là ở hố hắn sao? Nhất định là ở hố hắn. Tần Khanh đứng ở bọn họ xe trước mặt, gõ gõ bọn họ xe động cơ cái, lạnh giọng nói, xuống xe. Lại thấy kia xe việt dã ghế so hai cái nam nhân, bao gồm ngồi ở ghế phụ trong phòng cái kia dẫn đầu lao đại, động tác chỉnh tề liều mạng lắc đầu, đôi tay nắm chặt cửa xe, phòng ngừa tần khanh tới mở cửa kéo bọn họ đi ra ngoài. Tần khanh thấy bọn họ như thế không hợp tác, khỏe miệng hơi tiểu, dáng vẻ này tức khắc làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm tới. Chỉ thấy, tần khanh đôi tay hướng về phía trước, hai cổ lưỡi dao do tấn tử nàng lòng bàn tay dâng lên. Những cái đó nam nhân đôi mắt theo kia dần dần biến đại lưỡi dao gió, mở to so với kia trung đồng còn đại, miệng cũng dương thật to, hoàn toàn khép không được. Thần Khanh chưa cho bọn họ lại lựa chọn cơ hội. Đôi tay hợp lại, sau đó hai cổ lưỡi dao gió xác nhập thành một cổ thật lớn, giống như tử thần lưỡi hái giống nhau lưỡi dao gió gào thét chiều kia chiếc xe Việt dã bay đi. Ba nam nhân hoảng sợ kêu to ra tiếng, nghe được nào lưỡi dao gió tiếng giít. Sau đó liền thấy kia xe Việt dã giống như bị cắt đầu hủ giống nhau, từ trung gian một phân thành hai. Bọn họ bởi vì từng người bắt lấy cửa xe, chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, bọn họ trong mắt nhìn đến chính mình đồng bạn triều đối diện nghiêng ngã xuống đi. Sau đó liền nghe được gầm một tiếng vang lớn, xe bị mổ thành hai bên, liền tượng bị cắt ra hổ lô giống nhau, bên trong còn trang người. Kêu ba nam nhân A. A. A. Cao giọng hoảng sợ kêu to. Tiêu nửa ngày, mới rác, chính mình giống như cũng không có bị thương. Kinh hồn chưa định vươn đầu, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy tần khanh liền đứng ở bọn họ phía trước, vẫn không núp đích. Này nơi nào là nữ ma đầu? Này quả thực chính là nữ sát tinh A. Thật ngầu, tần tỷ tỷ bao lâu luyện thành này nhất chiêu? Hai cái tiểu hài tử nhìn thấy tần khanh này nhất chiêu qua đi, xe thành hai cánh, tức khác hương phấn nói. Lý hùng bọn họ cũng hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới tần khanh thực lực cư nhiên trở nên như thế mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ, ngày thường thấy tần khanh một có rảnh liền nhắm mắt rèn luyện dị năng, thật không phải giả. Tần khanh nếu biết lý hùng bọn họ giờ phút này ý tưởng, nhất định sẽ phun cái tảo. Nàng ngày thường nhắm mắt nơi nào là rèn luyện dị năng A, rõ ràng là không chê ý thức tiến trong không gian khổ bức làm việc có hay không. Lại đi theo chúng ta, này sẽ chính là các ngươi kết cục. Tần khanh thu hồi khỏe miệng kia ti hơi kiểu. Ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ nói. Bọn họ ba người khóc không ra nước mắt, đều như vậy, bọn họ liền tưởng lại cùng, cũng đến đi tìm chiếc xe A. Chính là, hiện tại không riêng bọn họ chân vẫn luôn ở run, cả người đều ở mềm, căn bản không có biện pháp lên đi tìm xe. Giờ phút này, bọn họ trong lòng bóng ma diện tích đã vô pháp dùng công thức tới tính toán. Mà đi theo này chiếc xe Việt dã mặt sau hai chiếc xe, ở nhìn đến tần khanh ánh mắt thổi qua tới đồng thời. Đều nhịn không được chiều xe dưới tòa một toảng, giống như đà điểu giống nhau trốn tránh lên. Thần khanh thu hồi ánh mắt, xoay người chiều xe buýt đi đến. Đang lúc đầu chọc nam ở trong lòng phẫn hận, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải đem kia nữ nhân cha tân chết đi sống lại nghĩ như vậy khi. Một đạo lươi giao gió, trực tiếp từ cổ hắn gian mặt quá, hắn có thể cảm giác được, khí quản bị cắt ra, không khí rót tiến khí quản sau cái loại này lạnh leo hơi thở. Tần khanh xem đều không xem kia đầu chọc nam liếc mắt một cái, trực tiếp lên xe. Nếu vừa rồi xuống xe, nàng liền không tính toán làm người nam nhân này tồn tại. Vừa rồi như vậy đối hắn, bất quá là vì giết gà dọa khỉ thôi. Kinh sợ đến dư lại những người đó sau, tần khanh nếu là đem này đầu chọc nam lưu lại, kia thật là cho chính mình tìm cái kẻ thù, mỗi ngày nhớ thương chính mình. Nếu muốn cho chính mình ngủ an ổn, Biện pháp tốt nhất chính là đem hết thể khả năng tính bóp tắt ở trong nôi. Chờ đến tần khanh bọn họ xe không thấy bóng dáng đã lâu, kia dẫn đầu đại ca mới cường chống chính mình từ kia bị cắt thành hai cánh trong xe bỏ ra tới. Nhìn chết không nhắm mắt đầu trọng nam, thật sâu mà thở dài. Hắn nhìn kia nữ thực tuổi trẻ, cho rằng ít nhất sẽ không muốn đầu chọc bệnh, không nghĩ tới, nàng đến là sát phạt quyết đoán. Đại ca, hiện tại nhưng làm sao a? Mặt khác hai cái nam nhân run rẩy chân bỏ ra ngoài xe, nhìn đến đầu chọc thi thể, tức khắc vốn dĩ liền hoảng sợ trong ánh mắt, hoàn toàn tràn ngập sợ hãi. Còn có thể làm sao? Đi tìm xe, sau đó chính mình tìm vật tư. Dẫn đầu đại ca tức giận nói, xoay người liền đi, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái kia treo ở trên vách tường đầu chọc thi thể. Dư lại kia hai cái nam thấy thế, nào còn dám nhiều lời một câu, lập tức đuổi kịp, rất sợ bị nem xuống hiện tại bọn họ muốn xe không xe, muốn lương không lương, hơn nữa chung quanh chưa chừng liền có kia ăn người tăng thi, thật sự quá già người. Trình xuyên giờ phút này chính chiều hơi tu xưởng khai đi, may mắn kia phòng làm việc bản đồ hữu dụng, cơ bản một ít quan trọng điểm đều cấp chuyên môn dùng hồng bút cấp cắt ra tới, có thể là bởi vì mặt thế trước luôn có người tới dò hỏi, cho nên bọn họ mới cho riêng làm cho. nay đến tiện nghi tần khanh bọn họ, tần khanh lên xe sau, liền nói thẳng nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều không dị nghị, hơn nữa, trừ bỏ trình xuyên lái xe, những người khác đều bị Tần Khanh vừa rồi kia một chút cấp kích thích tới rồi, cũng đều bắt đầu nhắm mắt ra tăng rèn luyện khởi chính mình dị năng tới. Tần Khanh hoàn toàn không biết đại gia ý tưởng, chỉ là tiếp tục vừa rồi bị đánh gãy, trong không gian mỗi ngày một lần khổ bức làm việc. Nhìn trong không gian đầy đất màu xanh lục rau dưa, lại nhìn nhìn kia hàng rào vui sướng ăn rau xanh heo dê bò, Tần Khanh thề nhất định đến tưởng cái lý do chính đáng, làm này đó rau dưa có thể thượng bản. Sau đó, không khỏi nhiều liếc mắt một cái những cái đó dê bỏ, kỳ quái, này đó dê bỏ trưởng thành rất nhiều không nói, trong đó mâu giống như còn phì không ít. Liếm liếm môi, vô cản su nét tính, vẫn là chờ một chút đi. Nếu là thật không thể sinh sôi nảy nở nói, đến lúc đó lại tể không mượn. Tiểu tâm, đang lúc tần khanh nhìn những cái đó xuất sinh ở chảy nước miếng khi, Chỉ nghe được bên thai chuyển đến một tiếng kinh hô thanh. Tần Khanh mở choáng mắt, liền nhìn đến ở nàng trước mặt phóng đại lục trì mặt cùng khoanh lại nàng cả người cánh tay, bên thai còn có Trình Xuyên khẩn cấp phanh lại thanh âm. Bởi vì khai không chậm, Trình Xuyên phanh lại tuy rằng dẫm đi xuống, còn là lướt đi một khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng lại. Ai ra? Trình Xuyên, sao lại thế này? Lý Hùng cùng Chu Sơn bởi vì hết sức chuyên chú rèn luyện dị năng, căn bản không nghĩ tới sẽ sinh ý ngoại. Bởi vì bọn họ hai cái là đối diện ngồi, cho nên, hai người đầu va chạm ở bên nhau, kia thanh trầm đục, người bên cạnh nghe xong đều cảm thấy cả người run run lên, khẳng định đau chết người. Mà Vương Tiểu bảo cùng Trương Dũng bởi vì tâm dã, tuy rằng rèn luyện một chút, lại không chịu nổi tính tình, liền mở mắt, mới không lẫn nhau đánh vào cùng nhau. Chưa xong con tiếp. Trương 174 biến dị người mặt điểu. Ký hiệu nam. Trình xuyên ngơ ngác mà nhìn phía trước nửa ngày. Nghe được đại gia hỏi chuyện mới mặt mang hoài nghi quay đầu lại, lắp bắp nói, ta vừa rồi, giống như nhìn đến có người bay qua đi. Người xác định là người, không phải tăng thi. Đại gia chăm miệng một lời hỏi. Trình xuyên ngốc ngốc lắc lắc đầu, cũng không biết hắn ý tứ có phải hay không tăng thi, còn có phải hay không người. Lý Hùng bọn họ lại đều hiểu lầm, cho rằng xác thật là đụng vào người, tức khác ngẩn ngơ, sau đó toàn bộ quay đầu nhìn về phía lục trì. Mà giờ phút này Lục Chi lại nhìn Tần Khanh, Tần Khanh nhữ nhíu, nhíu mày nói, xe đã ngừng, có thể hay không bắt tay bông ra. Lục Chi lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cư nhiên còn vẫn luôn ôm Tần Khanh, tức khác tay đột nhiên vừa thu lại, sau đó quay đầu cực nhanh nói một tiếng, xin lỗi. Lại nhìn đến đại gia toàn bộ nhìn chầm chầm chính mình xem, tức khác trột dạ một chút, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hỏi, các ngươi xem ta làm cái gì? Tần khanh lại vươn vươn vai cánh tay, vừa rồi ở trong không gian, tuy rằng là dụng ý thức làm sống, nhưng là nàng tổng cảm thấy chính mình cánh tay cùng eo vẫn là có ảnh hưởng. Người xác định là người. Tần khanh đi lên trước, chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Lại không có phát hiện người hoặc là tang thi như vậy vật thể nằm ở trên đường. Trình xuyên nghe được tần khanh lời này, tức khác trong lòng dối rắm một chút, sau đó nói, ta không biết nên hình dung như thế nào. Đại gia còn nhớ rõ phía trước người kia mặt quái sao. Mọi người nghe được, trừ bỏ lục trì, tất cả đều gật gật đầu. Vừa rồi ta đụng vào giống như là người, lại. Hình như là điểu. Trình xuyên không dám khẳng định, trong lòng tràn ngập mê mang nói. Chủ yếu là gương mặt kia thật sự cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Chính lái xe, đột nhiên cửa sổ xe thượng xuất hiện cá nhân mặt, phòng trừng không ai còn có thể ổn trụ tay lái. Hắn không đem xe một đầu cấp đụng vào đường phố biên cửa hàng đi, đã xem như Văn hạnh. Tượng người lại tượng điểu. Tần Khanh ở nghe được Trình Xuyên nói đến người nọ mặt quái khi, trong lòng cũng đã kinh hãi. Lại nghe được Trình Xuyên miêu tả bộ dáng, trong lòng lạnh lùng, chẳng lẽ là lại ra tới một loại biến dị động vật. Không đợi Tần Khanh suy nghĩ cẩn thận, liền thấy vốn dĩ bị Vương Tiểu Bảo dùng dây mây bệnh tốt xe đỉnh bị toàn bộ xe rách mở ra. Sau đó một người đầu từ kia bị xé rách khe hở chui tiến bảo. Đó là một người nam nhân đầu, ước chừng 30 tới tuổi bộ dáng, trong mắt trung gian màu đen đồng tử xúc thành một cái lỗ kim lớn nhỏ bộ dáng. Nó không ngừng tưởng chui vào tới, nhưng vương tiểu bảo dây mây bởi vì là trên giới tả hữu bệnh, tuy rằng bị nó xé rách một lỗ hồng, lại không cách nào làm hắn thân mình cũng đi theo tiến vào Tân Khanh thấy thế. Không chút do dự một cái lươi dao gió đối với kia đầu biến dị người mặt điểu tang thi đầu gật bỏ, lại không nghĩ rằng kia biến dị người mặt điểu lại thông minh tàn nhẫn, nó chính mình tránh thoát không khai kia dây mây võng, lại nương tần khanh bay qua tới lươi dao gió tránh trái tránh phải, tránh đi tần khanh lưới dao gió đồng thời, tần khanh kia lưới dao gió còn giúp nó đem kia dây đằng võng cấp cắt đứt, mà kia biến dị người mặt điểu sấn này cơ hội dùng sức tránh thoát khai kia võng, sau đó cao ngao hí một tiếng. Liền chiều toàn bộ đội ngũ nhìn qua yếu nhất trình hân hân cùng tất diệp nào tới. Giờ phút này, mới lộ ra nó toàn bộ bộ dáng, chỉ thấy giống như vẫn luôn bạch hạc giống nhau thon dài thân mình, đỉnh đầu lại đỉnh một chương nhân loại mặt. Bởi vì thân thể hắn thon dài, cho nên tại đây xe buýt cư nhiên còn có thể sợ đánh cánh. Chỉ là không chờ nó móng bút bắt được hai đứa nhỏ đồng thời, mọi người trong tay dị năng sôi nổi đối với kêu biến dị người mặt điểu đánh đi kêu biến dị người mặt điểu ngao ngao hai tiếng ngẩng cao tiếng kêu, biểu hiện ra nó bị dị năng đánh chúng đau đớn. Chỉ là, đến miệng thịt mỡ, nó như thế nào bỏ được liền như vậy vứt bỏ. Nó hung ác mà nhịn đau dùng sức hướng phía trước chụp tới, trương dũng một đạo tường đất trống rông xuất hiện, che ở hắn cùng hai đứa nhỏ phía trước. Lại không nghĩ rằng, kêu biến dị người mặt điểu móng vuốt phi thường lợi dụệ, một móng vuốt đi xuống, tường đất thượng tức khắc bị nó thật sâu mà đảo ra hai cái hố to tới. Bất quá, cũng liền như vậy một chắn thời gian, Lý Hùng lôi điện cầu cùng Chu Sơn hỏa cầu đồng loạt tới, lúc này đây so lần đầu tiên, bọn họ ngưng tụ dị năng càng nhiều. Hiên năng ngẩn. Mấy thân kêu thẳng thiết, kêu biến dị người mặt điểu, nhanh chóng từ xe đỉnh đại động bay đi ra ngoài. Cái đôi thượng còn mang theo bị Chu Sơn hỏa cầu đánh chúng mà thiêu lốt hỏa, Tần Khanh thấy nó muốn chạy trốn, tức khác một cái bay vọn, từ thùng xe phiên đến trên nóc xe. Sau đó nhắm ngay kêu biến dị người mặt điểu liền ngưng ra cả người dị năng, hình thành một phen xoay chuyển tiêu dường như cự nhận, gào thét chiều kia mảnh khảnh cổ bay qua đi, chỉ nghe được kêu biến dị người mặt điểu chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngẩng tiếng kêu, kia chương mang theo người mặt đầu, liền trực tiếp từ giữa không chung rớt xuống dưới. Mà kia điểu thân mình, cũng giống như tiết khí khí cầu một chút, nhanh chóng hạ truy. Tần khanh sắc mặt trầm trọng, xoay người xuống xe. Bước nhanh chiều kêu biến dị người mặt điểu đi đến, trong tay lưới dao gió đã sớm ngưng ở lòng bàn tay, để người vạn nhất mới đến gần kêu bị nàng chém rất đầu chỗ. Tần Khanh trực tiếp một cái lưới dao gió quăng qua đi, kêu trương người mặt tức khắc từ giữa vỡ ra, đầu bị chém thành hai cánh. Chỉ thấy một viên tinh ánh dịch thấu tinh hạch nằm trên mặt đất, Tần Khanh nhặt lên tới, cẩn thận chiều này viên tinh hạch nhìn lại, cư nhiên có thể nhìn đến kêu tinh hạch phảng phất có rất nhỏ điểm đen ở bên trong quanh quẩn. Nếu không nhìn kỹ, căn bản vô pháp nhìn đến mấy thứ này tồn tại. Đây là lục trì trong miệng theo như lời ám vật chất. thần khanh giờ phút này lại càng ngày càng hoài nghi, này mặt thế có phải hay không nhân vi? Vì sao có kêu biến dị tăng thi ngoại, còn có loại người này mặt quái vật tồn tại? Lại hoặc là, những cái đó biến dị tăng thi, bản thân chính là bởi vì nhân vi mới có thể biến dị. Mà này đó tinh hoạch thẩn chứa hát vật chất. Có phải hay không chính là nhân vi dẫn tới virus? rút? Chỉ là, kiếp trước nàng cũng không có nghe nói những việc này, chính là, hiện tại nàng đối kiếp trước sự tình, lại càng ngày càng sinh ra hoài nghi, giống như có rất nhiều sương ngủ vẫn luôn quay trung quanh. Nàng lại không thể đem sở hữu sự tình, nét xuyên thành một đường. Mà kiếp trước chính mình, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng, hoàn toàn mệt mỏi chạy trốn, căn bản không nghĩ tới tang thi vi rút vì cái gì sẽ bùng nổ. Tần Khanh càng nghĩ càng kinh hãi, nếu đây là một cái thật lớn âm mưu như, như vậy, kiếp trước nàng sau khi chết thế giới này biến thành cái gì bộ ráng. Mà nàng, lần này trọng sinh sau, sẽ có được không gian, mà trong không gian sẽ có có thể cắn nuốt ám vật chất nước giếng, có phải hay không đều là trải qua an bài. Tần Khanh đi qua đi đánh khai biến dị người mặt điều đầu, nhặt lên kia viên tinh hạch sau, liền túi đầu nhìn kia tinh hạch nửa ngày bất động, Lý Hùng bọn họ tức khắc đối rối cho rằng nàng sẽ ra chuyện gì, sôi nổi xuống xe, rũ lại đây. Tần Khanh, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không đúng? Nghe được đại gia thanh âm, Tần Khanh tay không khỏi run lên, sau đó chậm rãi siết chặt kia tinh hoạch, bỏ vào túi đồng thời, ném vào trong không gian nàng bảy biện không gian nước giếng trong buồn. Kia trong buồn, tất cả đều là trong khoảng thời gian này bọn họ săn giết tới tinh hoạch, lặng lặng mà nằm ở trong nước, lòng lánh quan mang. Chưa xong còn tiếp. chương 175 hợp tác. Ký hiệu Nam. Giờ phút này, nếu là Tần Khanh tiến trong không gian đi nhìn kỹ nói, là có thể nhìn đến những cái đó tinh hoạch ám vật chất lấy mắt thường xem thấy tốc độ chậm dài ở giảm bớt. Tần Khanh làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng quay đầu, đối đại ra lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là cảm thấy nơi này chỉ sợ không ngừng như vậy một con biến dị người mặt điểu, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi hảo. Đại gia nghe được tần khanh như vậy nói, đến không hoài nghi mà khác, nhìn người nọ đầu hạ kia mảnh khảnh cổ, sôi nổi run lập cập. Nay quỷ thế đạo, cái gì quái vật đều xuất hiện. Mới lên xe, vương tiểu bảo liền kêu thảm thiết một tiếng, ta xe đỉnh, ta nổi. Nguyên lai like vừa rồi kêu biến dị người mặt điểu căng ra cánh ở bên trong xe múa may khi, đem phòng bếp dụng cụ toàn cấp phiến tới rồi trên mặt đất. May mắn những cái đó dầu mối tương giấm gì đó đều giấu ở tất diệp trong không gian, bằng không bên trong xe còn muốn hỗn độn một mảnh. Còn có xe đỉnh, kia mạn đằng bị xé cái sạch sẽ, hiện giờ nhưng chân chính xem như xe hở mui. Hắc, hiện giờ cũng thật đủ mát mẻ. Trương Dũng nhìn kia đỉnh đầu một mảnh ánh sáng, cười hắc hắc. Đi thôi, đi sửa chữa lắp ráp xưởng mặc kệ thế nào, trước đem xe đỉnh cấp sửa được rồi lại nói. Lý Hùng vô vỗ Trương Dũng bả vai. Trước một bước lên xe, lần này hắn làm chỉnh xuyên trước nghỉ ngơi trong chốc lát, xe hắn tới khai. Thần Khanh trầm mặt lên xe, sau đó dựa vào cửa sổ xe biên hướng ra ngoài nhìn lại. Bên đường môn cửa hàng có đóng cửa, cũng mở ra, trên đường vết máu đã toàn bộ động lại thành màu đen, đường phố hiệu quạng, trừ bỏ bọn họ xe, căn bản nhìn không tới người khác. Thần Khanh giờ phút này tâm tình hoàn toàn bực bội, nàng trong lòng luôn có loại dự cảm bất tưởng. Xe lung lay chạy. Nay chỉ biến dị người mặt điểu cho nàng cảm giác thật sự không tốt lắm. Đột nhiên, ngôi ở phía trước giúp vào trình xuyên trong lòng ngực trình hân hân sắc mặt đại biến, nàng run rẩy tiếng nói nói, tần tỷ tỷ, thật nhiều tăng thi. Tần Khanh nghe được trình hân hân nói, lập tức xoay người bò lên trên rộng mở trên nóc xe, hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy xe mặt sau, Tần Khanh có thể rõ ràng nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh biến dị người mặt điểu chính chiều bọn họ xe bay tới. Hiên nàng! Tiếng kêu, rất xa chuyển vào trong thai, phảng phất tử thần ở gõ vang trung tàng. Hùng ca, nhanh hơn chân ga. Thần khanh xoay người tiến bên trong xe, đối với phòng điều khiển Lý Hùng la lớn. Lý Hùng cả người chấn động, dưới chân chân ga trực tiếp dấm tới rồi đế. Trương Dũng, người cùng Chu Sơn, còn có tiểu bảo bọn họ một tổ, ta cùng Lục chỉ còn có trình xuyên một tổ, thay phiên đối phó này đó biến dị người mặt điểu. Thần khanh sắc mặt trắng bệnh. Khẩu khí ngưng trọng phân phó nói. Hảo! Đại gia đồng thời gật đầu, như vậy ăn bài, ít nhất có thể có cái giảm sóc hấp thụ tinh hạch thời gian. Thần Khanh giờ phút này đem trong không gian tinh hạch toàn bộ làm bộ từ ba lô lấy ra, đặt ở trên bàn cơm. Đại gia chỉ cần cảm thấy chính mình dị năng mau dùng hết, liền trực tiếp xuống dưới hấp thu tinh hạch. Một cái khác hấp thu tốt đi lên thế thần, ngàn vạn đừng bị chúng nó công kích huyết trước khẩu tới. Những người khác nghe được chạy nhanh gật đầu, này không phải khách khí sự tình. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu một khi bị công kích huyết trước khẩu, một khi bị kêu biến dị người mặt điểu bắt lấy, kêu kết cục có thể nghĩ. Mà Lý Hùng tốc độ xe đã tiêu tới rồi 100 mã, nếu là này không phải đường phố, hắn còn có thể lại mau một chút. Hùng ca, nghĩ cách ném ra chúng nó, sau đó thượng tỉnh nói. Tần Khanh nói xong, trực tiếp xoay người lên xe. Sau đó cố định hảo tự mình thân mình. Lục chi cùng trình xuyên đi theo đi lên, hai người một tả một hữu dựa vào tần khanh bên người. Xe đỉnh sường đồng không đỉnh, nhiều nhất bị vũ xối, sau đó ngồi ở trong xe cảm giác lánh mà thôi, này đó chỉ có thể chờ ném rất này đàn biến dị người mặt điểu nói nữa. Nhìn kia càng ngày càng gần biến dị người mặt điểu, tần khanh sắc mặt vi bạch, lại vẫn là thực chấn định đôi tay ngưng ra lưới dao gió tới, vẫn duy trì đề phòng trạng thái kia cách bọn họ gần nhất một đầu biến dị người mặt điểu, nhìn đến tần khanh bọn họ, phản phất chót mũi người được mỹ vị nhất đồ ăn giống nhau, miệng tức khắc nước ra mở ra, lộ ra bên trong trên dưới hai bài bén nhọn giống như răng cưa giống nhau lợi nha tới. Vốn dĩ lỗ kim đại đồng tử đột nhiên phóng đại một vòng, toàn bộ trong mắt đều hiện ra đỏ tươi bộ dáng tới. Nhìn bộ dáng kia, tần khanh chỉ cảm thấy cả người phát lệnh. Ta nhớ rõ điều tập tính hẳn là có đầu điểu. Không biết biến dị người mặt điểu có phải hay không còn tồn tại loại này tập tính? Chúng ta trước đêm này chỉ dẫn đầu xử lý, các ngươi giúp ta nhìn thẳng nó mặt sau. Thần Khanh ánh mắt lợi duệ từ cái loại này dẫn đầu biến dị người mặt điểu trên người sẽ qua, nhìn đến ly nó đại khái một mét xa mặt khác mấy chỉ biến dị người mặt điểu. Trình xuyên, chờ hạ ngươi cùng lục Chỉ nghĩ cách hợp tác, chỉ cần đóng băng trụ chúng nó liền có thể. Tần Khanh không biết như vậy có thể hay không đóng băng trụ này đàn biến dị người mặt điểu, nhưng là ít nhất đến thử xem. Vốn dĩ Lý Hùng hẳn là đi lên cùng Trình Xuyên hợp tác, chỉ sợ muốn so Trình Xuyên cùng Lục Chi hợp tác muốn hảo rất nhiều. Nhưng là, Lý Hùng kỹ thuật lái xe là bọn họ chỉnh chi đội ngũ tốt nhất, nếu là có thể ném rất này đàn biến dị người mặt điểu, tổng so chính diện chiến đấu muốn hảo rất nhiều. Chỉ thấy Tần Khanh giơ tay lên, lưỡng đạo lưỡi dao gió bay ra. Lao thẳng tới kia dẫn đầu biến dị người mặt điểu. Kia dẫn đầu biến dị người mặt điểu phản phất biết nguy hiểm giống nhau, một cái ngẩng cao mà bén nhọn thép trói thai sau, toàn bộ thân thể chiều trầm xuống trầm. Thần khanh kia lưỡng đạo lưới dao gió khó khăn lắm từ đầu của nó đỉnh bay qua, sau đó ở giữa đi theo nó phía sau mặt khác một con biến dị người mặt điểu trên người. Kia đầu bị lưới dao gió chem chúng biến dị người mặt điểu còn chưa tới kịp phát ra tiếng vang, liền trực tiếp từ không chung rất đi xuống. Tần Khanh không nghĩ tới, này chỉ dẫn đầu biến dị người mặt điểu cư nhiên như thế giảo hoạt, cư nhiên còn sẽ tránh lẽ. Nhìn dáng vẻ, nếu tưởng đối phó nó, đến nghĩ biện pháp khác mới được. Tần Khanh trong lòng ý niệm hiện lên, trong tay lưỡi dao gió lại không ngừng, một người tiếp một người, cũng không cần dị năng dường như chiều những cái đó biến dị người mặt điểu huy đi. Mà trình xuyên trong tay mũi tên nước cũng một chi tiếp một chi bay ra, lại không phải bắn về phía những cái đó biến dị người mặt điểu mà là so với kia chút biến dị người mặt điểu lược cao vị trí, sau đó những cái đó mũi tên nước giống như sái súng bắn nước giống nhau, tứ tán mở ra. Những cái đó biến dị người mặt điểu căn bản không nghĩ tới, chúng nó lông chim trên người đều bị thủy xối vừa vặn, phàm là bị dính vào thủy biến dị người mặt điểu, lục trì liền nhanh chóng đem những cái đó thủy ngưng tụ thành băng. Tuy rằng vô pháp đông chết này đó biến dị người mặt điểu, lại có thể làm chúng nó tượng quả cân dường như vô pháp phi động, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống đi xuống. Trong lúc nhất thời, theo sát xe buýt mặt sau, không ngừng có rơi xuống vang lớn tiếng vang lên tới. Tuy rằng, trời kia khối băng hòa tan sau, những cái đó biến dị người mặt điểu vẫn là có thể siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, nhưng chúng no cánh rồi lại ướt lại trọng, vô pháp bay lên tới. Kia dẫn đầu biến dị người mặt điểu ở tần khanh 4 phương 8 hướng lượn vòng mà đến lưới giao gió trùng muốn tránh cũng không được, thân chung mấy đạo lưới giao gió tức khắc làm nó táo bạo lên. Ngẩng cao một tiếng, sau đó giống như một mũi tên giống nhau, cực nhanh chiều Tần Khanh bay tới. Tần Khanh đôi mắt nheo lại, giống như vừa rồi giống nhau, đôi tay ngưng ra lưỡi dao gió, sau đó hợp hai làm một, đột nhiên nhắm ngay kia biến dị nhập mặt điểu huy qua đi. Chưa xong con tiếp. Chương 176 sự cố. Chỉ nghe thấy kia thật lớn lưỡi dao gió nhanh chóng xoay tròn, dao thét hướng tới kia dẫn đầu biến dị người mặt chim bay đi. Kia đầu biến dị người mặt điểu người trên mặt phẳng phát hiện lên một kia trào phúng, ở kia thật lớn lươi dao gió sắp tiếp cận nó khi, thân mình linh hoạt một cái vằn mẹo, toàn bộ thân thể nghiêng, tránh đi kia nói lươi dao gió sau, trực tiếp tà phi chiều tần khanh đánh tới, người trên mặt còn lộ ra hư hư thực thực giữ tận tươi cười tới. Tần khanh bình tĩnh nhìn trước mắt càng ngày càng gần biến dị nhập mặt điểu, nhanh chóng từ trong lòng bàn tay lại ngưng ra lưỡng đạo lưỡi dao gió, chiều nó đánh tới. Cũng không biết có phải hay không tần khanh phía trước kia nói thật lớn lươi dao gió ngưng tụ dị năng vượt qua nàng phụ tải. Lần này lươi dao gió rõ ràng muốn tiểu rất nhiều không nói, liền chính xác đều kém rất nhiều. Kêu biến dị người mặt điểu ngẩn một tiếng bén nhọn đều, nguyên bảng nghiêng bay lượn thân mình, một lần nữa khôi phục chính diện lao thẳng tới mà đến. Chỉ thấy kêu biến dị người mặt điểu huyết hồng trong mắt ở tần khanh đồng tử gian phong đại. Mà theo sát ở kêu biến dị người mặt điểu phía sau thật lớn lươi dao gió cũng đồng thời ấn nhập tần khanh mi mắt gian. Không đợi kia chỉ dẫn đầu biến dị người mặt điểu phản ứng lại đây, xoay chuyển bay trở về thật lớn lươi dao gió trực tiếp cắt đứt nó kia thon dài cổ. Tần khanh nhất chiêu liền giết chết kia chỉ dẫn đầu biến dị người mặt điểu sau, đám kia mặt sau biến dị người mặt điểu tức khắc liền bắt đầu tan dã lên. Bất quá, lại không phải khắp nơi chạy tứ tán mở ra mà là không hề kết cấu hướng tới tần khanh bọn họ công kích mạnh liệt lên. Lục chi cùng trình xuyên tức khắc lần cảm cố hết sức, lục chi còn hảo, dị năng phóng thích cũng không nhiều, nhưng trình xuyên lại cả khuôn mặt đều bạch thành tuyết trắng. Thay đổi người. Tần khanh không chút do dự nói. Trương Dũng nghe thấy, lập tức bò lên trên xe đỉnh, thay đổi trình xuyên đi xuống. Chỉ thấy trong tay hắn thổ thứ giống như con nhím dường như, từng cây không ngừng trống rông xuất hiện. Sau đó nhắm ngay những cái đó biến dị người mặt điểu đâm tới. Những cái đó biến dị người mặt điểu đã không có dẫn đầu chỉ huy, căn bản sẽ không nghĩ trôn tránh, trực tiếp nhào lên tới, lại không nghĩ rằng bị những cái đó thổ thứ thứ vừa vạn. Chỉ là trương dũng chính xác không được, cơ bản đều là đâm vào chúng nó trên người, tuy rằng thoáng cản trở một chút chúng nó tiến công, nhưng kế tiếp, tần khanh bọn họ lại muốn ứng phó này giúp biến dị người mặt điểu càng điên cuồng công kích. Bất quá! Như vậy cũng phương tiện Tần Khanh, mỗi khi Trương Dũng đâm bị thương một con biến dị người mặt điểu khi, Tần Khanh liền sẽ theo sát sau đó bay ra một đạo lưới giao gió, trực tiếp cắt đứt kia chỉ bị thương biến dị người mặt điểu. Cứ như vậy, những cái đó biến dị người mặt điểu tức khắc liền rơi xuống hạ phong Mà Lục Trì bên kia, Chu Sơn cũng đi lên đỉnh hắn vị trí. Lục Trì cũng không chối tử, trực tiếp xoay người tiến trong xe, nhìn đến trình xuyên tái nhợt mặt nhắm mắt hấp thu tinh hạch. Hắn cũng cầm lấy trên bàn cơm tinh hoạch, ở một bên bắt đầu hấp thu lên. Chu Sơn gia nhập, làm những cái đó biến dị người mặt điểu tức khắc đại đại giảm bớt lên. Không ngừng có châm hỏa biến dị người mặt điểu từ giữa không chung rơi xuống đi xuống, một lát tạm dừng, liền nhiều vì Lý Hùng tranh thủ một khắc thời gian. Nhìn cách đó không xa tỉnh ngã ba khẩu, Lý Hùng trong lòng tức khắc vui vẻ. Nhưng mà, hắn cao hưng qua sớm. Liên ở sự nhập tỉnh nói khoảnh khắc. Một chiếc quân tạp cũng cấp tốc từ tỉnh nói mặt khác một bên xử lại đây. Lý Hùng Đại Kinh thất sắc, một cái đột nhiên thay đổi, sau đó đột nhiên phanh xe, tức khác xe buýt chỉnh chiếc xe đều nghiêng hướng phía trước trượt Hắn cắn răng, liều mạng khống chế được tay lái, không cho xe xoay người. Nhưng ở xe đỉnh tần khanh bọn họ ba người tức khác bị ném bay đi ra ngoài, tần khanh cả kinh, còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền quăng vài đảo lưới dao gió hướng tới quăng ngã đi phương hướng qua đi để giảm bớt nàng ngã xuống đi lực đạo. Trương Dũng cái khó lo cái khôn, một khối to hòn đất trực tiếp từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, Chu Sơn cùng Tần Khanh còn có hắn tức khắc rất tại đây khối hòn đất thượng. Tuy rằng không quăng ngã đoạn xương cốt, lại làm cho bọn họ xương cốt đều ẩn ẩn làm đau. Mà không đợi bọn họ phản ứng lại đây đứng lên, liền nghe thấy hoanh một tiếng, Trương Dũng này tòa hòn đất bị thứ gì đụng vào. Chỉ thấy hòn đất nhanh chóng từ trung gian bắt đầu nứt ra một đạo đại khe hở ra tới. Vốn dĩ mới miễn cưỡng tưởng đứng lên ba người, tức khác từ kia hòn đất thượng trực tiếp bị đâm phiên xuống dưới. Chờ đứng lên khi, ba người mặt sáng mày cho, hoàn toàn chật vật bất kham bộ dáng. thần khanh mặt thế sau, vẫn là lần đầu tiên bị làm cho như thế chật vật. Sắc mặt âm trầm như mực nhìn về phía vừa rồi dẫn phát Lý Hùng xe sử nghiêng, sau đó lại đâm nát đất khối kia chiếc đầu sỏ gây tội xe. Mà chiếc xe kia tử bởi vì né tránh, xe đầu đánh vào hòn đất thượng, chỉ thấy động cơ trực tiếp bốc khói. Mấy cái bị đâm thất điên bát đảo nam nữ xuống xe, nhìn đến chính mình xe báo hỏng đồng thời. Trong đó một cái 25-26 tuổi tuổi trẻ nữ nhân kêu lên chói thai lên. Cái nào vương bắt đản lái xe không có mắt. Lao nương muốn sống lột hắn ra. Mà Lý Hùng bọn họ cũng rốt cuộc thật vất vả ổn định thân xe, sau đó ngừng lại. Thân Khanh. Người không sao chứ. Bọn họ chạy nhanh xuống xe chiều Tần Khanh bọn họ chạy tới. Tần Khanh giật giật tay chân, sau đó lắc đầu nói, không có việc gì, các ngươi đâu. Trương Dung cùng Chu Sơn cũng đồng thời lắc đầu nói, không có gì trở ngại. Đại gia nghe được ba người đều không có việc gì, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Lý Hùng. Nếu là Tần Khanh bọn họ bởi vậy bị thương, hắn khẳng định sẽ tự trách. Cho nên, Lý Hùng sắc mặt phi thường khó coi. Sắc mặt cùng tần khanh mặt giống nhau âm trầm chiều kia xuống xe sau liền dịu rít mắng cái không ngừng miệng nữ nhân cùng nàng kia cùng làm hỏa nhìn lại. Đi thôi. Thần khanh vô vỗ trên người bùn đất, thu hồi xâm hàn ánh mắt. Đám kia biến dị người mặt điểu tuy rằng bị bọn họ ném ở phía sau, nhưng khó bảo toàn sẽ không đổi theo. Nhìn thoáng qua hiện giờ nhìn không thấy biến dị người mặt điểu không trùng giờ phút này không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm bởi vì bọn họ cùng kia xe người cách trương dũng này nói hòn đất tưởng, chờ đám kia người nhớ tới vòng qua hòn đất nhìn lên, chỉ có thấy tần khanh bọn họ kia chiếc xe buýt xe mông. Ta dựa! Này giúp quy tôn tử, cư nhiên đem chúng ta xe làm báo hỏng, cũng không lưu lại cấp cái giải thích, liền như vậy trộm mà chạy. Phải bị lao nương bắt lấy hắn. Không đợi kia nữ nhân mang song, bọn họ trong đội ngũ một người nam nhân đột nhiên quát, hảo, dây dưa không song. Hiện tại mắng này đó có ích lợi gì? Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là kia đánh đá nữ nhân bị kia nam nhân một giống Cư nhiên ngoan ngoãn nhắm lại miệng Nam nhân gương mặt hắc hắc Tính trong bất hạnh rất may May mắn này tỉnh trên đường xe không ít Và không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ Trên xe người điều khiển vốn là sẽ sửa xe Hiện giờ này động cơ hỏng rồi Hắn nhanh chóng từ đường xe chạy biên mở ra bị vứt bỏ chiếc xe xe đầu Thành thạo đem trong xe động cơ cấp hủy đi xuống dưới, trang bị đến nhà mình xe thượng, tuy rằng kích cỡ không xứng đôi, bất quá không làm khó được hắn, ít nhất có thể kiên trì đến hắn đem nhà mình động cơ tu hảo mới thôi. Chờ hắn đem động cơ cái đóng lại, vẻ mặt kêu ngạo nói, ca, có thể khai. Liên nghe được bị hắn kêu ca cái kêu mặt đen nam nhân hét lớn một tiếng. Lên xe, cả người đã bị kéo dài tới trên xe, kêu mặt đen nam nhân, nhanh chóng mà ninh động chìa khoa xe. Chỉ nghe thấy xe động cơ trường thở hổn hển hai khẩu khí, mới bị điểm. Chưa xong con tiếp. chương 177 họa thủy đông dẫn. Không đợi bọn họ ngồi ổn, kia xe đã bị kia mặt đen nam nhân chân ga giẫm tới rồi đế, trực tiếp bay đi ra ngoài. Dựa, dâu, ngươi tưởng như sát ra. Vừa rồi không ngừng chửi bậy nữ nhân, hét lên một tiếng, ổn định thân thể sau mới đối cái kêu kêu dâu mặt đen nam nhân hô. Dâu cũng không quay đầu lại. Trên chán tất cả đều là toát ra mồ hôi lạnh, đó là bị dọa. Bất quá không phải bị mắng chửi người nữ nhân dọa, mà là bị phía sau kia mây đen che ngày, đen nghìn nghịt một mảnh biến dị người mặt điểu cấp sợ tới mức. Nhìn đến dâu không thích hợp, người trong xe toàn bộ chiều sau nhìn lại, tức khắc đều đào hút khẩu khí lạnh. Giờ phút này, bọn họ nào còn có trách cư dâu tâm tư, chỉ hận không được dâu có thể lại khai mau một chút. Ca, nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Hồ triển trừng mắt hắn cặp kia mắt to, cái mùi phía dưới còn có một bôi đen sắc dầu máy bị hắn vừa rồi tu động cơ khi không cẩn thận dính lên, trang bị hắn hiện tại này phó trừng mắt bộ dáng, thật sự buồn cười. Nếu không phải hiện tại đang chạy trốn, dâu đều có thể cười ra tiếng tới. Chỉ là, hắn hoàn toàn không dám phân tâm, động cơ chuyển đến mỗi lần dị vang, đều làm hắn tâm đều nhắc tới cổ họ. Hồng nương! Thao ra hỏa! Dâu hét lớn một tiếng. Ai? Tiết hồng nương nghe được dâu nói, tức khắc cao giọng lên tiếng. Trực tiếp đem quân tạp trong một góc vải dầu vừa lật, chỉ thấy lộ ra dâu ở phía dưới ống phóng hỏa tiễn. Hồ Triển cùng mặt khác hai cái đồng bạn thân ảnh nhanh nhẹn nửa ngồi xổm thân thể, đem ống phóng hỏa tiễn cấp giá hảo. Tiết hồng nương cùng những người khác đem đạn hỏa tiễn phóng đi lên. Sau đó chỉ nghe được đi. Quanh từng tiếng vang. Tia đạn hỏa tiễn chuẩn sắc mệnh chung phía trước kia chỉ biến dị người mặt điểu, tắc nước đồng thời, tia khí lãng cùng kim loại đem chung quanh mấy chỉ biến dị người mặt điểu trên người toàn bộ đánh sâu vào mà qua, làm cho bọn họ cùng nhau bị nổ bay. Này ông phóng hỏa tiễn tam tiễn liên phát, tức khắc vốn dĩ gắt gao cắn bọn họ không bỏ biến dị người mặt điểu, tức khác tử thương hơn phân nửa. Dâu không dám thiếu cảnh giác, cắn răng khẩn nhấn ga, nghe được kia phá của đàn bà nhi lại cao giọng hô phóng ra trong lòng một trận đau mình. Đây chính là bọn họ số lượng không nhiều lắm lực sát thương đại vũ khí, không đến thời điểm mấu chốt, hắn căn bản không bỏ được lấy ra tới sử dụng. Chính là, này biến dị người mặt điểu không thể so mặt khác tăng thi, phi thường khó đối phó. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị chúng nó bắt được giữa không trung, liền tính không bị cắn một ngụm biến tăng thi, từ giữa không chung nga xuống, người cũng sẽ biến bánh nhân thịt. Vốn dĩ đối tần khanh bọn họ không có gì ý tưởng dâu. Giờ phút này so tiết hồng nương còn muốn mang nương. Lý Hùng bọn họ xe nhanh chóng chạy như bay, tần khanh bọn họ hoàn toàn không biết bọn họ họa thủy đồng dẫn, để cho người khác thế bọn họ bối nổi. Vẫn luôn khai ra hảo 6 chục km ngoại, mới dần dần tốc độ chậm lại. Nhìn trong xe vốn dĩ hảo hả hoa, hiện giờ ngay cả chỗ ngồi đều tất cả đều là phá, mọi người trong lòng cũng không biết là nên may mắn vẫn là tức giận nhìn dáng vẻ vốn dĩ muốn tìm cái sửa chữa xưởng hảo hảo hợp quy tắc xe ý tưởng hoàn toàn thành xa suy nghĩ nếu không liền dùng ven đường những cái đó xe hàn một chút hẳn là không thành vấn đề thần khanh nhìn bên đường bị vứt bỏ xe linh cơ vừa động đối lý hùng nói lý hùng đôi mắt tức khắc sáng ngời lập tức đem xe ngừng lại nói ta thử xem xem may mắn phía trước cái kia sửa chữa trong xưởng công cụ đầy đủ hết lý hùng vô cùng đội phục chính mình anh mình Lúc ấy toàn bộ làm tất diệp cấp đóng gói mang đi. Hiện giờ, nhưng không phải có tác dụng. Cắt cơ, mỏ hắn hơi, từng cái công cụ từ tất diệp không gian móc ra tới, Lý Hùng trực tiếp chọn mấy chiếc xe, trước dùng cắt cơ đem bọn họ xe đỉnh toàn cấp cắt xuống dưới. Sau đó bày biện cùng nhau sau, trước hàn, sau đó lại nghĩ cách lộng tới bọn họ kia chiếc xe buýt trên nóc xe, dư thừa địa phương cấp cắt rớt, thiếu địa phương dùng cắt xuống dưới dư thừa cấp bổ thượng. Một phen buồn địch vốn dĩ mát lạnh xe hở mui, một lần nữa có đỉnh. Lý Hùng còn thuận tiện đem trong xe một ít tất yếu ghế rửa cùng bàn ăn một lần nữa hàn một chút, làm cho bọn họ càng vững chắc một chút. Chờ đến hạ bọn họ tới tiếp theo cái thành chân khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nhìn này tòa cục đã xây thành tường thành, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, là mạ thế sau mới làm ra tới, liền cùng phía trước viễn sơn căn cứ giống nhau. Bất đồng chính là, bọn họ cửa ra vào địa phương không có người gác, mà là dùng thô xích sắt đem một phiến giày nặng sắt thép cầu treo treo ở trên cửa. Nếu là bọn họ không bỏ hạ cầu treo, mọi người tưởng thông qua, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, trừ phi là bay qua đi. Ở kia trên tường thành có chuyên môn vọng đài cùng tuần tra người, trong tay còn cầm thương. Không chờ tần khanh bọn họ xe dừng lại, liền thấy đầu tường thượng có người dùng đại loa cao dọng hô dừng xe. Một đám xuống dưới, ôm đầu kiểm tra. Thần Khanh, làm sao bây giờ? Lý Hùng dừng lại xe, quay đầu hỏi. Thần Khanh mở ra bản đồ xem xét lộ tuyến, cũng không biết tân kiến này tòa căn cứ người là cái gì tâm thái, vừa vặn đem đi hướng lũng thành lộ cấp ngăn chặn. Nếu muốn đường vòng cũng không phải không được, nhưng là tất yếu từ phía trước đi ngang qua có kiểu biến dị người mặt điểu thành chấn mặt khác một đầu vòng đường xa đi. Nghĩ đến đây, Thần Khanh cho mày. Biết lui là không có khả năng, chỉ có thể nhìn xem có thể hay không làm đối phương biết bọn họ không phải lưu lại, chỉ cần thông qua liền có thể. Chúng ta chỉ là muốn đi Lung thành, đi ngang qua quý mà, cũng không tưởng ở chỗ này quấy rầy các ngươi. Có thể hay không châm trước làm chúng ta qua đi. Tần Khanh xuống xe sau, đối kia trên tường thành cầm đại loa người cao giọng hô. Kia trên tường thành người nghe được bọn họ chỉ là đi ngang qua, cũng không phải tưởng lưu lại tức khắc hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không cho đi. Các ngươi chờ, kia lấy loa người chạy nhanh hạ tường thành, đi dò hỏi. Tần Khanh thấy bọn họ dáng vẻ này, tức khắc trong lòng buông lỏng, nhìn dáng vẻ, chỉ cần không lưu lại, bọn họ cũng không sẽ vì khó. Nàng có thể lý giải, mà thế, vật tư kỳ thiếu, chỉ cần gia tăng dân cư, liền yêu cầu gánh nặng lương thực trở vở, mấy thứ này không có khả năng bạch bạch tiện nghi người khác. Cho nên, có chút tiểu căn cứ, không quá nguyện ý tiếp thu ngoại lai người xa lạ. kia lấy loa người đi bất quá một lát, nét liền về tới đầu tưởng thượng, sau đó cầm loa hô, Chúng ta đầu nói, các ngươi nếu không lưu lại, không kiểm tra cũng có thể, nhưng là cần thiết mỗi người nộp lên hai cân lương thực, ách, Tiểu hai tử giảm phân nửa. Người nọ khả năng nhìn đến tần khanh phía sau chiều bọn họ thăm xem trình hân hân cùng tất diệp, dừng một chút, nói kia phiên lời nói. thần khanh gật gật đầu. Đáp ứng rồi xuống dưới Ý bảo làm tất diệp cùng Lý Hùng lên xe lấy Kỳ thật là làm tất diệp Từ hắn trong không gian trực tiếp cầm Một túi 20 cân trang gạo sách xuống xe tới kia trên tường thành lấy loa Người thấy xe buýt người trên không chút Do dự sách một túi vừa thấy Chính là siêu thị cái loại này 20 cân trang gạo Tức khác lén lút nuốt hạ nước miếng Giống như chính mình vừa rồi nói thiếu Bất quá, nếu đã mở miệng Lại đổi ý tổng không tốt lắm Mặc dù như vậy Hiếu kính đầu sau, hắn còn có thể lưu lại 5 cân lương thực đâu. Chưa xong còn tiếp. chương 178 tân căn cứ. Cầm loa nam nhân hạ thành lâu, chỉ huy người tiến lên đem cửa mở ra, sau đó đem cầu treo thả đi xuống. Chỉ là, ánh mắt lại cảnh giác nhìn tần khanh bọn họ, phòng ngừa có cái gì chuyện xấu. Môn bị mở ra, trừ bỏ Lý Hùng lái xe, tần khanh bọn họ đều nói đi bộ đi vào tới. Chờ Lý Hùng bọn họ xe tiến tường thành đại môn kia cầu treo đã bị ầm ầm ầm một lần nữa kéo lên. Tần Khanh quay đầu lại nhìn nhìn này nhìn Nguy Nga Tường Thành, tuy rằng này Tường Thành có thể tạm thời ngăn trở bình thường tăng thi, lại không cách nào ứng phó giống bọn họ phía trước gặp được biến dị người mặt điểu. Chu Sơn bọn họ đem 20 cân gạo đưa cho vừa rồi kia kêu, kêu gọi người, người nọ trên mặt hiện lên một kia mừng thầm, vội vàng đem kia túi gạo cấp thu lên. Phải biết rằng, ngày thường nếu muốn lưu lại, cũng bất quá là kiểm tra thân thể không có gì vấn đề lớn sau, nhiều nhất mỗi người nửa cân một cân vật tư xem như tốt. Hơn nữa, chạy nạn đâu, ai khả năng mang như vậy nhiều lương thực. Có kêu bản lĩnh, cũng sẽ không chạy trốn tới bọn họ bên này. Hắn vừa rồi nhưng xem thật thật, nay túi chính là thượng đẳng gạo, phòng trừng có thể đi đổi nói, có thể đổi lấy không ít loại kém gạo. Vốn tưởng rằng có thể nhiều đến 5 cân gạo liền không tồi, hiện giờ rồi lại là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Kia nam nhân trước làm Tần Khanh bọn họ đăng ký bảng biểu, làm theo phép, sau đó thu hồi Tần Khanh bọn họ điền bảng biểu sau, đến cũng không vì khó Tần Khanh bọn họ, đối bọn họ nói, bởi vì các ngươi không kiểm tra, nhìn đến không, kia nói là nội thành đại môn. Các ngươi không chuẩn qua đi, bằng không bị răng rắc cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tần Khanh bọn họ hướng tới kia nam nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên kia còn có một đỗ độc lập tưởng thành đứng sừng sững. So bên ngoài tường thành chỉ cao không thấp, xem bộ dáng, đó chính là bọn họ cái gọi là nội thành. Ai, đại ca, kia nội thành đều có gì nha? Cùng bọn em nói nói bái. Bọn em vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc, cư nhiên không biết, đã có người kiến như vậy đại tường thành, sớm biết rằng, bọn em liền không đợi ở bên ngoài lo lắng hái hùng. Trương Dung đối với kia nam nhân hàm hậu cười, sau đó dùng hắn quê nhà lời nói đối kia nam nhân tìm hiểu nói. Mà vương tiểu bảo nhân cơ hội lại gần qua đi, trộm ma tắt một túi trứng gà bánh, Kia nam nhân khắp nơi quan vọng liếc mắt một cái, trong cổ họng ho khan một tiếng, tay một dấu, liền đem kia túi trứng gà bánh cấp thu được chính mình trong lòng ngực. Với lúc nhà hắn kia đồ phá hoại hải tử trong khoảng thời gian này muốn ăn này ngoạn ý, như vậy thế đạo, hắn đến nào đi cấp lộng đi. Không nghĩ tới, ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu, lập tức. Hắn đối tần khanh bọn họ sắc mặt có thể nói là tương đương nhu hòa, kia nội thành trụ đều là một ít có bản lĩnh người, còn có trừ phi các ngươi đổ vật đặc biệt nhiều, bằng không liền tính có thể ở lại nhất thời cũng trụ không được một đời. Nói tới đây, nam nhân chua lòng nói, còn có đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, các ngươi nếu chỉ là đi ngang qua, vậy từ ngoại thành này nói vòng qua đi trực tiếp đi ra ngoài là được. Nếu muốn đổi lấy một ít đồ vật. Cũng có thể bên ngoài thành trợ đổi, bất quá bên ngoài thành dừng chân, cũng là yêu cầu nộp lên vật tư. kia nam nhân sờ sờ trong lòng ngực trứng gà bánh, Hào Phong nói, liền xe cùng nhau, chỉ tính các ngươi 10 cân gạo đi. Bất quá chỉ có thể ở một đêm thượng, sáng mai phải đi, nghe minh bạch không có. Hắn nói xong, lại chạy nhanh bỏ thêm một câu dặn dò nói. Theo đạo lý, đi ngang qua chiếc xe, không có chịu quá kiểm tra, đều không cho phép đại ở trong thành. Bất quá hắn đây là ngoại thành, tới tới lui lui người tuy rằng không mặt thế trước nhiều như vậy, nhưng là, cũng không tính thiếu. Cho nên, có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm, cho dù có điểm nguy hiểm, bọn họ làm theo sẽ làm. Rốt cuộc, phú quý hiểm trung cầu, mã vô đêm thảo không vì sao. Hơn nữa, lâu như vậy, cũng không phát sinh quá sự tình quá, mấy người này vừa thấy cũng không giống như là bị tăng thi cảm những người, cho nên, hắn thực yên tâm. Tần Khanh bọn họ nghe được không thể tiến nội thành khi, đến không nghĩ nhiều, bất quá nghe thấy cái này nam nhân nói, ngoại thành cũng có chợ khi, tức khắc ánh mắt sáng lên. Vốn dĩ muốn đánh tính trực tiếp ra khỏi thành ý tưởng, tức khắc tạm thời mắc cạn xuống dưới. "Hung ca, không bằng nhìn xem này ngoại thành chợ có cái gì. Chúng ta cũng có thể sấn này cơ hội nhìn xem. Có hay không yêu cầu?" Kỳ thật nàng là muốn nhìn một chút, có thể hay không tại đây ngoại thành chợ nhặt của hời. Có thể tái ngộ đến một ít người dùng ngọc thạch tới đổi lấy lương thực. Rốt cuộc, ở mặt thế, người khác cầm kia ẩn chứa năng lượng ngọc thạch căn bản vô dụng. Bất quá, sáng mai chúng ta liền đi. Nơi này cách này cái chấn nhỏ tuy rằng không gần, lại cũng không xa, chỉ sợ cũng không như thế nào an toàn. Nghĩ đến kêu biến dị người mặt điểu, thần khanh còn nói thêm. Người là nói, nơi này không an toàn. Chu Sơn nhìn nhìn Chu Vi giống như tường đồng vách sắt tường thành. Nắm thật chặt mày nói, bọn họ hiện tại vào ngoại thành, con đường phi thường quảng, một chiếc xe buýt mở ra hoàn toàn sẽ không tễ đến người khác. Bởi vì những cái đó ngoại thành người trụ đều là cái loại này lâm thời dựng liều trại, cơ bản tất cả đều là dựa vào tường thành dự. Cho nên, dựa vào tường thành một loạt quá khứ, tất cả đều là từng tòa bất quy tắc liều trại, mà rất nhiều liều trại chỉ có nữ nhân cùng hai tử, thành niên nam nhân cơ bản nhìn không tới bóng dáng. Mà này đó nữ nhân cùng hài tử mỗi người nhìn qua dinh dưỡng bất lương, quần áo tuy rằng không như thế nào cũ nát, lại cảm giác thực dơ. Cũng không biết những người này đều nhiều ít thiên không có rửa mặt đánh răng, càng thêm đừng nói tắm rửa. Tần Khanh bọn họ mới đến gần, xa xa mà là có thể nghe nói tới tự những người đó trên người toàn xú vị. Tần Khanh cùng Lý Hùng bọn họ vài người nhìn nhau một chút, trong mắt giao lưu một chút tin tức. Nhìn dáng vẻ này căn cứ cùng viễn sơn căn cứ cũng có tương tự chỗ, tỉ như đều yêu cầu chính mình nghĩ cách nuôi sống chính mình. Chờ Lý Hùng bọn họ xe chạy đến chỉ định rừng xe địa phương, lại nộp lên một bao mì ăn liền, mới tính xong việc. Vương Tiểu Bảo nhịn không được nói thầm nói, này một tầng tầng bóc lột xuống dưới, nếu không phải chúng ta còn có điểm tự tin, còn không có bị tàng thi giết chết, phải chết đói. Đừng oán giận, ngươi một đường lại đây không gặp những cái đó người sống sót sao. Phòng trưng này ngoại thành tất cả đều là không có quyền thế lại không có vật tư người. Chu Sơn bang một chút đánh vào vương tiểu bảo cái hót thượng, sau đó trầm trọng nói. Ở viện Sơn căn cứ khi, nét ít nhất đi vào, còn có cái giảm sóc thời gian, ít nhất còn cấp miễn phí cung cấp một đoạn thời gian an trụ, nhưng nơi này, chẳng những không cung cấp, ngược lại lại đây yêu cầu tưởng tiến vào người cung cấp vật tư mới cho lưu lại. Này thế đạo, càng ngày càng gian nan. Tần Khanh du mắt không đi xem bên kia lều trại khu, đã từng chính mình, đi theo triệu thuần tắc cũng trụ quá như vậy lều trại. Sẽ vì một cái bánh mì, cùng người đánh mặt mũi bầm rậm. Chẳng qua, đời này, triệu thuần tắc đã chết. Ma nàng, đời này có có thể tín nhiệm đồng đội, còn có một cái mọi người đều không biết không gian, cho nên, tuyệt đối sẽ không lại rơi vào kiếp trước như vậy kết cục. Người, các ngươi yêu cầu người dẫn đường sau. Một cái khiếp thanh thanh đồng âm từ bên cạnh vang lên. Đại gia trong lòng chấn động, cùng nhau chiều kia phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Thanh âm này cách bọn họ như vậy gần, bọn họ cư nhiên không nhận thấy được. Chưa xong con tiếp. chương 179 giống như đã từng quen biết. Chỉ thấy một cái nhìn qua bất quá 5-6 tuổi hải tử, toàn bộ thân thể trốn tránh. Chỉ lộ ra mở to một đôi mắt to nửa khuôn mặt nhìn bọn họ. Không đợi tần khanh bọn họ mở miệng. Liền nhìn đến nơi xa một cái 16-7 tuổi thiếu niên chạy như bay lại đây. Hưu hưu, ngươi ở chỗ này làm gì? Kia thiếu niên gầy ốm thân thể trong một bộ không hợp thân dài rộng quần áo, càng thêm có vẻ quần áo hạ trống rỗng. Hơi dài tóc đã bắt đầu thắt, một cứu cứu mà ngưng kết ở bên nhau. Trên mặt đông một khối tây một khối màu đen vết bẩn cũng khó có thể che giấu hắn kia phó tuyển tú mặt mày. Giờ phút này gương mặt này tràn ngập suốt ruột thần sắc. Nỗ lực tưởng đem tránh ở một bên tiểu hài tử lôi đi Từ từ Thần khanh nhìn đến thiếu niên này khi Giữa mày không khỏi nhảy dự Thiếu niên này cho nàng một loại chưa từng có quen thuộc cảm Phản phất ở nơi nào nàng hẳn là thấy quá Các ngươi muốn làm cái gì Kia thiếu niên nghe được tần khanh nói Tức khác để phòng đem chính mình để đệ hướng phía sau tầng đi Kỳ thật tần khanh cũng không rõ chính mình Vì cái gì sẽ không thể hiểu được gọi lại thiếu niên này chỉ là theo bản năng hành động thôi. Hiện giờ mắt to chừng mắt nhỏ, tần khanh trong mắt hiện lên một kia mạc danh xấu hổ, nhìn đến thiếu niên phía sau cái kia trộm vương đầu, thiên chân tỏ mỏ trận to mắt nhìn chính mình tiểu hài từ khi, trong lòng cư nhiên mạc danh mềm lún Nàng hướng phía trước đi rồi một bước, từ ba lô lấy ra một túi bánh mì, ngồi xổm xuống dưới, sau đó đưa cho cái kia tiểu nam hài. Người kêu hữu hữu sao? Có thể mang chúng ta đi chợ sao? Vừa nói vừa cầm trong tay bánh mì đối với kia tiểu nam hài đệ đệ. Này nhất cử không động đậy chỉ là cái kia thiếu niên, còn có Lý Hùng đều kinh ngạc cực kỳ, bao gồm đứng ở tần khanh phía sau lục chỉ đều không khỏi dơ lên mi, ở bọn họ sở nhận chi tần khanh, cũng không phải là nhìn đến nhỏ yếu liền sẽ mềm lòng thánh mẫu. Mà kia thiếu niên kinh ngạc lại là cái này nhìn qua lạnh như băng nữ nhân, cư nhiên hào phóng như vậy lấy ra một túi bánh mì tới. Tuy rằng này ngoại thành cấp mới vừa vào thành người dẫn đường, có thể thu điểm đồ vật, lại nhiều nhất bất quá là một hai khối hàng rời cái loại này bánh quy mà thôi. Hắn kinh ngạc qua đi, trên mặt cảnh giác sắc lại càng thêm trọng lên. Hiện giờ này ngoại thành tài nguyên càng ngày càng ít, hắn nhưng nghe nói, gần nhất ngoại thành nữ nhân cùng hài tử tổng không thể hiểu được biến mất, mà nữ nhân này sẽ lòng tốt như vậy. Thần Khanh lần đầu tiên mềm lòng cư nhiên bị chạm vào một cái mùi hôi. Nàng thu hồi trong lòng kia ti mềm lòng. Đứng lên, đem nguyên bản đưa cho kia tiểu nam hài bánh mì chuyển qua kia thiếu niên trước mặt nói, hoặc là ngươi tới. Chỉ cần mang chúng ta đi chợ liền có thể. Vốn đang ở các loại suy đoán thiếu niên, tức khắc kinh ngạc lên. Nhìn trước mặt tuy rằng trang ở trong suốt bao ni hắn đều có thể ngửi được bên trong bánh mì mùi sữa, Hữu hưu đã thật lâu không ăn qua một đốn cơm no. Nghĩ đến đây, hắn dùng sức cắn chặt răng. Đột nhiên một phen đoạt quá tần khanh trong tay bánh mỳ, sau đó nói: "Ta mang các ngươi đi." Hắn xoay người, đem bánh mỳ nhét vào Hữu Hữu trong lòng ngực, sau đó đôi hắn nói: "Hữu Hữu đi lều chạy chờ Kaka." Kaka lập tức liền trở về, "Biết sao? Đừng lại tượng lần này giống nhau, chạy loạn ra tới, bằng không Kaka sẽ tức giận, hiểu chưa?" Hữu Hữu chớp chớp hắn mắt to, cái hiểu cái không gật gật đầu, sờ sờ trong lòng ngực bánh mỳ. Mắt to tức khắc mị thành một cái phùng. Hôm nay có thể cùng Kaka hảo hảo ăn cái no rồi, tuy rằng hắn còn cũng đã có thể cảm giác đến Kaka luôn đói bụng, đem đồ vật tiết kiệm được tới để lại cho hắn ăn. Nhìn đệ đệ một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến bọn họ kia gian phá liều trại, kia thiếu niên mới thở hát ra, quay đầu lại, thấy chết không sần nói, đi thôi. Tần Khanh nhìn hắn chấp chớp mắt, thấy người khác xúc ở nơi đó bất động, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, cho một cái nghi vấn biểu tình. Hướng tả thấy kia nữ nhân một bộ nghi hoặc biểu tình, trong lòng vốn dị ý tưởng cũng lay động lên, khả năng nhân ra thật sự chỉ là yêu cầu một cái dẫn đường mà thôi, nghĩ đến đây, hắn trên mặt hiện lên một kia rồi dám. Dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hắn đều đã bất cứ giá nào, còn sợ người khác có cái gì âm như không thành. Thần Khanh nhìn hắn kia phó biểu tình, trong lòng không biết nên khí hay nên cười. Nhìn hướng tả vẻ mặt giống như lên pháp trường biểu tình mang theo bọn họ chiều chợ đi đến. Đi rồi không sai biệt lắm mau hơn 10 phút bộ dáng, liền nhìn đến không xa địa phương, đủ loại nam nữ già trẻ trực tiếp ngồi dưới đất, trước người phô miếng vải, mặt trên bày đủ loại vật phẩm. Mọi người cũng chưa nghĩ đến đây cái gọi là ngoại thành chợ cư nhiên so viễn sơn căn cứ chợ còn muốn lớn hơn rất nhiều, bày bán vật phẩm trùng loại cũng phương đa. Nếu không phải những người đó đói xanh sao vàng vọn, thiếu khí vô lực tiếng quát tháo, còn có trên mặt đất bãi đều là mặt thế trước cái loại này sang quý sản phẩm điện tử cùng hàng xa xỉ tần khanh bọn họ đều cảm thấy chính mình còn thân ở ở mặt thế trước nào đó tập hội kỳ thật tần khanh bọn họ lúc trước ở viễn sơn căn cứ khi mặt thế đã đến cũng không làm rất nhiều người tư nguy. bởi vì có căn cứ quân đội cứu tế rất nhiều người đều ôm thai nạn sẽ thực mau qua đi quốc gia sẽ trợ giúp bọn họ một lần nữa thành lập tân gia viên cho nên khi đó Có thấy sang người, sẽ thu thập một ít vật tư tới đổi lấy lương thực, mà càng nhiều người, đều là tránh ở lều trại yên lặng chờ đợi hy vọng đã đến. Mà hiện tại, đã là mặt thế 3 tháng sau sự tình, sở hữu đồ điện sản phẩm đều không thể bình thường sử dụng, bởi vì không có cái nào căn cứ sẽ vì cho đại gia nấu cái cơm, liền sử dụng tiêu hao phẩm dầu đi hê gen tới phát điện. Không có điện sản phẩm điện tử, đó chính là liền cái rấm đều không bằng đồ vật. Bất quá liền tính vô dụng cũng khó bảo toàn không ai liền với mắt, cho nên mặc kệ là thứ gì, bọn họ đều cấp kéo tới trăm phương nghìn kế đổi một khối bánh quy, kia cũng là tốt. Bất quá bảy quán người tuy nhiều, dạo quán người lại không nhiều lắm, chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ bước nhanh từ những cái đó vô dụng quầy hàng đi ngang qua, phong ngừa bị người dây dưa. Nhìn thấy tần khanh bọn họ này nhóm người lại đây, nét tức khắc đôi mắt đều là sáng ngời. Tuy rằng Tần Khanh bọn họ người không tính nhiều, lại cũng không tính thiếu, mấy cái đại nhân còn kéo hai cái tiểu hải tử, vốn dĩ tưởng tiến lên dò hỏi người, nhìn đến bọn họ mặc thực sạch sẽ bộ dáng, tức khắc đều dừng bước, có điểm kính sợ nhìn Tần Khanh bọn họ, không dám loạn tiến lên nói chuyện. Rất sợ bọn họ là nội thành người, nếu là đắc tội nội thành người, bọn họ này đó gian nan sinh tồn người chỉ sợ cũng liền này ngoại thành cũng chưa biện pháp đại đi xuống. Tần Khanh thấy chợ đã tới rồi cũng không khó xử hướng tả, đối hắn gật gật đầu nói ngươi có thể đi rồi hướng tạ buồn còn trong lòng thấp thỏm bất an nghe được tần khanh lời này tức khắc trong mắt ngần ra sau đó lập tức liền biết vừa rồi chính mình vẫn luôn lấy tiểu nhân chi tâm ở phỏng đoán người khác hảo ý hắn đối với tần khanh thật sâu mà cúc một cung sau đó xoay người liền triệu đường cũ chạy về đi hữu hữu một người đại ở liều trại, hắn thật sự không yên tâm nếu không phải thật sự không có biện pháp Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đem hữu hữu một người đãi ở liều trại. Chưa xong còn tiếp. chương 180 hướng tả. Ký thiệu nam tình trung văn. Vóng, xuất sắc tiểu thuyết vô bút miễn phí đọc. Tần khanh thu hồi nhìn hướng tả bóng dáng ánh mắt, sau đó tản bộ chiều những cái đó hàng vỉa hè đi đến. Những cái đó bày quán người thấy thế, tức khác mỗi người đều tinh thần chấn động, nếu là có thể làm người nhìn chúng một hai dạng. Phòng trừng hôm nay cơm chiều liền có rơi xuống. Tần Khanh ánh mắt từ bọn họ quầy hàng thượng sẽ qua, cơ bản đại đa số đều là một ít sản phẩm điện tử, còn có thư tịch, có liền nồi chén gáo buồn đều có người lấy ra tới đặt ở nơi đó. Nhìn đến những cái đó ý nốt chậu, Tần Khanh mày còn không có nâng lên, Vương Tiểu Bảo liền cọ tới rồi bên người nàng nhẹ giọng nói, Tần Khanh, ngươi xem muốn hay không lộng điểm trong phòng bếp dụng cụ trở về. Ngươi cái ngu nốc. Này đó thứ đổ hư chúng ta sẽ không chính mình đi siêu tầm A. Chu Sơn nghe được vương tiểu bảo này đầu bị lời nói, nhìn không được tay ngưỡng ấy, trực tiếp đánh, sau đó thấp giọng nói. Vương tiểu bảo toát miệng, ngẫm lại cũng xác thật là như thế, tuy rằng nhà mình không lo ăn uống, nhưng là cũng không thể phá của không phải. Tuy rằng bọn họ nói chuyện thanh âm nhẹ, lại vẫn là bị những cái đó bảy quán người nghe được chỉ phiên ngữ, nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ. Vật tư đối bọn họ tới nói giống như rất đơn giản sự tình giống nhau. Tức khắc, nguyên bản những cái đó chờ đợi ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Mà tần khanh đối loại này ánh mắt cũng không xa lạ. Ở kiếp trước, chính mình thật vất vả siêu tầm tới vật tư bị một người nam nhân nhìn đến, nam nhân kia ánh mắt, liền cùng hiện tại chung quanh những người này ánh mắt giống nhau như lúc. Chỉ là, khi đó mà thế cùng hiện tại so sánh với càng thêm cá lớn nuốt cá bé, cho nên... Chờ kia nam nhân ngăn lại nàng muốn cướp đoạt trên người nàng về điểm này vật tư khi, lại bị nàng một phen đẻ lại nam nhân kia đầu, sau đó liều mạng hướng trên mặt đất đâm, chỉ đâm nam nhân kia mặt mơ hồ thành một mảnh, nàng mới đứng dậy. Trở lại liều trại, nàng lại nghe đến Lý Ngọc Giao sợ hai cùng triệu thuần tắc nói vừa rồi chính mình ra tay tàn nhẫn bộ dáng, quá dọa người. Có thể tồn tại, tàn nhẫn một chút lại như thế nào? Nàng không cảm thấy chính mình làm sai cũng cho rằng triệu thuần tắc sẽ không nàng làm sai. Chẳng qua, kết quả lại là chính mình thật sự sai rồi. Sai ở không nên tin tưởng không nên tin tưởng người, đôi mắt bị phân gián lại. Tần Khanh một đường đêm này trợ không sai biệt lắm đi dạo cái biến, mới miễn cưỡng ở mấy cái hơi chút quầy hàng thượng thấy được chính mình muốn tìm đồ vật. Bất quá nàng cũng không phải chỉ lấy lương thực thay đổi ngọc thạch, tùy tiện đem mặt khác kim khí đều cấp cùng nhau thay đổi.